Nhất vớ vẩn chính là, hắn lại đối này bó tay không biện pháp. Hắn vô pháp hung nàng, cũng không thể nói mặt khác lời nói nặng uy hiếp nàng. Hắn đã phạm quá một lần như vậy sai rồi. Vu lê lạnh mặt. Kẻ hèn đồ ăn mà thôi, bên ngoài muốn nhiều ít có bao nhiêu. Hắn còn sẽ liên tiếp không thành. Liên tính là cao cấp máu, chỉ cần hắn thoáng tốn nhiều điểm tâm tư, cũng nhất định có thể tìm được so nàng còn muốn mỹ vị rất nhiều. Không sai, hắn không cần phải vì một con đồ ăn lãng phí thời gian. Ôn Lung quan sát đến vẻ mặt của hắn, lại nhìn không ra nguyên cơ tới. Năng đơn giản phóng nhẹ, phân ra thần cùng hệ thống đối thoại. Ôn Lung, hệ thống tiên sinh, cái thứ hai nhiệm vụ ta khả năng vô pháp hoàn thành. Hệ thống tỏ vẻ lý giải, lấy vai ác tính cách tới xem, làm hắn đồng ý ở nhân loại thế giới sinh hoạt khả năng tính đích sắc quá thấp. Ôn Lung, sẽ có cái gì trừng phạt sao? Nguyên bản vì đốc xúc nhiệm vụ giả hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống là có thiết trí trừng phạt. Nhưng nếu nhiệm vụ giả là Ôn Lung nói. Nó cảm thấy không có cái này tất yếu. Không có. Chỉ là, không hoàn thành nhiệm vụ nói, ngươi chỉ có chờ thân thể này tự nhiên thọ mệnh sau khi kết thúc mới có thể rời đi thế giới này. Ôn lung gật đầu. Điểm này nàng rất sớm liền có chuẩn bị tâm lý. Ôn lung cùng hệ thống đối thoại đồng thời, vũ lê lại nhìn chầm chầm hắn đầu dường thư, biểu tình khó lường. Đó là 3 ngày trước ôn lung cho hắn. Trong sách nội dung không có như vậy thú vị, nhưng hắn rất muốn đem nó xem xong. Lại qua một lát, Người hầu sẽ vì ngươi đưa tới bữa tối. Hắn bỗng nhiên toát ra tới như vậy một câu, làm ôn lung có chút kinh ngạc. Một khi hắn phát hiện nơi này chỉ có ngươi một người, ngươi kết cục sẽ không hảo. Vu Lê nói tiếp. Ôn lung phỏng đoán hắn ý tứ trong lời nói. Đây là ở uy hiếp nàng. Lại hoặc là muốn nhìn chê cười. Tóm lại, hẳn là không phải ở quan tâm nàng. Vu Lê bất mãn với nàng thất thần, ta đang nói với ngươi. Nga! Xin lỗi! Ôn lung lấy lại tinh thần. Bất quá! Ta hẳn là không đến mức sẽ vứt bỏ tính mạng. Có cao đẳng máu ở, mặc dù là bị tên kia người hầu phát hiện, nàng cũng nhiều lắm là sẽ bị chuyển nhượng cấp mặt khác huyết tộc. Nàng thái độ quá mức bình tĩnh, làm Vu Lê thực không sảng khoái. "Tùy ngươi." Lược hạ này một câu, hắn không chút nào lưu luyến mà xoay người rời đi. L E O S I N G. Phần 55. Chương 55 cái thứ ba thế giới 11. Vu Lê rời đi sau, toàn bộ phòng ngầm dưới đất lại một lần chỉ còn lại có Ôn Lung một người. Thời gian đã tới rồi buổi tối, nàng hãy còn đợi trong chốc lát, quả nhiên nghe thấy người hầu gõ cửa động tĩnh. Nàng đem ống quần đi xuống túm túm, vừa lúc che lại trên chân thiết hảo, sau đó mới đứng dậy đi mở cửa. Ôn Lung tiểu thư, đây là ngài cơm chiều." Người hầu cúi đầu, cung kính mà kéo bữa tối. "Cảm ơn ngài." Trong phòng Dương Cầm vừa lúc ở cửa cách đó không xa bãi, vừa lúc có thể ngăn trở ngoài cửa người hầu tầm mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn hẳn là sẽ không phát hiện Vu Lê đã không thấy sự thật. Ôn lung nghĩ như vậy, tự nhiên mà đóng cửa lại. Nàng ở trong lòng hỏi, hệ thống tiên sinh, nam nữ chủ tương ngộ lúc sau, dùng bao lâu mới làm họ vu huyết tộc ký kết hiệp nghị. Cái này sao? Tiếp cận một năm thời gian. Đương nhiên, nay trong đó thời gian có rất lớn một bộ phận đều dùng ở đối phó vai ác thượng. Rốt cuộc ở nguyên cốt truyện, Vu lê chính là trực tiếp làm huyết tộc vương. Ôn lung thong thả ung dung mà ăn cơm chiều. Một năm, so nàng dự đoán thời gian muốn đoạn một ít. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói, Vũ Lê hẳn là sẽ không lại trở lại này tòa lâu đài cổ tới. Nói cách khác, tình huống là quan điểm, nam nữ chủ có lẽ chỉ cần nửa năm là có thể đi song cốt chuyện tuyến. Nàng trước mắt phải làm, chính là tận lực đem tên kia người hầu lửa gạt qua đi. Chính là, thiếu một người mà không bị phát hiện, nào có dễ dàng như vậy. Nhiều nhất một vòng, nàng nhiều lắm có thể giấu một vòng thời gian. Lại lâu phỏng trừng quá sức, ôn lung thở dài. Có chút phạm sầu mà lại hướng trong miệng tắc một ngụm cơm. Chỉ hy vọng nàng bị giao cho tiếp theo cái huyết tộc không có gì đặc thù ham mê. Một tháng sau, đưa người hầu lại một lần không hề hoài nghi mà đưa tới cơm thực khi, ôn lung không cấm lâm vào chờ mặc. Vị này người hầu tiên sinh có phải hay không có điểm quá mức trì độn? Hơn một tháng thời gian, hắn đi vào phòng ngầm dưới đất nhiều như vậy thứ, thế nhưng không hề có phát hiện nơi này thiếu một con huyết tộc sao. Ngày bữa tối, ôn lung tiểu thư, người hầu đầu trước sau là rũ. Ôn Lung mơ hồ cảm thấy không quá thích hợp, nàng thật lâu phía trước liền cảm thấy kỳ quái, nhưng là bởi vì hiện tại loại tình huống này đối nàng có lợi, mới vẫn luôn không hỏi xuất khẩu. Đại nhân, ngài có thể ngẩng đầu lên sao? Nghe vậy, người hầu lại không hề sở động, không có ngẩng đầu, cũng không có ra tiếng dò hỏi nguyên nhân. Ôn Lung nhăn lại mi, đánh bạo duỗi tay, đụng phải người hầu hàm dưới, nàng thoáng dùng sức, thực nhẹ nhàng mà liền đem đầu của hắn nâng lên. ở huyết tộc trên mặt là một đôi không hề thần thái đôi mắt. Ôn Lung sửng sốt một lát, mới buông ra tay. Nàng giống thường lui tới giống nhau tiếp nhận mâm đồ ăn. Mà toàn bộ quá trình, tên kia người hầu đều chưa từng từng có bất luận cái gì phản ứng. Đóng cửa lại, Ôn Lung biểu tình nghiêm túc lên. Khó trách hắn vẫn luôn không có phát hiện gì thường. Nguyên lai là bị ảo thuật ảnh hưởng. Vai ác vì cái gì muốn làm như vậy? Ôn Lung lắc đầu. Nàng cũng không suy nghĩ cẩn thận, vũ lê vì cái gì phải dùng ảo thuật không chế cái kia người hầu. Nàng hơi hơi như mày. Trong lòng có một loại cảm giác cổ quái. Tổng không thể. Chính là vì làm nàng ăn thượng cơm đi. Như vậy xem ra, vai ác hẳn là vẫn luôn không có rời đi lâu đài cổ. Vu lê ảo thuật có khi hiệu, nhiều nhất có thể căng 3 ngày thời gian. Mà nay một tháng qua, tiêu chỉ huyết tộc người hầu đều là bị ảo thuật khống chế trạng thái. Ô lung, phỏng trừng đúng rồi. Xin lỗi, ta hẳn là vẫn luôn quan sát hắn hướng đi. Bởi vì Vu Sùng Lan đã một lần nữa trở về trưởng quản họ Vu huyết tộc ta liền có chút lơi lỏng quá mức, ôn lung lại không để ý, nàng an ủi nói, không phải ngươi sai, vu lê hành động đích xác quá ngoài dự đoán, nàng nhìn chằm chằm cửa sắt nhìn vài giây, trong lòng có một cái có thể nói vớ vẩn ý niệm, vai ác nên sẽ không liền trên mặt đất cửa phòng ngốc đi, nàng thử mà gọi một tiếng, vu lê đại nhân, không ngoài sở liệu, không có bất luận kẻ nào theo tiếng, ôn lung tại chỗ đứng trong chốc lát, có chút buồn cười mà chạm vào hạ chót núi, sao có thể đâu, phòng ngầm dưới đất ngoài Mỗ chỉ đổi chiều ở trên đỉnh huyết tộc hóa thành con rơi bộ dáng, đầu đại trong mắt lóe lanh quang. Một tháng, hắn vì cái gì còn thủ tại chỗ này. Hắn nên làm chính là rời đi lâu đài cổ, sau đó tìm kiếm con ngồi, mà không phải cùng cái ngốc tử giống nhau canh giữ ở phòng ngầm dưới đất cửa, liền vì mỗi ngày làm kia chỉ người hầu cho nàng đưa cơm. Nàng chính mình cũng nói, có cao đẳng máu, không có huyết tộc bỏ được sát nàng, trừng phạt nhiều lắm là trên người nhiều mấy cái dấu răng thôi. Vu lê mắng mắng răng nanh. Dấu răng. Hắn ngày đó đi thời điểm nên cắn nàng một ngụm. Bạch bạch đợi hơn phân nửa tháng, một ngụm cơm cũng chưa ăn thượng. Vu lê đại nhân. Vu lê kia đối phúc một tầng màu đen lông tơ lỗ thai giật giật. Từ cửa sắt nội chuyển ra tới thanh âm rất nhỏ, nhưng hắn nghe thấy được. Lỗ thai hắn lập tức dựng thẳng lên, ý đồ đi nghe thấy càng nhiều thanh âm. Nhưng thực đáng tiếc, ôn lung chỉ nói này một câu liền không có lại mở miệng. Trong khoảng thời gian này, hắn duy nhất có thể nghe thấy bên trong thanh âm, chính là ôn lung tiếng đàn. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nghe thấy nàng mở miệng, hơn nữa vẫn là kêu tên của mình. Là nàng phát hiện chính mình. Vẫn là cái gì nguyên nhân khác? Vu lê thực mau phủ định đệ nhất loại suy đoán. Hắn ẩn nấp thực hảo, nàng hẳn là không có khả năng phát hiện chính mình. Đắc, đắc. Hắn lập tức nhìn về phía thông hướng phòng ngầm dưới đất thang lầu chỗ. Có người nào lại đây? Hơn nữa, nghe tiếng bước chân không phải kia chỉ là người hầu. Hắn vô cánh chim, ở nhất nội sườn một chỗ hắc gám đỉnh tầng ẩn nấp cặp kia màu đen đôi mắt nhìn trầm chầm, chầm cửa thang lầu. Đưa người nọ thân hình hoàn toàn rời đi thang lầu khi, Vu Lê mới rốt cuộc nhận ra thân phận của nàng. Là cái kia kêu, kêu khổng tiêu vân nhân loại. Hơn nữa, hắn gần nhất nghe nói, này nhân loại hiện tại còn vẫn luôn lưu tại Vu Sùng Lan bên người. Nàng không phải đâm bị thương Vu Sùng Lan. Tên kia như thế nào còn sẽ cho phép nàng lưu lại nơi này? Vu Lê không hiểu được nguyên nhân trong đó. Cho nên, người này tới nơi này làm cái gì? Vu Sùng Lan hẳn là rõ ràng Phái người tới phòng ngầm dưới đất cha căn bản là hưởng phí công phu. Này nhân loại không phải vù sùng lan phái tới. Hắn liền nhìn khổng tiêu vân dùng chìa khóa mở ra cửa sắt, lập tức đi vào. Phòng trong. Ôn lung nhìn từ bên ngoài tiến vào khổng tiêu vân, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Ôn lung tiểu thư. Khổng tiêu vân thấy nàng, lập tức bước đi qua đi, xin lỗi ta đã tới chậm. Ôn lung mở mịt, cái gì? Khổng tiêu vân lo chính mình giải thích nói, vốn dĩ tưởng sớm đem ngươi từ nơi này tiếp đi ra ngoài nhưng là Vu Sùng Lan bị Vu Lê bị thương quá nặng mấy ngày trước ta mới cùng hắn cùng nhau trở lại lâu đài cổ Âu Lung lên tiếng cho nên tiếp nàng là có ý tứ gì Vu Sùng Lan đã xác nhận cùng nhân loại liên minh liên thủ họ Vu huyết tộc cùng nhân loại ký kết hòa bình hiệp nghị chỉ là vấn đề thời gian ta cùng liên minh người thương lượng qua này mấy tháng sẽ chậm rãi đem lâu đài cổ nội nhân loại rời đi đi ra ngoài Không Tiêu Vân trên mặt mang lên vài phần ý cười ngươi là nhóm đầu tiên nàng đốn hạ Nguyên bản ta cho rằng, lâu như vậy người khẳng định đã bị cái kia người hầu phát hiện giao cho mặt khác huyết tộc. Ta cũng thực ngoài ý muốn. Ôn lung trần chờ nói, cho nên ý của người là, ta có thể đi trở về. Đúng vậy. Khổng tiêu vân nói, từ bên hông lấy ra kia đem truy thủ, túi người đem vây khốn ôn lung trần khảo cắt đứt. Hảo. Vu sùng lan suy yếu lâu đài cổ nội tuần thú số lượng, đi ra ngoài cũng không khó. Ôn lung còn không có phản ứng lại đây, người cũng đã bị khổng tiêu vân lôi kéo đứng dậy. Nàng nguyên bản đã làm tốt ở chỗ này ngốc đủ nửa năm chuẩn bị, không nghĩ tới lúc này mới một tháng thời gian, là có thể đi ra ngoài. Hẳn là không đến mức nhanh như vậy, nữ chủ khả năng thế ngươi khai cái gì đặc biệt thông đạo. Ôn lung nhấp môi, quái ngượng ngùng. Đồ vật liền vô pháp mang theo, chờ hết thể đều kết thúc về sau, ta sẽ làm người đem ngươi đồ vật đều vận qua đi. Không tiêu vân tú nàng, đã mở ra môn. Ôn lung nói, không quan hệ, kỳ thật cũng đều không phải nàng đồ vật. Có thể sớm như vậy liền rời đi nơi này, đã thực làm nàng ngoài ý muốn. Cửa sắt bị lại lần nữa khép lại. Khổng tiêu vân hướng bốn phía nhìn nhìn, theo sau đối ôn lung nhắc nhở nói, chờ lát nữa sau khi rời khỏi đây vẫn luôn về phía trước đi, sẽ có nhân loại liên minh người chờ. Đi thiên cũng không cần lo lắng, bọn họ có nhiệt thành tượng giò xét nghi, có thể tìm được ngươi. Hảo! Ôn lung đáp lời nàng, lại mơ hồ cảm thấy có một đạo tầm mắt rừng ở trên người mình. Ma xui quỷ khiến, nàng quay đầu lại. Hướng trên đỉnh vị trí nhìn thoáng qua. Sau đó, liền đối thượng một đôi mắt. Ẩn nấp ở hắc cáng góc, là một con con rơi, so bình thường con rơi muốn lớn hơn không ít. Nó thân thể đổi chiều, hai chỉ màu đen cánh đem thân thể ôm chặt lấy, chỉ lộ ra một cái màu đen đầu tới. Ôn lung ngẹn hạ. Vai ác. cư nhiên thật đúng là ở bên ngoài A. Ôn lung chưa thấy qua vu lê bản thể, nhưng không ngại ngại nàng nhận ra tới hắn. Đặc biệt là từ kia chỉ con rơi trong ánh mắt tiết lộ ra hung quang. Cùng Vu Lê quả thực không có sai biệt. Nàng cùng Vu Lê cặp mắt kia đối diện, lực chú ý lại không tự giác chạy thiên đến hắn lông sủ sủ trên đầu. Bản thể còn rất đáng yêu. Vu Lê cũng ở quan sát đến nàng. Ôn Lung trên cổ những cái đó thanh ô đã hoàn toàn biến mất, thay thế chính là trắng nõn cổ, nhìn kỹ dưới còn có thể phát hiện cất dấu làn da phía dưới màu xanh lá mạch máu. Nhưng Vu Lê lại không như thế nào chú ý này đó, hắn chỉ là ý nghĩa không do mà cùng nàng đối diện. Ôn Lung cánh môi khẽ mở, không tiếng động mà nói câu cảm ơn. Vai ác này một tháng đích sắc giúp nàng, vô luận như thế nào cũng đắc đạo thanh tạ. Làm sao vậy? Thấy khổng tiêu vân quay đầu, ôn lung rời đi rời đi chính mình tầm mắt, hảo không cho nàng phát hiện dấu ở đỉnh đầu ra hỏa. Không có gì. Thấy nàng đích sắc không có gì dị thường, khổng tiêu vân mới yên tâm mà tiếp theo đi phía trước đi. Đại hai người rời đi chính mình tấm mắt, vu lê rốt cuộc động. Hắn nhìn chầm chầm các nàng rời đi phương hướng, đáy mắt cảm xúc đen tối. Nàng phải đi. Nghe nhân loại kia theo như lời nói. Hẳn là ý tứ này. Hồi tưởng khởi ôn lung kia một câu không có thanh âm nói lời cảm tạng, hắn kéo kéo khỏe môi. Ai hiếm lạ nàng tạng? -E L-E-O-S-I-N-G Phần 56 chương 56 cái thứ ba thế giới 12 Cửa sắt không có bị đóng lại. Vu Lê nhìn trầm chầm, chầm cửa thang lầu nhìn vài phút, bọc thân thể cánh bỗng nhiên bô lên. Ngay sau đó, một đạo màu đen thân ảnh chui vào phòng ngầm dưới đất. Huyết tộc đối khi vị thực ngại bén. Mà khi cách hơn một tháng, Hắn như cũ đối nơi này khí vị phi thường quen thuộc. Vu Lê một lần nữa hóa thành hình người bộ dáng ngồi vào trên giường, trên người ăn mặc cư nhiên vẫn là kia kiện rách tung toé quần áo. Hắn liền như vậy ngồi đã phát một lát ốc, sau đó cầm lấy đầu giường kia bổn còn không có xem xong thư, lang thang không có mục tiêu mà lật vài tờ. Giống như cũng không phải rất muốn xem xong. Trong sách nội dung kỳ thật thực buồn tẻ, Vu Lê nhìn chầm chầm trong tay trang sách, thâm hắc con người mang theo vài phần mê mang. Hắn phía trước là thấy thế nào nhiều như vậy trang? Trung quanh an tĩnh quá mức. Mặc danh, hắn trong lòng nảy lên một cổ nói không nên lời nặng nghề. Rõ ràng cổ chân thượng gông xiềng đã biến mất, này gian nhà ở cũng không hề có thể vây khốn hắn. Nhưng vũ lên lại cảm thấy, hiện tại theo trước bị nhốt ở nơi này thời điểm không có bất luận cái gì khác nhau. Giống nhau không thú vị, làm cái gì đều không thú vị. Thư, Dương Cầm. Có thể cung hắn tiêu khiển ngoạn ý nhi cũng không thiếu, nhưng hắn không có chút nào tưởng chạm vào dục vọng. Vì cái gì nàng ở thời điểm những việc này liền rất có ý tứ. một khắc đầu, ôn lung trở lại nhân loại thế giới lưu trình dị thường thuận lợi. khổng tiêu vân có chưa có thể che lấp cao đẳng máu khí vị phun tề, không có cao đẳng huyết khí vị gây trở ngại, hơn nữa thủ vệ lơi lỏng, ôn lung chạy đi quá trình cũng không khó. nàng dựa theo khổng tiêu vân theo như lời vẫn luôn về phía trước đi. quả nhiên đụng phải nhân loại liền minh phụ trách tiếp ứng nàng đội ngũ, thậm chí còn có chuyên môn bác sĩ phụ trách trị liệu bị huyết tộc gặm cắn quá miệng vết thương. chẳng qua. Đương hắn thầy ôn lung toàn thân không hề vết sẹo làn ra khi, mở mịt mà sách theo không hề dùng võ nơi hòm thuốc ngây người hồi lâu. Ôn lung trước tiên ở nhân loại căn cứ ngây người mấy ngày thời gian, một phương diện là kiểm tra thân thể của nàng cùng tâm lý vấn đề. Thời gian dài ở cái loại này hoàn cảnh dưới, cũng không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận được. Có một bộ phận thậm chí liền nhân cách đều sẽ dần dần biến mất. Về phương diện khác, còn lại là do hỏi nàng ở lâu đài cổ bên trong trải qua, làm tốt liên minh cung cấp tình báo. Ôn lung phía trước là làm cấp thấp máu bị nốt ở địa lao, mà liên minh sở khuyết thiếu đúng là này một bộ phận tin tức. An mặc liên minh chế phục nữ nhân ngồi ở ôn lung trước mặt, tiểu tâm hỏi, người ở nơi đó mỗi ngày sở trải qua sự tình, có thể kỹ càng tỉ mỉ giảng một chút sao. Giam giữ cấp thấp máu cung cấp giả địa lao cũng không phải là cái gì hảo địa phương, nàng lo lắng cho mình vấn đề không cẩn thận kích thích đến ôn lung. Ôn lung gật gật đầu. Thấy nàng biểu tình vô dị, nữ nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. chủ yếu phương vị, Ngươi còn có ấn tượng sao? Đại khái có thể nhớ kỹ. Ôn Lung nhớ lại nàng tới thế giới này khi đi trước rút máu địa phương, dựa theo trong trí nhớ đi qua lộ tuyến họa trên giấy. Tiếp nhận trang giấy, nữ nhân trước mắt sáng ngời. Ôn Lung sở họa ra tới lộ tuyến rất tinh tế, hơn nữa địa lao ở ngoài bộ phận cùng bọn họ sở bắt được tin tức là nhất trí. Giúp đại ân. Này lúc sau, Ôn Lung liền bị đưa đến nguyên chủ nơi trong thành thị. Nàng trước tiên gặp một lần nguyên chủ cha mẹ cũng không biết nhân loại liên minh người là như thế nào theo chân bọn họ giải thích, tóm lại, nguyên chủ cha mẹ không có đối ôn lung biến mất một đoạn này thời gian sinh ra nghi ngờ, chỉ là lâu lắm không thấy, tưởng nghiệm vẫn là khó tránh khỏi. Ôn Lung săn sóc mà cùng hai vị lão nhân nhiều ở non nửa tháng, mới trở về nguyên chủ nơi. Từ như là tồn tại với thượng thế kỷ lâu đại cổ, đột nhiên gian trở lại trật tự hiện đại hóa thành thị, Ôn Lung vẫn là có chút hoảng hốt. Liền như vậy đã trở lại. Nangoa ở trên sofa, suy nghĩ thiên hồi bắt chuyển Cuối cùng ngừng ở một sự kiện thượng, giống như đến tìm xem công tác. Nguyên chủ cũng không phải cái tiết kiệm người, không có gì tiền tiết kiệm. Hơn nữa nàng biến mất này hơn nửa năm thời gian, công ty liên hệ không thượng nhân cũng đã cùng nàng giải ước. Người tìm được sao? Nếu tìm không thấy nhẹ nhàng, ta có thể cho ngươi thêm kỹ năng điểm. Hệ thống có chút sầu lo địa đạo. Không trách nó lo lắng. Rốt cuộc ở phía trước hai cái thế giới, ôn lung đều là không lo ăn mặc nhà giàu tiểu thư, không dành thế sự. Tìm công tác liền càng không ở nàng suy xét phạm vi. ô lung, không cần lo lắng. Nàng làm ác ma này mấy trăm năm, đi tìm công tác không có thượng trăm cũng có mấy chục phân, kinh nghiệm phong phú. Ôn lung thực mau liền tìm phân dương cầm lao sư công tác. Nàng nguyên bản là chuyên nghiệp trình độ, phỏng vấn một lần đã bị quyết đoán tuyển dụng Duy nhất đáng tiếc chính là nguyên chủ không có tương quan giấy chứng nhận, cho nên tiền lương không có đến tối cao kia một. Nhưng cũng tuyệt đối đủ dùng. Ta như thế nào cảm giác? Ngươi giống như đối nhân loại thế giới rất quen thuộc. Xem nàng kia tìm công tác còn có xã giao khi thuần thụ kinh nghi, thật giống như nàng ở nhân loại thế giới sinh hoạt quá thật lâu giống nhau, quả thực như cá gặp nước. Ôn lung, xem như đi, ta đại đa số thời gian đều ở nhân loại thế giới. Hệ thống kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ác ma đều là cùng ác ma sinh hoạt. Ôn lung bật cười nói, tuy rằng cũng có ác ma bằng hữu, nhưng là tụ ở bên nhau thời gian sẽ thiếu một chút. Nàng vô pháp cùng những cái đó ra hỏa ngốc tại cùng nhau lâu lắm. Khắc cũng khỏe, nhưng tùy thời tùy chỗ phát tình điểm này thật sự làm nàng không thể chịu đựng được. Công tác một vội lên, huyết tộc sự tình liền bị ôn lung tất cả ném tại sau đầu. Ở nàng xem ra, cái thứ nhất nhiệm vụ đã hoàn thành, sẽ không có quá lớn biến số. Mà cái thứ hai nhiệm vụ chính là tử cục, ôn lung tự nhận không cái kia năng lực thuyết phục vu lê ký kết hòa bình hiệp nghị. Cho nên, trở lại thành thị mau hai tháng thời gian, nàng cơ hồ đã đem cứu vất vài ác nhiệm vụ quên đến không sai biệt lắm. Có cái tin tức tốt Ôn Lung, Ân, Vu Lê từ lâu đài cổ rời đi. Ôn Lung kinh ngạc mà trợn to mắt. Này thật là cái tin tức tốt. Có phía trước ở lâu đài cổ giao hấn, hệ thống sau khi trở về vẫn luôn chú ý Vu Lê hướng đi. Nhưng mà làm ôn Lung khó hiểu chính là, từ nàng rời khỏi sau, Vu Lê lại như cũ không có rời đi lâu đài cổ, ngược lại vẫn luôn ở cái kia giam cầm hắn vài thập niên phòng ngầm dưới đất ốc. Nếu không phải Vu Lê biểu hiện thừa căn phận nàng cơ hồ muốn cho rằng hắn muốn ẩn nút ở lâu đài cổ tìm nam chủ phiền toái. Ôn lung, vậy là tốt rồi. Vất vả ngươi lạc, về sau liền không cần chú ý vai ác hướng đi. Ân, Hệ thống đáp lời, chuẩn bị đem đi theo vu lê bên người đôi mắt thu hồi khi, lại đông nhiên sửng sốt một chút. Vai ác lộ tuyến. Như thế nào có điểm kỳ quái. Phanh. Phong ngủ cửa sổ như là bị cái gì tạp một chút. Ôn lung quay đầu, thấy đem cửa sổ hoàn toàn ngăn trở bức màn. Trời mưa. Phanh, phanh. Nặng nghe mà có quy luật tiếng đánh từ ngoài cửa sổ chuyển đến, không giống như là hạt mưa có thể phát ra tới thanh âm. Nàng vì thế đứng lên, đi vào bên cửa sổ, túm chặt rắn chắc vải mảnh, hướng phía bên phải lôi kéo. Sau đó, nàng liền đối với thượng một viên màu đen con rơi đầu. Ôn lung! Hắn như thế nào tới nơi này? Ngoài cửa sổ con rơi mặt sau móng nuốt gắt gao vịn cửa sổ đài thượng duyên, đổi chiều ở mặt trên. Đương thầy ôn lung kia một khắc, nó tầm mắt liền chuyển tới trên người nàng. Trong đó ý vị thực rõ ràng. Ôn lung chưa bao giờ nghĩ tới, nàng sẽ ở một ngày nào đó, từ một con con rơi trên mặt nhìn ra mở cửa ý tứ. Nhưng nàng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ai biết vai ác chuyên môn lại đây là làm cái gì? Thấy nàng bất động, vu lê còn tưởng rằng nàng không minh bạch chính mình ý tứ, liền rơi lên đầu nặng nghề mà hướng pha lên em tới. Phải anh? Ôn lung lúc này minh bạch, vừa mới thanh âm lại như thế nào phát ra tới? Nàng biểu tình phức tạp mà nhìn ngoài cửa sổ màu đen con rơi tự nhiên dùng mặt tạp. Thật là làm khó hắn. Vũ Lê chân trước cũng điếu chặt cửa sổ, nhân tính hóa mà gõ vài cái. Mở cửa sổ. Ôn lung chớp hạ mắt, nghe lời mà chậm rãi nâng lên tay. Liên ở Vu Lê cho rằng nàng muốn mở cửa sổ khi, trước mắt tầm nhìn lại bị thật dậy màn che che khuất. Kéo lên bước màn sau, ôn lung một mặt tự hỏi đối sách. Làm sao bây giờ? Vẫn luôn đem hắn lượng ở bên ngoài tựa hồ cũng không phải cái gì kế lâu dài. Chỉ cần Vu Lê tưởng hắn hoàn toàn có thể phá vỡ cửa sổ trực tiếp tiến vào. Đương nhiên, làm như vậy đại giới không nhỏ. Một khi khiến cho những người khác chú ý, ở cái này có được vũ khí nóng trong thành thị, Vu lê lông tóc vô thương mà chạy đi khả năng rất nhỏ. Nàng có chút đầu đại. Vai ác rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ hệ thống đốn hạ. vai ác có thể hay không yêu người. Trước hai cái thế giới, thân mảnh nhỏ đều yêu nàng, lần này không chuẩn cũng là đâu. Nhưng nó không có đem chính mình phỏng đoán ý nghĩ nói ra. Nó không có đã nói với ô Lung, sở hữu nhiệm vụ đối tượng kỳ thật đều là cùng cá nhân. Nàng hẳn là còn không biết việc này. Hắn yêu ngươi, cho nên phía trước ở lâu đài cổ mới vẫn luôn khống chế tên kia người hầu, lại ở hiện tại đuổi theo tìm ngươi. Ái! Ôn Lung nhấp môi. Nếu thật là như vậy, kia vị này thần minh đại nhân cũng thật dễ dàng yêu ai. Rốt cuộc này ba cái thế giới, nàng giống như đều không có làm cái gì đặc biệt sự. Phanh! Phanh! Ngoài cửa sổ thật sự có chút quá xảo. Ôn lung nghĩ nghĩ, tiên lặng đem trên giường chăn gối đầu ôm lên. Gần nhất liền ở trên sofa ngủ đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 57 chương 57 cái thứ 3 thế giới 13 Vu Lê ở bên ngoài gõ suốt một ngày cửa sổ. Ôn lung ngày hôm sau bình thường rời giường đi làm tan tẩm, duy nhất cùng ngày thường không lớn giống nhau chính là, di động của nàng vẫn luôn vẫn duy trì có thể tùy thời trò chuyện giao diện. Mặt trên điện thoại là nhân loại liên minh liên hệ điện thoại. Nếu Vu Lê thật sự tính toán bất kể hậu quả làm việc, nàng vẫn là đến có tự bảo vệ mình thủ đoạn. May mà, Vu Lê chỉ là lưu tại nàng cửa sổ ngoại. Buổi tối, Ôn Lung từ cầm hành về nhà, trong phòng ngủ như cũ là bám giết không tha phanh phanh đánh thanh. Ôn Lung thở dài. Xem này tư thế, nàng nếu là không cho mở cửa sổ, là không có khả năng dừng lại. Ngoài cửa sổ đánh thanh trở nên dày đặc rất nhiều. Thanh âm này Ôn Lung rất quen thuộc, là trời mưa. Nàng nhếch môi, hướng thật dày vải mảnh thượng xem qua đi. Vài phút sau, theo Vũ đánh pha Lê Thanh Âm càng lúc càng lớn, Ôn Lung cuối cùng là nhận mệnh mà thở dài, đi qua đi kéo ra bức màn. Vũ Lê quả nhiên còn ở nơi đó. Nó màu đen lông tơ bị nước mưa dính ướt, đặc biệt kia viên lông sù sù trên đầu, lông tơ đã bị ướt nhẹp thành một rúm một dúm, giọt mưa từ phía trên theo nhỏ giọt tới. Thấy Ôn Lung, nó dùng gõ cửa sổ động tác ngừng lại. Vũ Lê thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ôn Lung, ánh mắt không quá hiền lành. Ôn Lung đánh tiếp mở cửa sổ tử thượng khóa đem cửa sổ kéo ra một đạo cũng đủ vu lê tiến vào khe hở. Vu lê lúc này mới vùng vẫy nhanh nhẹn chui tiến vào. ở tiến vào trong nháy mắt kia hắn liền hóa thành hình người huyết tộc trạng thái. tóc của hắn cùng quần áo còn đều là ướt lụt cục, hiện nhiên là vừa rồi vũ tạo thành. Vu lê đại nhân. Vu lê cảm xúc giờ phút này thật không tốt, cho nên cũng không có trả lời. ngài đại thật xa lại đây, có chuyện gì sao? như cũ không có đáp lại. ôn lung dương mắt xem qua đi, mới phát hiện vu lê sắc mặt thực xấu. Đại khái là ở vì trước một ngày nàng không mở cửa sổ sự sinh khí. Ôn lung, giống như nàng cầu hắn tới dường như yêu cầu vì ngài tìm thân quần áo sao. Vu lê quần áo vẫn là kia thân rách nát sợi. Hơn nữa, bởi vì hắn phía trước cùng Vu sùng lan đánh quá một lần giá, kia một thân phá mảnh vải điều liền càng thêm khó coi. Nên lộ không nên lộ, cũng chưa như thế nào ngăn trở. Ôn lung chỉ nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng rời đi tầm mắt. Vu lê kia trương quý giá môi rốt cuộc mở ra, không cần. Ôn lung đóng hạ mắt, ta tưởng vẫn là mua một bộ đi. Nàng cầm lấy di động, chọn vài món đại mã quần áo, đều chạy chân. Vũ lên linh khởi mi, lại cũng không ra tiếng ngăn trở. Người tới tức là khách. Ôn lung hảo tính tình mà lại từ trong ngăn tủ tìm điều tân khăn tắm, đưa cho hắn sát tóc. Chịu nàng này phó ân cần thái độ ảnh hưởng, vu lê sắc mặt đẹp điểm. Hắn đại phát từ bi mà mở miệng nói, ta chuẩn bị ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Ôn lung bên môi ý cười cứng đờ. Ở nơi nào trụ một đoạn thời gian, yêu cầu ta giúp ngài tìm phòng ở sao? Vu Lê liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi nơi này. Ôn Lung hít sâu một hơi, Vu, làm trao đổi, kêu cái gì hòa bình hiệp nghị sự, ta có thể suy xét suy xét. Ôn Lung cự tuyệt nói bị đổ ở trong cổ họng, ngài xin cứ tự nhiên. Vu Lê xả khoe môi, tuy rằng hắn cũng không rõ ràng, nàng vì cái gì sẽ đối hòa bình hiệp nghị như vậy để ý? Bất quá này thật là một cái thực tốt lợi thế. Ôn lung có chút xuất thần. Tuy rằng Vũ Lê còn không có trực tiếp đồng ý, nhưng có thể thoái nhượng đến này một bước đã làm nàng phi thường ngoài ý muốn. Ta liền nói, vai ác yêu ngươi. Hệ thống ngựa khí có chút phức tạp. Nó trước đây vẫn luôn thực kiên định, cảm thấy thần không có khả năng sẽ yêu người nào. Cho dù là một hai mảnh mảnh nhỏ xuất hiện sai lầm, chân chính thần cũng không có khả năng dao động. Nhưng hiện tại, nó lần đầu bắt đầu hoài nghi chính mình. Vạn nhất đâu? Hệ thống ẩn ẩn lo lắng lên. Thần sinh ra dục vọng cũng không phải cái gì chuyện xấu, nhưng nếu đối tượng là một con vực sâu ác ma, liền không thật là khéo. Thần làm việc từ trước đến nay từ lý trí chủ đạo, nếu hắn phát hiện chính mình yêu một con ác ma, không chuẩn sẽ trực tiếp động thủ giết nàng. Nghe xong hệ thống nói, ôn lung như suy tư gì mà gục đầu xuống. Tình yêu khiến người mù quáng, những lời này trồng lên thần trên người cũng đồng dạng thành lập A. Vai ác cam tâm bị nhân loại quy tắc ước thúc, thật là làm người khó có thể tin. Ta đói bụng. Ôn lung ngẩng đầu. Còn không có phản ứng lại đây, eo cũng đã bị người ôm. Vu Lê trên người còn mang theo hơi nước, nàng bị một đoàn nước nhẹp đồ vật ôm có điểm khó chịu, theo bản năng tránh một chút. "Vu Lê đại nhân, ngài có thể trước tắm rửa một cái sao? Suối một trận mưa, thật sự có điểm quá bẩn. Hơn nữa, Vu Lê ở lâu đài cổ nội mệt nhọc lâu như vậy, tựa hồ cũng không có tắm xong." Nghe vậy, Vu Lê đang ở dò ra cánh môi răng nhanh dừng lại. Huyết tộc không giống nhân loại, sẽ không dơ. Ôn Lung trầm mặc không nói. Rõ ràng cảm giác được chính mình bị ghét bỏ, vu lê buồn giọng nói, không lớn sảng khoái nói. Đã biết, ta đi tẩy. Ôn lung lúc này mới vừa lòng mà rút ra thân. Vu lê tắm rửa khẽ hở, ôn lung mua quần áo cũng tới rồi. Nàng cuối cùng thấy vu lê xuyên thân có thể ngăn trở thân thể quần áo. Nguyên bản nàng chọn số đo khi liền chuyên môn tuyển thiên đại hào, nhưng mặc ở vu lê trên người lại vừa và tốt. Ngài có thể ngụy trang thành nhân loại bộ dáng sao. Vu lê một bên xoa tóc, mặt bộ đặc thù bắt đầu sinh ra biến hóa kia quá mức tái nhợt màu da chuyển biến vì bình thường bệnh da, mắt chu màu xanh lá chậm rãi đậm đi, răng nanh bị hắn an phận mà thu ở môi nội sườn, chợt vừa thấy chính là hai viên có điểm bén nhọn răng nanh. Thực hảo! Ôn lung gật gật đầu, vừa vặn ngày mai cuối tuần, ta mang người mua điểm nhu yếu phẩm. vu lê không theo tiếng. Liên tính không có vài thứ kia, hắn cũng không cái gọi là. Đầu dương đồng hồ báo thức kim đồng hồ chỉ hướng 10 giờ. Ôn lung nhớ tới một cái khác yêu cầu giải quyết vấn đề đúng rồi Trong nhà còn có gian phòng cho khách, thu thập một chút là có thể ngủ. Phòng cho khách? Đó là cái gì? Vu lê nhíu mày, hỏi, ngươi ngủ nào? Đương nhiên là ta phòng ngủ. Nga, ta đây muốn tại đây. Ôn lung sửng sốt. Nhưng nàng vẫn là hảo tính tình nói, hảo, ta đây ngủ phòng cho khách đi. Vu lê lại nhìn nàng. Ta cũng ngủ kia. Ôn lung ý thức được chính mình lầm hắn ý tứ. Vai ác ý tứ là, nàng ngủ ở nào, hắn liền đi theo nào. nàng mắt Có thể, này thực không biết xấu hổ. Không được. Nàng lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt. Nhưng Vu Lê cũng không có cảm thấy thẹn tâm cùng đạo đức cảm. Hắn không thèm để ý ôn lung có hay không đồng ý. Dù sao, nàng đi đâu, hắn liền theo sau. Ra mặt có thể nói phi thường dài. Rốt cuộc, đương hắn lại một lần đi theo ôn lung từ phòng cho khách đến phòng ngủ chính khi. Ôn lung thất bại nói, không có người giường. Vũ Lê chỉ chỉ trần nhà, ta quả kia. Tùy tiện ngươi. Tính. Dù sao lại không phải không ngủ quá. Ôn lung tự xa ngãm mà nghĩ đến. Mục đích đạt thành, vu Lê không dám lại làm. Hắn nhanh nhẹn mà một lần nữa hóa thành con rơi bộ dáng đổi chiều ở ôn lung phòng ngủ trên trần nhà. Có lẽ là hắn dáng vẻ này quá đáng yêu, lại thực phù hợp thích mau hải tử ôn lung thẩm mỹ tiêu chuẩn. Nang an ủi chính mình, coi như trong phòng ngủ nhiều chỉ sủng vật hảo. Đêm khuya, trong phòng ngủ, chỉ có thực rất nhỏ đồng hồ báo thức tích tắc thanh. Hết thể quy về bình tĩnh. Treo ở trên trần nhà mỗi chỉ con rơi, Lặng Yên không một tiếng động mà mở ra hai cánh, nhẹ nhàng mà dừng ở giường điện thượng. Ở như vậy trong đêm tối, hắn cũng có thể đủ xem rất rõ ràng. Nhìn quét một vòng, hắn tầm mắt dừng ở trên giường người cổ chỗ. Cứ việc so với bình thường con rơi, Vu Lê bản thể muốn rất tốt vài lần, nhưng một khi cánh chim thu hồi tới, như cũng chỉ là không lớn một đoàn. Hắn vì thế dãn ôn lung cổ xúc khởi tay chân cuộn thành một đoàn. Như vậy hình thái đích xác thực phương tiện. Vu Lê nghĩ như vậy, Quen thuộc mùi hương quanh quẩn ở hắn chót mũi, đem hắn toàn bộ thân thể đều khóa lại trong đó. Vu lê cặp kia lưu viên màu đen trong mắt mở to. Đồ ăn mùi hương câu lấy hắn muốn ăn, làm hắn ngủ không yên, nhưng hắn lại không nghĩ rời đi. Trên mặt đất trong phòng, ban đầu hắn còn có thể xem kia một đống phá thư tới tê mọi chính mình, nhưng đương thuộc về nảng hương vị theo thời gian hoàn toàn tiêu tán về sau. Hết thảy đều trở nên cực kỳ dày vò. Hắn tưởng, hắn để ý có lẽ là những thứ khác. Bởi vì không có người sẽ vì mất đi đồ ăn mà thất hồn lạc phách lâu như vậy. chương năm mươi tám cái thứ ba thế giới mười bốn. Ngày kế, đương ôn lung tỉnh lại thời điểm, mộ chỉ con rơi chính an an phận phận mà ở trên trần nhà treo. Thoạt nhìn cũng không có làm ra cái gì kỳ quái hành động. Ôn lung ngáp một cái, rồi dám muốn hay không lại ngủ nhiều trong chốc lát. Nhưng mà đỉnh đầu con rơi đã vùng vẫy cánh xuống dưới, cũng ở rơi xuống đất trong nháy mắt hóa thành hình người. Cao lớn huyết tộc đứng ở nàng mép dường duyên. Tối hôm qua hắn không có thể cắn thượng nàng cổ, bởi vì nàng nói hôm nay có công tác, yêu cầu tốt đẹp giấc ngủ chất lượng. Hôm nay vô luận như thế nào cũng nên phải về tới. Ôn lung xem đã hiểu hắn ý tứ, cũng không có kháng cự. Nhưng sắc bén răng gai nhọn phá làn ra cùng mạch máu kia một khắc, nàng như cũ không thể tránh né mà run hạ, không tự giác mà căng thẳng bên gãy cơ bắp. Còn rất đau. Vũ lên nuốt hoa nhập hầu khang thơm ngọt máu, chú ý tới nàng phản ứng. Hắn ảo thuật có được làm người giảm đau năng lực có thể tê mỏi nàng đau đớn, hắn không nghĩ nhiều liền dùng, hiệu quả thực lộ rõ. Ôn Lung đích xác thả lỏng lại, chỉ là lại run lợi hại hơn. trước dừng lại, Vu Lê ngoan ngoãn dừng lại, máu theo miệng vết thương hướng ra giật. hắn tầm mắt không tự giác mà chết đi. Ôn Lung đẩy ra hắn, ngươi làm cái gì? Vu Lê đáp, giúp ngươi giảm đau. Ôn Lung hơi chút suy tư hạ, liền nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra. Vu Lê dùng chính mình năng lực, nàng Thái Dương nhè dự. Khói cảm thật là tê mỏi đau đớn phương thức tốt nhất. Đừng dùng, ta không thích. Vu Lê nghiêng đầu, nhưng ngươi nhìn qua thực thoải mái. Cũng không thể nói là thoải mái, mà là một loại. Hắn hình dung không lên cảm giác. Hắn nhìn chầm chầm ôn lung phủ màu đỏ hai má, hầu kết không tự giác lăn lăn. Ôn lung gật đầu, là thực thoải mái, nhưng ta không thích. Nga. Vũ Lê lên tiếng, phát hiện nàng môi sắc tựa hồ cũng so với phía trước càng thêm hoa lệ. Đối máu khát vọng tựa hồ biến thành một loại khác. Hắn không thể nói tới cảm giác. Ôn lung liếc mắt một cái nhìn ra tới hắn phản ứng. Loại vẻ mặt này nàng nhưng quá quen thuộc, trước hai cái thế giới mảnh nhỏ luôn là như vậy nhìn nàng. Ta phải đi rửa mặt. Nàng lập tức nói, hôm nay còn có công tác, đã không còn sớm. ân. vu lê tạm thời không làm rõ ràng chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì, rất dễ dàng mà liền đồng ý. Ôn lung thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn cũng may trong thế giới này, huyết tộc muốn ăn lớn hơn mặt khác bất luận cái gì dục vọng. Nàng không cần lo lắng Vu Lê sẽ đưa ra cái gì kỳ kỳ quái quái yêu cầu. Phòng khách TV màn ảnh thượng, liên tiếp thả 3 ngày có quan hệ huyết tộc ký kết hòa bình hiệp nghị tin tức. Trong tin tức ngồi nghiêm chỉnh người chủ trì báo báo mới nhất tin tức, cuối cùng một chi huyết tộc nhanh núi, từng làm huyết tộc trung nhất cường đại họ Vu huyết tộc rốt cuộc ở 3 ngày trước đồng ý tiếp thu hòa bình điều lệ. Hiện giờ, huyết tộc sở hữu nhanh núi toàn bộ cùng nhân loại đạt thành chung sống hòa bình hiệp nghị. Hình ảnh, là Vu Sùng Lan cùng nhân loại liên minh người lãnh đạo bắt tay. Mỉm cười xem màn ảnh cảnh tượng Mà trường hợp như vậy Đã ở tuần hoàn truyền phát tin không biết bao nhiêu lần Xuân đã chết Hoa ở ôn lung vai trái thượng con rơi miệng phun nhân nôn Dùng chính mình số lượng không nhiều lắm Chỏng trắng mắt mắt trợn trắng Ôn lung nghiêng đầu nhìn hắn một cái Từ nàng rời đi lâu đài cổ đến bây giờ Đã mau 5 tháng thời gian Vu lê ở nơi này cũng đã 3 tháng tả hưu Gia hỏa này không biết khi nào Dưỡng thành bỏ nàng bả vai thói quen Cũng may cũng không chầm Có lẽ là cảm thấy bản thể càng tự tại, Vu Lê ở nhà thời điểm đại đa số thời điểm đều là con rơi hình thái. Ôn Lung dần dần liền có loại trong nhà nhiều chỉ đặc thù sùng vật cảm giác. Đúng lúc vào lúc này, TV thượng Vu Sùng lan mặt mang tới cười, cầm bản thảo nói một ít hòa bình ở trung trường hợp lời nói. Vũ Lê lại lặng lẽ mắt trợn trắng. Ôn Lung nhìn thấy một màn này, trong lòng buồn cười. Người cùng cái kia tiêu khổng tiêu vân nhân loại quan hệ thực hảo. Ân con hảo. Nàng nếu là trở về. Nhớ rõ đừng nói cho nàng ta tin tức. Đen tuyển con rơi trên mặt biểu tình nghiêm túc, nàng cùng Vu Sùng Lan quan hệ thực thân mật. Nếu nàng đem ta ở chỗ này tin tức nói cho Vu Sùng Lan, hắn không chuẩn sẽ đến giết ta. Vu Lê đốn hạ, nói tiếp, ta giết hắn mẫu thân, hắn sẽ không bỏ qua ta. Ôn lung gật gật đầu, thuận miệng đồng ý. Nàng đương nhiên không có khả năng đem vai ác tin tức cùng nam nữ chủ nhắc tới. Đối nàng mà nói, vai ác cùng nam nữ chủ chi gian quan hệ càng ít, đối nàng mới càng có lợi. Vũ Lê nhìn nàng vân đạm phong khinh bộ dáng, mặc danh có chút tâm đổ. Người nhìn qua, cũng không giống như để ý chuyện này. Chuyện này là chỉ hắn giết Vu Sùng Lan mẫu thân sự. Ôn Lung không ý thức được hắn cảm xúc không đúng, đương nhiên nói, kia cùng ta không quan hệ. Biết quá nhiều cũng không có cái gì ý nghĩa. Vũ Lê Ninh khởi mi. Hắn không thích nàng dáng vẻ này, giống như hắn là bộ dáng gì, đối nàng mà nói đều không hề quan hệ. Không phải ta sai. Ân. Hắn mộ thân sợ ta huy hiếp đến Vu sùng lan ngày sau địa vị, cho nên muốn giết ta. Nếu không phải ở khi đó thức tỉnh rồi huyết tộc đặc thù năng lực, ta khẳng định liền chết ở trên tay nàng. Ôn lung tiếp theo gật đầu. Vu lê cao mày để sát vào nàng, từng câu từng chữ nói, ngươi nghe thấy được sao? Ta nói, ta thiếu chút nữa chết ở trên tay nàng. Ôn lung nhẹ nhàng trước mắt. Nga! Vu lê xem nàng này phó đạm nhiên bộ dáng, cảm thấy trái tim tựa hồ có điểm phiêu toan. Hắn tưởng! Chính là ta thật sự đã chết, nàng không chuẩn cũng là giống như vậy nga một tiếng, sau đó liền không có bất luận cái gì phản ứng. Nàng như thế nào có thể không khổ sở đâu. Ta đói bụng. ân Nàng còn không có tới kịp phản ứng, chính mình trên vai sủng vật cũng đã biến thành mau một m 9 huyết tộc. Ô lung. Tiểu con rơi cái gì cũng tốt, nếu có thể không biến thành hình người liền tốt nhất. vu lê khỏe miệng khỏe mắt đều là hơi hơi đi xuống rũ, ngày thường lại không yêu cười, nhìn liền luôn là một bộ mặt lệnh bộ dáng chỉ là đương hắn còn ăn mặc một thân ấm điều ở nhà hưu nhàn y gì khi, kia sợi lánh đạo mạc danh bị tách ra không ít nhớ rõ cắn địa phương khác ôn lung dặn dò nói nàng cần cổ có hai quả rất nhỏ hình tròn miệng vết thương bị cổ áo chống đỡ cũng không rõ ràng đó là Vu Lê khoảng thời gian trước cắn hiện tại còn không có khép lại Vu Lê răng nhanh đã dò xét ra tới sắp tới đem cắn thượng nàng cổ khi ánh mắt không tự giác nhìn trầm chầm, chầm kia hai quả miệng vết thương nhìn vài giây nàng nhíu mày nói như thế nào còn không có hảo hắn rõ ràng liền cắn thực nhẹ, hơn nữa tháng này liền cắn kia một lần, mới nếm hai khẩu. ôn lung ngữ khí rất là bất đắc dĩ, miệng vết thương không lớn, nhưng là bị thương tương đối thâm, cho nên liền khó khỏi hẳn. Ngay vậy, vũ lê trầm mặc một lát, lại đem răng nanh yên lạng rụt trở về, cuối cùng môi chỉ là ở nàng cẩn cổ gõ hạ liền tách ra. kia vẫn là tính, ôn lung bị trên cổ tâu ngứa làm cho ngẩn ra, không chờ nàng hoàn hồn, vũ lê đã là một lần nữa hóa thành một con màu đen bao đoàn một lần nữa hoa thượng nàng hó vai. Nàng hồi tưởng hạ này mấy tháng qua, Vu Lê tổng cộng ăn cơm số lần tựa hồ chỉ có 5 lần. Tuy nói huyết tộc chẳng sợ không ăn cơm cũng không có vấn đề, nhưng bọn hắn dù sao cũng là hoàn toàn từ muốn ăn chi phối chủng tộc, tổng như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Liên minh mỗi ngày sẽ vì ký hợp đồng huyết tộc cung cấp nhân tạo huyết, ngươi thật không suy xét sớm một chút ký kết hòa bình hiệp nghị. Trong khoảng thời gian này, nàng hỏi qua Vu Lê vấn đề này. Hắn tuy rằng đồng ý ký kết hiệp nghị, lại không có nói cụ thể thời gian. Vũ Lê không lên tiếng. Hắn xem qua cái kia hòa bình trong hiệp nghị điều lệ. Sở hữu ký kết hiệp nghị huyết tộc, yêu cầu ở liên minh khóa cung cấp cố định khu vực cư trú 3 năm, thỏa mãn điều kiện sau mới có thể bị cho phép ở nhân loại thế giới tự do hoạt động. Nay liên ý nghĩa, này 3 năm nội, hắn muốn gặp đến nàng, hoàn toàn dựa vào Ôn Lung chủ động. Vũ Lê nói xong, liên lạnh lung mà nhìn chăm chú vào tivi màn hình, tưởng, a, nếu là dựa nàng tới chủ động tìm chính mình, phòng trừng chờ đến hắn chết cũng không thể nào thực hiện trước không cần. Ôn lung không hề mở miệng. Nàng vốn là đối cái thứ hai nhiệm vụ không ôm cái gì chờ mong, chẳng sợ vu lê cuối cùng tưởng nuốt lời nàng cũng không cái gọi là. Húng chi, nàng không cảm thấy vu lê sẽ dễ dàng hướng người hứa hẹn. Trước 59 cái thứ 3 thế giới 15. Lúc sau mấy năm thời gian, vu lê vẫn luôn không có nhắc lại quá hòa bình hiệp nghị sự. Hắn ở ôn lung trong nhà quá thực thoải mái, duy nhất không đủ chính là ăn cơm số lần quá ít. Nhân loại thế giới huyết tộc số lượng không ít. Hắn trang trang bộ dáng hoàn toàn có thể ra cửa. Ngươi di động, mượn ta dùng một chút. Ở phòng bếp nấu ăn ôn lung quay đầu lại, thuận miệng nói, ở bên cạnh thất thượng. Vu lê nga một tiếng, sau đó liền tiến lên chuẩn bị lấy. Ôn lung nhớ tới cái gì, hỏi. Ngươi không phải chính mình có di động sao? Ân, nhưng là ta không có nhân loại thân phận chứng. Vu lê hàm hàm hồ hồ lầu bầu hai câu, có cái đầu phiếu muốn hệ thống tên thật. Ôn lung khó hiểu mà nghĩ đến, cái gì đầu phiếu muốn hệ thống tên thật gõ gõ Bên ngoài vang lên một trận tiếng đập cửa. Vũ Lê không vui mà ninh khởi mi. Như thế nào lại tới nữa? Vu tộc đồng ý hòa bình điều lệ sau không lâu, cái kêu tiêu khổng tiêu vân liền tới nhìn ôn lung một lần. Này lúc sau, nàng liền ba ngày hai đầu hướng ôn lung này chạy. Ôn lung đang chuẩn bị đi mở cửa, liền nghe thấy bên người một câu rất nhỏ thanh phiền đã chết. Nàng buồn cười mà quay đầu đi, nhớ rõ ở phòng bếp trốn hảo. Vu Lê hát mặt, nàng như thế nào tổng tới? bằng hữu gian cho nhau xuyến môn thực bình thường. Ôn Lung an ủi một câu, không rảnh lo lại hướng hắn, đi ra phòng bếp đi cấp bên ngoài người mở cửa. Ôn Lung. Khổng tiêu vân đứng ở ngoài cửa, mặt mang ý cười. Mà Vu Sùng Lan còn lại là một thân hiện đại trang, ở nàng phía sau lập. Ôn Lung kinh ngạc mà nhìn hắn. Nam chủ như thế nào cũng lại đây. Nàng cung Khổng tiêu vân quan hệ thực hảo, nhưng là lại cùng Vu Sùng Lan rất ít có liên quan. Hơn nữa lúc trước, La vu sùng lan đem nàng đưa vào vu lê phòng ngầm dưới đất, cho nên lúc sau cùng ôn lung chỉ có vài lần gặp mặt, hắn cũng chỉ là xấu hổ mà chào hỏi một cái, cũng không nhiều lời nói. Làm hai người tiến vào sau, không tiêu vân giống thường lui tới giống nhau tự nhiên mà cùng nàng trò chuyện thiên. Nhưng ôn lung lại cảm thấy, nàng hẳn là còn có chuyện gì muốn nói cho chính mình. Hàn huyên trong chốc lát, thấy bọn họ vẫn là không có thiết nhập chính đề ý tứ, ôn lê đơn giản trực tiếp hỏi. Là có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Nghe vậy. Không tiêu vân cả khuôn mặt đều nâng lên, vẫn luôn không nói một lời vu sùng lan biểu tình cũng có chút mất tự nhiên. Ân. Trên thực tế, chúng ta muốn chuẩn bị kết hôn. Trước hai ngày đi lãnh giấy hôn thú, quá đoạn thời gian muốn làm hôn lễ. Ôn lung chậm chạp mà chớp hạ mắt. Chúc mừng. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghi hoặc nói, chính là huyết tộc cùng nhân loại hẳn là không thể kết hôn đi. Tuy rằng luật pháp không có cản trở nhân loại cùng huyết tộc chi gian sinh ra tình yêu nhưng là luật hôn nhân cũng không có thông qua nhân loại cùng huyết tộc kết hôn tố cầu dư luận thanh âm cũng là không duy trì chiếm đa số rốt cuộc huyết tộc ở đối mặt nhân loại khi có tính áp đảo lực lượng ưu thế khổng tiêu vân do dự nói huyết tộc cùng nhân loại đích xác không thể nàng nói xong ôn lung ý thức được cái gì ánh mắt nhìn về phía nàng hàm răng quả nhiên khổng tiêu vân hai viên răng nhanh vị trí hiện giờ đã biến thành càng thêm sắc nhọn hàm răng huyết tộc sinh dục suất rất thấp cho nên ở dài dòng năm tháng chung Bọn họ dần dần tiến hóa ra một loại một loại khác sử chủng tộc kéo dài đi xuống năng lực. Mỗi chỉ huyết tộc, đều có được một lần đem nhân loại chuyển hóa vì huyết tộc năng lực, một lần tới kéo dài hậu đại. Cốt truyện, không tiêu vân cuối cùng thật là bị nam chủ chuyển hóa thành huyết tộc, cũng có được ngàn năm sinh mệnh tới làm bạn hắn. Ôn lung nhìn trước mặt hai chỉ huyết tộc, chúc mừng, hôn lễ thời điểm ta nhất định tới. Đem hai người tiễn đi sau, vu lê mới tử trong phòng bếp đi ra. Ta nghe thấy bọn họ nói muốn kết hôn. Ôn Lung mạc danh từ hắn trong giọng nói nghe ra tới vài phần hâm mộ. Ân. Vu Lê nhìn nàng, đống nhiên nói, "Ta có thể đem ngươi chuyển hóa thành huyết tộc." "Không cần." "Vì cái gì?" "Ngươi có thể có được hơn 1000 năm sinh mệnh." "Ta không thích." Ôn Lung ngữ khí không tốt lắm, có chút lãnh đạm. Vu Lê tức thời mà không có nhắc lại, nhưng hắn vẫn là không quá cam tâm, vì thế thấu đi lên thửa dịp Ôn Lung chưa chuẩn bị ở môi nàng hôn một cái. Ôn Lung Cùng nàng dây dưa môi lưỡi hương vị có điểm kỳ quái. Nàng đẩy ra Vu Lê, méo lại mắt chất vấn nói, "Ngươi ăn vụng huyết vịt?" Đây miệng mùi máu tươi làm nàng có điểm buồn nôn. Vu Lê thân mình cứng đờ, liền một chút. Vừa mới hắn ở trong phòng bếp ngây người lâu lắm, thấy thất thượng huyết vịt liền không nhịn xuống gặm mấy khẩu. "Đó là ta dùng để nấu ăn." Ôn Lung thở dài, đứng dậy đi rửa mặt gian súc miệng. Vu Lê hảo não mà nhấp khẩn môi. Sớm biết rằng liền không cho ăn. Không chuẩn còn có thể nhiều thân nàng trong chốc lát. Ôn Lung súc miệng xong, tiếp theo hồi phòng bếp đem thất thượng tài mất hết trong nồi nấu thượng. Nấu cơm không kích, nàng cầm lấy di động nhìn một lát tin tức hot xệ ấp. Xếp hạng hot xệ ở sao đệ nhất vị, là huyết tộc cùng nhân loại kết hôn có nên hay không xếp vào luật hôn nhân. Này một cái làm nàng nghĩ tới vừa mới tới nói cho nàng tin vui khổng tiêu vân cùng Vu Sùng Lan. Ôn Lung tự nhiên địa điểm đi vào. Trên cùng điều thứ nhất tin tức là nhân loại liên minh tuyên bố, còn mang thêm một cái đầu phiếu liên tiếp. Hẳn là vì thu thập số liệu thống kê dân chúng ý đồ. Đầu phiếu. Ôn lung mày nhăn lại, mở ra cái kia liên tiếp. Ở tán thành, tình yêu là bình đẳng cùng phản đối hai cái đầu phiếu lựa chọn, nàng thấy chính mình đầu tán thành kia một phiếu. Là ai dùng di động của nàng đầu, rõ ràng. Ôn lung. Vũ lê liền ở nàng bên cạnh đứng, hoàn toàn không có bị phát hiện xấu hổ. Cặp mắt kia thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nàng, có chút năng người. Ôn lung tránh đi hắn tầm mắt, tiếp theo đi xuống xem. Cuối cùng số liệu bên trong, đầu phản đối chiếm tuyệt đại đa số, tiếp cận 90% tỷ lệ. Ngắm lại liền biết, huyết tộc cùng nhân loại chi gian lực lượng chênh lệnh quá lớn, hôn nhân hợp pháp hóa rõ ràng sẽ đối nhân loại sinh ra nguy hiếp. Thuống chi, huyết tộc quá mức tràn đầy muốn ăn cũng sẽ đưa tới một loạt vấn đề. Nếu có huyết tộc vì có thể hút nhân loại máu mà lựa chọn cùng đối phương kết hôn, kia không thể nghi ngờ là đối một nửa kia lừa gạt. Cho nên, nghĩ như thế nào loại này đề án cũng không có khả năng thông suốt quá chứ phi đối huyết tộc làm ra ước thúc. Ôn lung khỏe miệng vừa kéo. Gia hỏa này sẽ không cho rằng, chính mình kia một phiếu sẽ đối kết quả cuối cùng có cái gì ảnh hưởng đi. Còn chuyên môn mượn di động của nàng đầu phiếu. Nồi miếng canh huyết vịt đã ủng ngủ cùng ngục phiên lên. Ôn lung lúc này mới buông di động, đối Vu Lê nói, ta muốn ăn cơm, cho người để lại một khối. Vũ Lê nhìn về phía nàng tay sở chỉ phương hướng, là một khối bị thiết xuống dưới mới mẻ huyết vịt. Mặt trên còn giữ hắn dấu răng Vu Lê. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới, nàng chính là ghét bỏ bị chính mình cắn qua địa phương. Cho nên mới chuyên môn đem hắn cắn thửa kia một khối cắt xuống dưới. Vũ Lê cầm lấy kia khối huyết vị hướng trong miệng đưa, một bên bất mãn mà nghĩ, nếu không phải nàng dễ dàng lưu sẹo, hắn gì đến nôi đi ăn mấy thứ này. Huyết vị, những cái đó cấp thấp huyết tộc đều khinh thường với ăn. Ôn lung ở thế giới này sống thật lâu. Nhưng nhân loại thật lâu, đối với huyết tộc mà nói, như cũng chỉ là sinh mệnh vài phần chi nhất mà thôi. Vu Lê cũng không có thực hiện hắn hứa hẹn đi theo nhân loại ký kết hòa bình hiệp nghị. Hắn nhất hy vọng có thể thực hiện sự, chính là Ôn Lung có thể đồng ý bị hắn chuyển hóa thành huyết tộc. Nhưng mãi cho đến nàng từ từ già đi, liền hô hấp đều mau biến mất thời điểm, cũng không có đáp ứng chính mình. Ôn Lung trước khi đi, hắn nắm tay nàng ngồi ở mép giường, lại một lần hỏi nàng đồng dạng vấn đề. Chỉ cần ngươi tưởng, là có thể tiếp tục sống sót. Biến thành huyết tộc, ngươi sẽ có được tuổi trẻ khỏe mạnh thân thể, không cần lại bị bệnh lao tra tấn. Hắn ngữ điệu chấm thấp, rất giống một con rụ giấu người xa đọa ác ma. Ôn lung an tĩnh mà nhìn hắn. Vu Lê biết nàng đáp án. Nàng không thích. Nhưng hắn rất muốn đem nàng lưu lại bồi chính mình. Nàng sắp chết. Hồi lâu, Vu Lê phát ra một tiếng thở dài. Vẫn là thôi đi, nàng không thích. Trong lòng bàn tay mỏng manh mạch đập biến mất kia một khắc, Vu Lê tròng mắt hung hăng rụt hạ. Hắn kỳ thật không cần phải khổ sở. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được đến, bọn họ còn sẽ lại lần nữa tương t nhưng biết rõ như thế, trái tim lại vẫn là không chịu khống chế phím đau. đáp ứng ngươi sự, ta sẽ không nuốt lời. Vu Lê đối với trên giường người ta nói nói. Vu Lê đúng hẹn đi trước nhân loại liên minh ký kết hòa bình hiệp nghị. hắn ở Vu tộc sở phân phối chỗ ở 3 năm thời gian, còn gặp phải quá Vu Sùng Lan vài lần. biết được hắn còn sống, thậm chí còn ký hiệp nghị. Vu Sùng Lan đầy ngập hỏa khí, lại vô kế khả thi. giết Vu Lê, chính mình cũng đừng nghĩ sống thêm chứ. làm Vu tộc lãnh tụ. Hắn thân cư địa vị cao, nếu là dám vi phạm điều lệ, ở như vậy nhiều đôi mắt hạ, thế tất là tử lộ một cái. Vu Lên lúc này có thể chính đại quang minh mà cho hắn xem thường. Chỉ là đương thấy khổng tiêu vân an ủi vu Sùng Lan Khi, hắn vẫn là sẽ ghen ghét mà mạo toàn phao phao. Nếu là ôn lung chịu đồng ý đương huyết tục, hắn hiện tại không chuẩn cũng có thể quá thượng loại này ngày lành đâu. Ba năm về sau, được đến cho phép ở nhân loại thế giới tùy ý hoạt động chứng minh về sau, Vũ Lê liền một mình đi trước mai táng ôn lung kia khối mộ địa. Lúc trước Ôn Lung cho chính mình tuyển mộ địa thời điểm, hắn muốn cho nàng ở bên cạnh lại mua một khối. Mà đã lâu, mới làm nàng đồng ý. Vu Lê đứng ở nàng mộ bia trước nhìn trong chốc lát. Có thể nói, hắn kỳ thật cũng không tưởng Trầm Miên, kia cùng đã chết không có gì khác nhau. Chính là, mấy năm nay, hắn phản phất lại về tới nàng vừa ly khai lâu đài cổ kia 2 tháng. Hắn một mình ngốc tại phòng ngầm dưới đất, làm cái gì đều thực nhàm chán, thậm chí có điểm thống khổ. Vu Lê ở nàng bên cạnh mộ địa nằm xuống, An tĩnh mà nhắm mắt lại. Đây là hắn sinh ra tới nay lần đầu tiên chấm miên. Mà chấm miên thời gian, sẽ là vĩnh viễn. Chương 60 cái thứ từ thế giới một. Ôn Lê. Ôn Lê. Ôn Lê lấy lại tinh thần, cặp kia dùng kim loại cùng đặc thù tài liệu chế thành trong mắt chậm dai chuyển hướng người nói chuyện. Điện hạ. Bị gọi điện hạ ôn lung giơ tay, gặp phải hắn cái chán, kỳ quái nói, gần nhất sao lại thế này. Người giống như luôn là ở thất thần. Chính là một đài máy móc. Sao có thể sẽ có thất thần như vậy hành vi? Là bên trong khống chế trung tâm gia trục chặt sao nàng nhỏ giọng lầu bầu một câu. Ôn lê nhìn nàng, không có trả lời. Không có tiếp thu đến nàng mệnh lệnh, hắn không cần cấp ra hồi đáp. Ôn lê, mở ra khống chế trung tâm. Tốt. Ngay sau đó, bên ngoài cùng nhân loại vô dị ôn lê, trước ngực làn ra lại xuất hiện một đạo hợp quy tắc khai ngân, sau đó chậm rãi mở ra. Ở lông ngực nội đều không phải là là khí tạm, mà là rầm rạp tuyến lộ cùng chim. Ôn lung dôi tay Đẩy ra bên trong tuyến lộ, kiểm tra nổi lên nhất nội sườn khống chế hệ thống. Ân nàng nhăn lại mi. Giống như cũng không ra vấn đề a. Ôn lê cúi đầu, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng phát toàn. Liên ở phía trước đoạn thời gian, hắn hoàn toàn thoát ly trình tự trói buộc. Nay lúc sau, chứa lượng ký ức không kiện liền thường xuyên không chịu khống chế mà bị tự động đọc lấy. Hắn luôn là nhịn không được đi lật xem từ trước ký ức, ở gặp được nàng sau ký ức. Tinh tế nguyên 3357 năm, ạ kỳ hệ tinh làm tinh tế liên minh cường đại nhất, nhất cụ quyền lên tiếng tinh cầu, ạ kỳ hệ tinh có được nhất rồi rào thổ địa cùng tài nguyên. Chỉ tiếp như vậy rồi rào sau lưng, đúng là ạ kỳ hệ vô số huyết nghiệt chứng minh. ở ạ kỳ hệ tinh phụ cận tiểu tinh cầu, không có chỗ nào mà không phải là nó đoạt lấy xâm chiếm đối tượng. ạ kỳ hệ vương cung là thủ đô tối cao kiến trúc, ở chỗ này, ngươi có thể thấy nhất phồn vinh tác tạp thủ đô một nửa diện mạo. ăn mặc một thân đẹp đẽ quý giá công chúa ôn đứng ở tầm điện trên ban công nhón chân quan sát phía dưới phong cảnh. Đích xác thực mỹ. Bất quá, nếu là thân thể này lại trường cao một chút thì tốt rồi. Nàng cũng không đến mức rỗi cổ mới có thể nhìn đến ngoại cảnh. Hệ thống bất đắc dĩ nói, thân thể này mới 15 tuổi mà thôi, ở tuổi thọ trung bình 300 tuổi tinh tế trong thế giới còn rất nhỏ đâu, không cần quá hà khắc rồi. Ôn lung trước mắt thân thể là ạ kỳ hệ vương tiểu nữ nhi, ngày thường bị chịu xù ái. Nếu không phải bởi vì nàng cuối cùng vận mệnh thật sự thê thảm, Hệ thống cũng không có khả năng cùng nàng trao đổi tới thân thể này. Nguyên chủ ở hai mươi mấy tuổi khi liền chết thảm ở dị trùng trong tay. Bởi vì nguyên chủ qua đời thời gian điểm ở cốt truyện bắt đầu phía trước, cho nên lúc này đây hủy bỏ thọ mệnh hạn chế, chỉ cần ngươi có thể ở dị trùng xâm nhập chung nghị cách sống sót. Ôn Lung nhìn phía dưới một mảnh hòa bình phồn vinh tắc tạp thủ đô, nội tâm thăng nhẹ. Ai có thể nghĩ đến, ở 7 năm về sau, như vậy Mỹ Lệ ạ Kỳ hệ sẽ trở thành cái thứ nhất bị dị trùng xâm nhập tinh cầu đâu? Ngay cả toàn bộ tinh tế liên minh cũng là dùng suốt trăm năm thời gian mới đưa dị chủng nhóm đuổi ra tinh hệ. Cái gọi là tinh tế liên bang cũng chỉ phụ trách quản lý các tinh hệ chi gian mâu thuẫn hoặc là ngoại lai sinh vật xâm lấn chờ công việc. mà như là ạ kỳ hệ cùng quanh mình tinh cầu mâu thuẫn chiến tranh, giống nhau không đáng để ý tới. Thế giới này thực khổng lồ, tương lai mỗi một loại khả năng đều sẽ mang đến thật lớn ảnh hưởng. Cho nên, trừ bỏ vai ác ở ngoài, người tốt nhất không cần can thiệp thế giới này quan trọng tiết điểm. ti Ân, ta minh bạch. Ôn lung điện hạ. Một người nữ tính tôi tớ mặt mang theo ý cười, đẩy ra tẩm điện đại môn. A kỳ ấy lại lần nữa chiến thắng trở về. Ôn lung quay đầu, phải không? Kia thật là kiện hỷ sự. Hỉ sự. Nếu giết người xâm lược cũng coi như là hỷ sự nói, kia có lẽ chính là đi. Nàng thật mạnh ra khẩu khí. Dùng thân thể này sinh hoạt, thật đúng là làm người vô pháp tâm an. An dùng. Nàng hiện giờ xa hoa tinh xảo sinh hoạt, tựa hồ đều tẩm máu tươi. Còn có cái này được khảm vô số chân bảo váy áo, từng đường kim mũi chỉ đều lộ ra tàn nhẫn. Đây là ạ kỳ hệ cuối cùng một trận chiến, không cần có tâm lý gánh nặng. Ôn lung câu môi. Đích xác, bởi vì chiến thắng kia viên tiểu tinh cầu, là ạ kỳ hệ quanh mình cuối cùng một viên tinh cầu. Phụ thân hẳn là ở vì vài vị tướng quân khánh công đi. Ta cũng đi xem. Tuy rằng tâm tình trầm trọng, nhưng ôn lung trên mặt như cũ lộ ra một cái cực kỳ thiên chân tươi đẹp tươi cười. Này! Tôi tớ mặt lộ vẻ khó xử. kia vài vị tướng quân đều là trải qua đau thương người, trên người đều là huyết tinh khí, công chúa đi gặp bọn họ là thật có chút không thích hợp. huống chi, công chúa điện hạ từ nhỏ liền lớn lên ở kim trong ổ, nào biết đâu rằng chiến tranh là bộ dáng gì. Vạn nhất vô ý nói sai lời nói. Nhưng tôi tớ nghĩ lại tưởng tượng, ôn lung từ nhỏ là ạ kỳ hệ vương sùng ái nhất bà bối, mặc dù là thật sự ra cái gì sai lầm, cũng không ai dám chỉ trích. Ta đây đưa ngài đi đại điện. đại điện thượng. Mấy cái thân xuyên dày nặng máy móc giáp nam nữ đứng ở trung ương, trên mặt đều mang theo khải hoàn mà về tự đắc tươi cười. Trong đó một cái nam tính ngẩn đầu nhìn về phía nhất phía trên ngồi ạ kỳ hệ vương, tuy ý nói, vương, 73 hảo tướng quân muốn xử lý như thế nào. Tướng quân 2 chữ bị hắn niệm phá lệ trọng. Ngay vậy, còn lại người biểu tình cũng đều trở nên rất là vi diệu. Có đấy mắt mang theo trào phúng, có lại là lộ ra sợ hãi chi sắc, chẳng qua. Sợ hai bên trong cũng có chút vui sướng khi người gặp họa, mà bị bọn họ sở nhắc tới 73 hảo tướng quân, giờ phút này đang nằm ở mọi người phía sau. Hắn diện mạo cực kỳ quái dị, tay trái đùi phải đều là toàn bộ đứt gãy, mà từ mặt vỡ chỗ dò ra, đều không phải là là đỏ tươi máu, mà là từng cây kim loại ti. Hắn trên mặt thuộc về nhân loại làn da, đã ở trong chiến tranh tổn hại không sai biệt lắm, chỉ có mắt phải phụ cận một tiểu khối làn da còn miễn cưỡng có thể xem. Ngồi ở địa vị cao thượng hạ kỳ hệ vương rốt cuộc mở miệng, đã hoàn toàn báo hỏng sao. Ngữ khí còn có chút đáng tiếc. Rốt cuộc, đây chính là từ trước hai đời vương liền vẫn luôn ở dùng cường đại nhất vũ khí. Chỉ là siêu tập chế tạo hắn tài liệu, liền dùng gần 300 năm. Cầm đầu nam nhân trên mặt thực mau mà xẹt qua một tia do dự. Hoàn toàn báo hỏng. Kỳ thật cũng không có. Vũ khí công năng thật là bị tổn hại một nửa, nhưng nhất trung tâm công năng đều còn không có mất đi hiệu lực. Chính là... Cái này quái vật đã theo chân bọn họ cùng ngồi cùng ăn vài thập niên. Nói đến cỡ nào buồn cười. Một cái cả người đều là kim loại hòa hợp thành tài liêu, không có chút nào tự mình ý thức tập hợp thể, cư nhiên cũng có thể bị mang lên tướng quân chi danh. Hắn cắn răng nói, đích xác, hơn nữa khống chế trung tâm dùng để khống chế vũ khí phóng ra không kiện hoàn toàn tổn hại. Muốn sửa lại thành công, ít nhất cũng muốn lại đi ngoại tinh hệ một lần, mới có thể gom đủ chữa trị tài liệu. Lời này hắn cũng không có nói dối khống chế vũ khí trang bị khống kiện đích xác bị thiêu hủy một bộ phận, tuy rằng không có mới vừa nói nghiêm trọng, nhưng cũng là không thể dùng. Ngay vậy, ạ kỳ hệ vương quả nhiên như mày. Đi một lần ngoại tinh hệ muốn hao phí rất nhiều tài chính tài lực. ạ kỳ hệ hiện giờ đã là tinh tế thượng cường đại nhất tinh cầu chi nhất, không cần phải vì một kiện vũ khí lại đi thăm dò ngoại tinh hệ. Húng chi, phu cận tiểu tinh cầu cũng đã toàn bộ chiếm lĩnh. Vậy, phu thân, non nứt trong trẻo giọng nữ từ ngoài điện truyền đến. Ôn Lung đạp nhẹ nhàng bước chân rảo bước tiến lên đại điện. Thấy nàng tới, ạ Kỳ Hệ Vương trên mặt tủ rột khoảnh khắc tiêu tán, thay thế chính là hiển từ sủng ái ôn hòa biểu tình. Mấy người thấy nàng, lập tức hành lễ. Ôn Lung điện hạ. Ôn Lung bên môi treo nụ cười ngọt ngào, trở về cái bốn gối lễ. Ngay sau đó, nàng ánh mắt dừng ở mấy người phía sau kia một đống sắt vũ thượng, á mà phát ra một tiếng rất nhỏ kinh hô. ạ Kỳ Hệ Vương lập tức phân phó nói, còn thất thần làm cái gì? Nếu đã trở thành sát vụ" Nên như thế nào xử lý liền như thế nào xử lý đi. Tuân mệnh. Không người chú ý tới. Nằm trên mặt đất người. Kia chỉ đã mất đi làn da ngăn cản mắt trái. Trong mắt chiều hạ động hạ. Kia vốn nên không hề cảm xúc trong ánh mắt. Lại hiện lên một tia nhân tính hóa hận ý. Chậm. Chậm đã. Ôn lung run thanh ngăn lại người nọ. Hắn cũng là tướng quân sao. Vị kia 73 hào tướng quân. Đúng vậy. Bất quá hắn đã hoàn toàn không thể dùng. Lúc sau sẽ ném vào đế quốc vứt đi kim loại tràng. Cầm đầu tướng quân giải thích nói, đáng tiếc, những cái đó tài liệu rất khó chia lịa, bằng không còn có thể dùng làm hắn dùng. Ôn lung áp hủ một lát, mới bóp giọng nói, mang theo không thể tin tưởng khóc nước nở nói, các người muốn vứt bỏ hắn. Này sao lại có thể? Hắn vì ạ kỳ hệ mang đến nhiều ít chàng thắng lợi, đại gia chẳng lẽ quên mất. Ở đây các tướng quân trong lúc nhất thời đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ từ trước là biết ạ kỳ hệ tiểu công chúa thiên chân thiện lương. Lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên cũng sẽ đối một cái không có nhân loại ý thức máy móc lòng mang thương hại. A kỳ hệ vương bất đắc di nói, không vứt bỏ, hắn ngày sau cũng vô pháp trở lên chiến trường. Nói xong, hắn nhẹ nhàng meo lại mắt. Lựa chọn vứt bỏ rất cái này làm ra quá vô số công hiến 73 hảo còn có một nguyên nhân khác. Làm vũ khí mà nói, hắn thật là quá mức cường đại rồi. Cường đại đến liền hắn cái này vương đô sẽ tâm sinh sợ hãi. Nếu có thể nói... Có thể đem 73 hào lưu tại mí mắt phía dưới là tốt nhất. Nhưng làm như vậy, khó tránh khỏi sẽ mang thai mang tiếng. À kỳ hệ vương như thế nào sẽ sợ hãi một cái kẻ hèn trí năng người. Cho nên, đem hắn bức bỏ ở kim loại giữa sân, mười mấy năm sau, hắn liền sẽ ở kim loại tràng chậm rãi bị phân giải rớt. Kia cũng không thể cứ như vậy ném xuống hắn mặc kệ. Ôn lung banh ngôi, kia trương như hồng nhạt hoa hồng giống nhau kiểu nộn khuôn mặt nhiễm tức giận. Nàng tuy hứng nói, phụ thân không nghĩ muốn hắn, vậy đem hắn tặng cho ta hảo. Lung lung, đừng tùy hứng. A kỳ hệ vương vẫn là hống hải tử ngữ khí, căn bản không có chút nào huy hiếp lực. Này như thế nào sẽ là tùy hứng? Dù sao cũng là không cần kim loại khối, tặng cho ta làm như người hầu lại có cái gì không được. Nói xong, ôn lung khẽ cắn môi, lăng là bài trừ tới vài giọt nước mắt tới. Dựa theo thân thể ký ức, à kỳ hệ vương đối nguyên chủ sùng ái quả thực tới rồi đáng sợ nông nỗi. Rớt vài giọt nước mắt, so nói cái gì đều hảo sự. Húng chi? Vai ác hiện giờ đối ở đây người mà nói đích xác chỉ là một đôi báo hỏng phế phẩm mà thôi. Nước mắt theo nàng gò má đi xuống đổ rào rào mà chảy xuống, như là đại viên thủy tinh. Đặc biệt ở như vậy một khuôn mặt thượng, phá lệ chọc người chịu mến. Tia trương đường bộ lan tràn trên mặt, một đôi tử pha lê chế thành màu đen đôi mắt hướng tới ôn lung phương hướng xoay một chút. Ả kỳ hệ vương quả nhiên đau lòng lên, hắn bất đắc dĩ mà vây vây tay, tùy ngươi cầm đi chơi đi. Liên cánh tay cùng chân đều không đầy đủ đồ vật. Không có làn da bao trùm bộ mặt càng là xấu xí vô cùng. Hắn không tin chính mình nữ nhi sẽ vì này đó sắt vụn đồng nát để ý lâu lắm. Chờ nàng kia một chút ấu chỉ đồng tình tâm tán không sai biệt lắm, tự nhiên sẽ đem hắn vứt bỏ. Được đến đáp ứng, ôn lung trên mặt lộ ra miệng cười. Cảm ơn phụ thân. Hừ, lúc này liền hiểu được cảm tạ ta. Ạ kỳ hệ vương biểu tình hơi mang trách móc nặng nghề, nhưng mặc cho ai đều nghe được ra tới, hắn không hề có muốn trách cứ ý tứ. Nước mắt lau đi. Nếu là bị người ngoài biết, đường đường ạ kỳ hệ công chúa cư nhiên vì một đống sắt vụn rất nước mắt, chẳng phải là thành chê cười. Ôn lung vội dơ tay lau trên mặt nước mắt. Nàng ngày nhóc mà đi vào 73 hảo thân thể bên, ngồi sổm xuống thân mình, tò mò dường như đánh giá hắn, chỉ là trong lòng sợ hãi vẫn là lơ đãng mà tiết lộ ra tới. Cùng chi tướng đối, trong điện vài vị tướng quân, trong lòng đều là dâng lên một cổ khinh miệt cảm giác. Thật đúng là thiên chân thiện lương. Quả thật là nhà ấm nốc lâu lắm. Thật cho rằng thế giới đều là từ đồng thoại cấu thành sao. Như vậy đế quốc đoá hoa, cũng cũng chỉ có xem xét giá trị. Chương 61 cái thứ từ thế giới 2. Đáp ứng đem trên mặt đất người đưa cho ôn lung sau. Ả kỳ hệ vương lớn tiếng mệnh lệnh nói, 73, mở ra khống chế trung tâm. Nằm trên mặt đất người đột nhiên động. Hán trước ngực xuất hiện một đạo chỉnh tề khe hở, ngay sau đó chỉnh khối trước ngực làn ra đều theo kia nói khe hở chậm rãi mở ra. Sửa đổi ghi vào mệnh lệnh Trước mắt. Có thể cấp 73 hào hạ mệnh lệnh người chỉ có ạ kỳ hệ Vương một người bởi vì là tối cao cấp bậc chiến đấu hình phòng người sống 73 hào nhưng thu hoạch mệnh lệnh tin tức chỉ có một người nếu đổi mới chủ nhân như vậy ghi vào mệnh lệnh tự nhiên không thể là ạ Kỳ hệ Vương thu được mệnh lệnh sau 73 hào máy móc mà mở miệng, thỉnh đưa vào sửa đổi mệnh lệnh Ôn lung cũng có được phòng người sống tôi tớ cho nên rõ ràng sửa đổi lưu trình nàng đem ngón tay bỏ vào khống chê trung tâm cảm ứng chỗ ghi vào thành công Ôn Lung nhìn trầm chầm, chầm trên mặt đất người nhìn trong chốc lát, ngừng đầu hỏi, phụ thân, ngài có thể tu hảo hắn sao? À kỳ hệ vương còn không có ra tiếng, tên kia lưu chữ tóc ngắn nữ tướng quân lại mở miệng đánh gãy nàng. Ôn Lung điện hạ, ngài có biết, thuê một vị đẳng cấp cao máy móc sư phải tốn phí bao nhiêu tiền sao? Máy móc sư, cùng cơ giáp sửa chữa sư, cơ giáp kiến tạo sư địa vị tương đồng, chính là thuê phí dụng lại phiên mấy trăm lần. Ôn Lung mở mịt mà nhìn nàng. Nhưng nội tâm lại đối hắn theo như lời sự thật trong lòng biết rõ ràng. Máy móc sư là có thể chế tạo cũng sửa chữa phòng người sống chức nghiệp, mà cơ giáp sửa chữa sư, cơ giáp kiến tạo sư lại là phụ trách cơ giáp kiến tạo sửa chữa. Như là vai ác 73 hảo, liên thuộc về phòng người sống phạm trù, chẳng qua so với bình thường phòng người sống, hắn kiến tạo khó khăn phiên mấy lần. Chính là, 73 hảo có thể thượng chiến trường chỉ là cái lệ, ạ kỳ hệ cũng không dựa vào phòng người sống tiến hành chiến đấu từ bọn họ phát hiện chế tạo 73 hào phải tốn kết xu tài chính khi cũng đã từ bỏ lượng sản chiến đấu hình phòng người sống. Hiện giờ, ạ kỳ hệ đại đa số binh lính vẫn là sử dụng cơ giáp. Trên thị trường hiện giờ hiện có phòng người sống, đều là gia dụng hình, chỉ có thể thao tác một ít đơn giản việc nhà, cùng người hầu không sai biệt lắm. Mà đây cũng là tương đối giàu có nhân tài có thể dùng đến khởi. Cho nên đế quốc trong học viện sở thiết trí phòng người sống tương quan chuyên nghiệp cực kỳ thưa thớt. Nghiên cứu phát minh chiến đấu hình phỏng người sống liền càng không cần phải nói. Nữ tính tướng quân tiếp theo châm trọng nói, đến nơi muốn sửa chữa 73 hảo. Không nói đến tài liệu phí dụng, chỉ là sửa chữa phí liền đủ để mua một tòa ạ kỳ hệ cung điện. Ô lung, nay liền có điểm khoa trương. Chỉ là dùng bình thường tài liệu sửa chữa vai ác nói, hoàn toàn không dùng được nhiều như vậy. Bất quá, sửa chữa phí dụng cũng thật là bút cự khoảng. ạ kỳ hệ vương cũng nghe ra tướng quân khuyết đại. Nhưng hắn chỉ nhàn nhạt, nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, không có sửa đúng. Rốt cuộc, chỉ là vì công chúa một cái món đồ chơi tiêu phí nhiều như vậy tiền tài, thật là không đáng giá. Vân nhã tướng quân nói không sai. Ta hiểu được. Ôn lung xin lỗi mà nhấp khẩn ngôi, làm như ở đối chính mình vô lý tùy hưng yêu cầu cảm thấy hảo não. Có thể đem vai ác cứu trở về tới, nàng mục đích cũng đã đạt thành. Trước đêm người mang đi lại nói. Còn nữa, nàng thân thể này... Duy nhất có thể dựa vào chính là vị này sủng ái nữ nhi phụ thân Nếu lại tiếp theo tùy hứng đi xuống A kỳ hệ nói không chừng có thể đồng ý tu hảo vai ác Chỉ là cứ như vậy Hắn đối nàng cái này nữ nhi hảo cảm khả năng sẽ hạ thấp Dù sao cũng là hoàng thất Một khi dính dáng đến ích lợi Cái gì thân tình đều có thể bị vứt bỏ Cảm ơn phụ thân Vân nhã lúc này mới lãnh đạm mà quay đầu Cảm giác được vài vị tướng quân đối chính mình không mừng Ôn lung không có quá mức để ý Dù sao cũng là từ mưa bom báo đạn chung ra tới, đối tử nhỏ ngậm ngưỡng vàng tư tưởng thiên chân ạ kỳ hệ tự nhiên sẽ không có nhiều yêu thích. Nàng thử tính mà duỗi tay, nhẹ nhàng đụng vào hạ 73 hảo trên mặt kim loại sắc ngoài. Thứ băng, rất thích hợp mùa hè mang theo trên người. Nàng tâm mắt lại hướng lên trên gì, vừa lúc đối thượng 73 hảo nhìn về phía nàng đồng tử. Đó là một loại hờ hững đánh giá ánh mắt, đều không phải là một đài máy móc có khả năng có được. Ôn Lung trong lòng ngẫy dự, xem ra vai ác hiện tại cũng đã thức tỉnh rồi một bộ phận tự chủ ý thức, chỉ là còn không có tranh thoát trình tự trói buộc, như cũ muốn nghe mệnh với nhân loại mệnh lệnh. Nàng làm bộ không hề có cảm giác bộ dáng, hướng hắn lộ ra một cái đơn thuần mỉm cười. Về sau, ngươi đã kêu lê, sáng sớm lê. Bên cạnh Vân Nhã yên lặng mắt trợn trắng, cư nhiên cấp phòng người sống lấy tên. Vị này tôn quý công chúa điện hạ là ở cùng phòng người sống chơi đóng vai gia đình sao? Chỉ tiếp. một cái không có nhân loại cảm tình món đồ chơi. Phỏng chừng không bao lâu liền sẽ bị vị này tiểu công chúa phiền chắn đi. Cuối cùng, ôn lên là làm hai cái cả người cơ bắp hộ vệ nâng đến ôn lung tầm điện. Hắn bề ngoài là cái không đến một M9 tính, tinh giản quá thân hình cũng hoàn toàn không cường tráng. Chỉ là, rốt cuộc trong thân thể là một đống kim loại, trên chiến trường lại phải có có thể ngăn cản được trụ đánh sâu vào trọng lượng. Ôn lê thân thể này, nhất hoàn chỉnh thời điểm có gần 800 cân trọng. Hiện giờ thiếu một cái cánh tay một chân, cũng ước chừng có 600 cân. Ôn lung biết hắn thân thể số liệu kia một khắc, nhịn không được tưởng, nếu vai ác muốn giết nàng, đều không cần dùng bất luận cái gì vũ khí, chỉ là dùng thân thể đẹ nặng chỉ sợ đều có thể làm nàng hít thở không thông mà chết. Nàng thử tính mà xách hạ ôn lê cái kia cánh tay. Quả nhiên, chầm muốn mệnh. Cũng may, thế giới này nhân loại, thân thể tiềm năng so bình thường tiểu thế giới muốn hảo rất nhiều. Bọn họ lực lượng rất lớn trình độ thượng dựa vào một loại gọi là tinh thần lực đồ vật. Tinh thần lực ở giống nhau tiêu chuẩn trở lên. Chỉ cần nỗ lực phí thời gian huấn luyện, hoàn toàn có thể hai tay nâng lên 300 cân đến 400 cân trọng lượng. Mà tinh thần lực cấp bậc lại cao, tỷ như giống vừa mới kia vài vị tướng quân, đều là S cấp bậc tinh thần lực trình độ. Bọn họ có thể thao túng đỉnh cấp trình độ cơ giác. Như là ôn lên như vậy trọng lượng, một tay dơ lên không chút nào cố sức. Ôn lung, hệ thống tiên sinh, thân thể này tinh thần lực có phải hay không không quá cao. Nếu là cao nói, cũng không đến mức sẽ ở dị trùng xâm lấn khi không hề có sức phản kháng. Nguyên chủ tinh thần lực cấp bậc vì B, xem như thiên tiếp nước bình. Chỉ là nàng không có trải qua lực lượng huấn luyện, đại học niệm cũng là tinh anh hoàng thất giáo dục, chủ yếu học chút. Cắm hoa lễ nghi gì đó. Ô lung, nguyên lai like là như thế này. Bất quá, nếu tinh thần lực là B cấp nói, hẳn là có thể thao túng cơ giáp đi. Nguyên chủ chết ở dị trùng sâm lấn kia một năm, mà khi đó cốt chuyện mới vừa bắt đầu mà thôi. Nếu là nàng chết ở khi đó, nhiệm vụ tất nhiên là vô pháp hoàn thành yêu cầu sớm làm chuẩn bị nghĩ cách giữ được tánh mạng. Ôn lung ở đại náo nội làm kế hoạch. Cũng mau đến thượng đế quốc học viện tuổi, đến lúc đó tuyển một cái cơ giáp thao túng chuyên nghiệp, hẳn là không bị chết đến nhanh như vậy. Bất quá, tinh thần lực cùng thân thể chẳng hướng, linh hồn cường độ đều có quan hệ. Thân thể tố chất tăng lên về sau, tinh thần lực cũng sẽ có một ít đề cao. Nhưng chính yếu, vẫn là quyết định bởi với linh hồn cường độ. Ôn lung nhăn lại mi, linh hồn không sai. cho nên. Ngươi hiện tại tinh thần lực đều không phải là là nguyên chủ B cấp mà là siêu S cấp. Ôn Lung, Hoàng Nga, tinh tế liên minh trước mắt không có siêu S cấp tồn tại. Ngươi chân thật tinh thần lực cấp bậc một khi bị người phát hiện, nhất định sẽ bị tăng thêm lợi dụng. Cho nên lúc sau nhập học thí nghiệm, ta sẽ đem nó hạ điều đến S cấp, khả năng sẽ có điểm không khỏe. Ôn Lung gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Kết thúc cùng hệ thống nói chuyện thiếm, nàng đem lực chú ý chuyển rời đến Ôn Lê trên người, hắn thân thể quả thực phá không thành bộ dáng. Mà ạ kỳ hệ vương lại không chịu vận dụng tài chính chữa trị. Nàng khẽ thở dài một cái. Nếu ạ kỳ hệ vương biết, cái này bị chính mình vứt bỏ phỏng người sống, ngày sau sẽ trở thành hủy diệt ạ kỳ hệ mấu chốt nhân vật khi, chỉ sợ tuyệt không sẽ tưởng như bây giờ tùy ý. Ôn lê. Ôn lê vô pháp tử trên mặt đất đứng lên, hắn chống thượng thân ngồi ở tại chỗ, hai viên pha lê dường như tròng mắt ngắm nhìn đến trên người nàng. Chủ nhân. Ôn lung. Này xưng hô, thật đúng là làm người yếu Nàng ở tầm điện nội nhìn quét một vòng, tầm mắt trên đầu giường kia một chản lập tức đèn bàn thượng dừng lại. Ôn Lung đi qua đi, đem đèn bàn thượng đèn mũ còn có bức đèn toàn bộ ta rớt, chỉ để lại một cây đến nàng cổ cao kim loại cái giá. Phía dưới dùng để chống đỡ phân nhánh có điểm chói buộc, nhưng nàng hôm nay thật sự vô pháp đem vài thứ kia dỡ xuống. Nàng phí thật lớn một phen công phu, mới thở hổn hển thở hổn hển đem cái giá kéo dài tới Ôn Lê bên cạnh. "Cho ngươi, quả trượng." Ôn Lê trầm rãi nâng lên mắt. Hắn vươn tay phải chặt nàng đưa qua kim loại giá. Linh hoạt máy móc thân thể thực mau liền dựa vào này cùng phải trưởng đứng lên. Chỉ là, bởi vì thân thể tổn hại thật sự nghiêm trọng, cho dù là đứng lên cũng là siêu siêu vẹo vẹo một bộ tùy thời sẽ ngã xuống đi bộ dáng Xem ôn lung thẳng như mày. Quả nhiên, vẫn là nếu muốn biện pháp đem hắn tu hảo mới là. Nàng cẩn thận mà đem ôn lê tự thượng đến hạ nhìn một lần. Làn da gì đó đều thực dễ làm. Trên thị trường phòng người sống nhân tạo làn da sản nghiệp thực thành thủ thực dễ dàng là có thể đủ chữa trị hảo, hơn nữa giá cả không cao, nàng tiểu kim khố hoàn toàn đủ dùng. như vậy nhìn, tựa hồ là đoạn rớt tay chân tương đối nghiêm trọng. nhưng là nếu liền thân thể cân bằng đều không thể khống chế nói, chỉ sợ nhất quan trọng chính là trung ương các loại không kiện. làm ạ kỳ hệ công chúa nhất phương tiện một chút chính là nàng có thể tùy ý lấy dùng ạ kỳ hệ bất luận cái gì tài nguyên. ạ kỳ hệ cung điện trung tối cao cấp bậc tàng thư trong quán, nhất định có quan hệ với phòng người sống, còn có cơ giáp phương diện thư tịch. Ôn Lung nhìn chỉ còn lại có một bộ máy móc tim Ôn Lê, tươi sáng cười. Ta sẽ tu hảo ngươi, đây là hứa hẹn. Ôn Lê không có cấp ra bất luận cái gì trả lời. Hắn không phải ra dụng hình phỏng người sống, trình tự không có bất luận cái gì lấy lòng nhân loại thiết kế. Hắn chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, mà Ôn Lung không có hướng hắn tuyên bố bất luận cái gì mệnh lệnh. Đối với phi mệnh lệnh tính câu nói, hắn không có hồi phục tất yếu. Cho nên, hắn cũng hoàn toàn không minh bạch, cái gọi là hứa hẹn hai chữ ý nghĩa cái gì. L-E-O-S-I-N-G Phần 62 Chương 62 Cái thứ từ thế giới 3 Ngươi liền ở tại ta tẩm điện bên cạnh hảo, ta sẽ làm nhân vi ngươi đơn độc chuẩn bị một phòng. Có lẽ là biết ôn Lê đã có một chút tự mình ý thức, lại có lẽ là rõ ràng hắn cũng là thần mảnh nhỏ. Ôn Lung không đem hắn làm như một cái phòng người sống, mà là đem hắn coi như một cái ý thức thượng ở hốn độn chung nhân loại. Ôn Lê ngẩng đầu. Hắn rốt cuộc phân biệt ra một câu mệnh lệnh câu nói. Ôn Lung đang muốn phân phó hắn về phòng đi, nhưng nghĩ lại nghĩ đến cái gì, nàng lại thêm vào một cái mệnh lệ. Mở ra khống chế trung tâm. Đi theo đại điện khi giống nhau, Ôn Lê mở ra hắn trước ngực làn ra tầng, biểu hiện ra bên trong khống chế trung tâm. Ôn Lung, hệ thống tiên sinh, có thể hỗ trợ chụp mấy chương chiếu sao. Tuy rằng không rõ ràng lắm nàng dụng ý, nhưng hệ thống vẫn là thực mau trả lời ứng, hảo. Bên trong tuyến lộ thực phức tạp, Ôn Lung xem không hiểu, cũng không dám tùy tiện lộn xộn cũng chỉ là mở ra mấy cái nàng nhận thức lắp ráp, làm hệ thống đều chụp ảnh chụp. được rồi, ngươi về phòng đi. Ôn lê chống trong tay kim loại quả trượng, thân mình siêu siêu vẻo vẻ mà đi bước một đi hướng Ôn Lung an bài cho hắn phòng. hắn mất đi lực lượng, thậm chí nhất liền cơ bản nhân cách hóa hoạt động đều không thể làm được. chính là hắn sống sót. cặp kia lưu ly li giống nhau sáng trong đôi mắt, màu lam quang mang minh minh diệt diệt mà lập lòe. không có bị vứt bỏ. Ôn Lung nhìn hắn rời đi bóng dáng, như suy tư gì. Thế giới này cốt truyện tuyến là từ dị chủng xâm lấn tinh tế về sau bắt đầu. A Kỳ Hệ có được toàn bộ tinh tế nhất rồi rào thổ địa cùng tài nguyên, cho nên trở thành dị chủng nhóm xâm lấn cái thứ nhất tinh cầu. A Kỳ Hệ tinh cuối cùng cũng là tinh tế chung, cùng dị chủng giao chiến lớn nhất chiến trường. Nói đến châm trọng, đã từng nhất cường thịnh, xâm lược quá vô số tinh cầu Ạ Kỳ Hệ, cư nhiên sẽ ở cuối cùng trở thành tiếng kêu than dậy trời đất tàn sắt chàng. Nhưng mà, không người biết hiểu, A Kỳ Hệ sở dĩ luân hãm như vậy mau Sau lưng, kỳ thật còn có một người ở làm đầy tay. Đó chính là vai ác 73 hảo. Làm ạ kỳ hệ đế quốc trung cực vũ khí, hắn đã từng giết qua nhân loại vô số kể. Tự mình ý thức sau khi thức tỉnh, hắn bắt đầu nhận chi đến, nhân loại tồn tại chỉ biết mang đến vĩnh viễn chiến tranh cùng giết chóc. Mà đương hắn bị ạ kỳ hệ vứt bỏ khi, kim loại tràng lại đem hắn khống chế trung tâm dẫn đầu phân giải. 73 hảo cũng có thể thoát ly điều khiển tự động, từ kim loại tràng chạy thoát đi ra ngoài. Dùng mấy năm thời gian chữa trị thân thể của mình. Đối nhân loại chán ghét cùng với bị vứt bỏ hận ý, cấu thành hắn toàn bộ ý thức. Như vậy, vì ngăn chặn này hết thảy, đơn giản giết sạch bọn họ hảo. Cho nên đương dị chủng xâm lấn Ạ Kỳ hệ tinh khi, hắn gia nhập cái này đến từ ngoại tinh hệ giống loài, trở thành cung cấp nhân loại các lĩnh vực tin tức đầu não. Dị chủng năng lực cố nhiên rất mạnh, nhưng luận thân thể năng lực lại đều ở Ạ Kỳ hệ vài vị tướng quân dưới, thậm chí không kịp tha cấp tinh thần lực người sở hữu. Phụ trách giải quyết những người này Chính là 73 hảo. Mấy trăm năm đế quốc vũ khí lực sát thương tự nhiên không tầm thường, hắn đem đã từng đồng liêu nhóm một đám tự mình chém giết. Có thể nói, hắn tồn tại, đem hạ kỳ hệ hủy diệt trước tiên 20 năm. Ôn lung ở thế giới này nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là ngăn cản hắn cùng dị chủng kết minh, làm vai ác cùng nhân loại đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Thật ra mà nói, nàng không phải thực thích nhiệm vụ này. Cho nàng một loại khuyên nhân vi thiện rối tra cảm. Nàng nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài. Nhưng nếu là thật muốn nhìn ạ kỳ hệ con dân bị dị chủng bốn phía tàn sát, nàng sắc làm không được khoanh tay đứng nhìn. Điện hạ, vương thất hoa viên đã vì ngày chuẩn bị tốt trà bánh. Phụ trách hầu hạ ôn lung tôi tớ không người nói. Ôn lung đang ở cùng hệ thống chọn lựa máy móc cơ giáp loại thư tịch, trận bị này một tiếng đánh gãy. Nàng lúc này mới nhớ tới, nguyên chủ mỗi ngày buổi chiều đều phải đi hoàng thất trong hoa viên hưởng dụng trà bánh. Mới vừa đắm chìm ở tri thức hải dương trung ôn lung nhăn lại mi. Nguyên chủ nhấm nháp một đốn trà bánh liền phải lãng phí hai cái giờ, ăn cái gì thời điểm còn muốn một bên ngắm hoa. Như thế nào sẽ có như vậy lãng phí thời gian hoạt động? Còn không chỉ có như thế, nguyên chủ mỗi ngày buổi sáng rửa mặt trang điểm thời gian liền phải hơn một giờ, một ngày tam cơm cũng là chậm gì gì. Hơn nữa các loại hoạt động giải trí, một ngày thời gian đều hao phí ở này đó không có ý nghĩa đồ vật thượng. Kia nàng chỗ nào còn có thời gian học tập? Thấy nàng như mày, tôi tớ thật cẩn thận mà gọi một tiếng, điện hạ ân đã biết bất mãn về bất mãn ôn lung cũng không thể lập tức cùng nguyên chủ tương phản quá lớn ta đi kêu ôn lê cùng nhau tôi tớ sử sốt điện hạ đối cái này món đồ chơi mới thật đúng là yêu thích a đương ôn lung mang theo một khối thiếu cánh tay thiếu chân phòng người sống đi vào vương thất hoa viên khi không ít ngự dụng lâm viên sư đều bị hoảng sợ còn có hoa viên quý tộc cùng tôi tớ đều là vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ mà nhìn ôn lê đây là từ nào nhặt được kim loại ra rưởi Ở vào này hết thảy tiêu điểm ôn lên lại không hề sở giác. Hắn cũng không chú ý bất luận cái gì không có uy hiếp tính sinh mệnh thể. Đình hóng gió trung ương trên bàn, bày các tiểu điểm tâm chừng mười mấy loại, trung ương nhất đồ ngọt tháp cao cao 67 tầng thượng, đồng dạng là rực rỡ muôn màu tinh xảo điểm tâm. Thật đúng là xa hoa. Ôn Lung nhìn những cái đó tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm ngọt, không hề có muốn ăn. Nàng đơn giản nếm mấy khẩu, liền buông đĩa. Vẫn luôn quan sát đến nàng đi ăn cơm điểm tâm sư thấy thế, khẩn trương cực kỳ. Là hắn làm không hợp khẩu vị Gần nhất trời nóng lên A ôn lung nâng má Hoán giận dường như lẩu bầu một câu Bên người nàng tôi tớ phụ hòa nói Đúng vậy, mau đến hẻ nóng bức tiên, Chắc không được, luôn là không có muốn ăn Ôn lung dùng cơm khăn xoa xoa tay Ngay sau đó dơ lên một cái tươi đẹp tươi cười Trong khoảng thời gian này Buổi chiều trà bánh trước hủy bỏ đi Điểm tâm sư tức khắc nhẹ nhàng thở ra Đúng vậy Cùng hắn cùng nhau thả lỏng lại chính là ô lung Thiếu một đốn trà bánh Là có thể mỗi ngày đằng ra tới 2 cái giờ thời gian. Nàng nghiêm túc mà suy xét phải dùng cái gì lấy cớ đem tam cơm cũng giảm bớt một đốn. Dù sao cũng đói không ra cái gì tật xấu. Khoảng cách gì trùng xâm lấn chỉ còn lại có 7 năm thời gian. Mà nàng trước mắt thân thể này còn không có bất luận cái gì chống đỡ nguy hiểm năng lực. Nếu đem thời gian toàn bộ lãng phí ở việc vặt thượng, vậy quá hoang đường. Tự hỏi những việc này, ôn lung làm bộ làm tịch mà thưởng thức hoa viên nội phẩm loại quý hiếm cây cối. Vương thất hoa viên quy mô rất lớn, muốn chuyển xong ít nói cũng muốn hơn tiếng đồng hồ, nhưng phong cảnh đều đại kém không kém. Ôn lung không thể lý giải, giống nhau như lúc cảnh sát, nguyên chủ là thấy thế nào mười mấy năm đều sẽ không nhị. Nàng cảm thấy không thú vị, nhưng một bên Ôn Lê, ánh mắt lại nhìn quét này một mảnh mỹ đến kinh người hoa viên. Hắn đêm này đó chưa từng gặp qua đóa hoa ảnh trụt bỏ vào chính mình tin tức trong kho, sau đó tân kiến một cái phân loại, đặt tên vì hoa. Hắn hệ thống phân loại chỉ có hai loại, một loại là địch nhân. Một loại khác là không thể đánh chất giả, cũng chính là ạ kỳ hệ tôn sĩ. Đến nỗi trừ cái này ra mặt khác sự vật, không có phân loại giá trị. Nguyên bản, hắn là vô pháp sửa đổi này đó phân loại. Nhưng từ mấy năm trước bắt đầu, hắn không biết vì sao có thể ở không vi phạm mệnh lệnh tiền đề hạn tự do mà sửa đổi một bộ phận quyền hạn Mà như vậy tự do, tự hồ ở theo thời gian dần dần mở rộng. Hắn lần đầu một hơi nhìn thấy nhiều như vậy nhan sắc. Đáng ra vì chúng nó tân kiến một cái phân loại. Ô lê! Bị gọi vào tên, trống kim loại quải trưởng ôn lê ngầm đầu. Ôn lung chỉ chỉ bên người một chi hoa hồng nguyệt quý, bên môi ngậm đơn thuần vô hại tươi cười, liền phảng phất là ở đối mặt tương giao quá sâu bằng hữu Đẹp sao? Ôn lê có vài giây đều không có cấp gia đáp lại. Hắn cũng không giống những cái đó bị chế tạo ra tới, vì thảo tiểu hài tử niềm vui bạn chơi cùng phòng người sống. Vì tiết kiệm không gian, hắn hệ thống chung không có ứng phó này đó việc vật trí chí năng chính tự. Hắn cấp không gia đáp án. chính là Đây là nàng mệnh lệnh. Hắn cần thiết làm ra hồi đáp. Đương trình tự cùng mệnh lệnh xung đột kia một khắc, hắn không hề lấy máy móc phương thức tiến hành vận chuyển. Mấy chục giây qua đi, mọi người ở đây cho rằng hắn hoàn toàn trục trặc thời điểm. Đẹp. Ôn lung vuốt ve hạ hắn lỏa lộ bên ngoài kim loại phiến. thực hảo. Hệ thống đã từng nói qua, vai ác đã có được tự mình ý thức, như vậy hắn thoát ly điều khiển tự động là sớm muộn gì sự. Nhưng hiện tại ôn lê. Sở có được ý thức cơ hồ đều là đối nhân loại ác ý cùng mặt trái ấn tượng. Bởi vì từ hắn bị sáng tạo ra tới kia một ngày khởi, đối mặt cũng chỉ có chiến trường cùng máu tươi. Nếu cứ như vậy mặc kệ đi xuống, đến lúc đó chỉ sợ vẫn là sẽ giống cốt chuyện như vậy. Ôn Lê giống như là một cái hoàn toàn chỗ chống trang giấy, tô lên cái gì nhăn sắc, ý thức liền sẽ nhiễm cái dạng gì sắt thái. Nếu muốn ngăn cản hắn hủy diệt nhân loại, Ôn Lê nhận chi cần thiết muốn giống một người bình thường giống nhau kiện toàn. Ít nhất. Không thể làm đối nhân loại chỉ có hận ý. Nhận thức cái này hoàn chỉnh thế giới, là bước đầu tiên. Bất quá. Ôn lung cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến cực nóng, có chút thất ngữ. Nhiệt độ ổn định trang bị cư nhiên cũng mất đi hiệu lực A. Đã không có nhiệt độ ổn định bảo hộ, nào đó kim loại cường dẫn nhiệt tính thực dễ dàng tạo thành bên trong vận chuyển tốc độ giảm bớt. Muốn hoàn toàn tu hảo hắn, xem ra phải tốn thời gian rất lâu. Ôn Lê cũng ở quan sát đến nàng. Ở hắn phân loại. Vị này tân chủ nhân là ở không thể đánh chết giả bên trong. Hiện tại, hắn đem ôn lung số liệu phục chế một phần, công ty vào hòa phân loại bên trong. Nhưng trải qua hơn theo so đối, hắn chủ nhân cùng này đó hoa có được rất nhiều tính chất đặc biệt độ cao xứng đôi. Các nàng đều có tươi đẹp sáng ngời sắc thái, sinh trưởng ở phi nhiêu an toàn thổ địa thượng, Mỹ lệ lại yêu ớt. L-E-O-S-I-N-G Phần 63 Chương 63 Cái thứ tư thế giới 4 A kỳ hệ tàng thư quán ở vào vương cung bên trong. Bên trong đều là các loại chân quý thư tịch, cũng hoặc là rất nhiều trong lĩnh vực đứng đầu nhân tài bản chép tay cùng nghiên cứu báo cáo. Ôn Lung không có trước từ tàng thư quán xuống tay, mà là trước từ trên quang não mua sắm chút cơ sở thư. Nàng đối thế giới này máy móc cùng cơ giáp kỹ thuật hoàn toàn không biết gì cả, chẳng sợ lúc này đem tàng thư quán thư tịch toàn bộ mang lại đây cho nàng, phỏng trừng nàng cũng rất khó xem hiểu. Bất quá, gần là nhập môn thư, cũng đã là đôi nửa người cao thật dày một chồng. Ôn Lung đọc sách Tốc độ Thực mau. Cùng phía trước mấy cái thế giới chậm gì gì đọc sách tư thái tương phản rất lớn. Hệ thống trơ mắt nhìn nàng một ngày xem xong hai bổn máy móc cơ sở khái luận, nhìn không được liễu lưới. Ngươi học đồ vật tốc độ thật đúng là mau. Phía trước xem ngươi đọc sách giống như không có nhanh như vậy tốc độ. Ô lung, ân, phía trước là vì tống cổ thời gian. Rốt cuộc phía trước mấy cái thế giới kỹ thuật, ở nàng trong thế giới đều có bị, thậm chí so sánh với tới còn muốn lạc hậu rất nhiều. Cho nên, đây mới là ngươi bình thường đọc sách tốc độ Ôn Lung, nghiêm túc học lên là như thế này, hơn nữa kỳ thật cũng không khó. Ôn Lung hồi nó, tay đế thư lại sau này phiên một tờ. Nó giống như có điểm minh bạch, vì cái gì chính mình phép tính sẽ lựa chọn nàng tới làm nhiệm vụ giả. Xem xong một quyển phòng người sống máy móc khái luận, Ôn Lung đem cách vách Ôn Lê kêu lên. Thân là ạ kỷ hệ đế quốc đã từng trung cực vũ khí, Ôn Lê cấu tạo tự nhiên cùng bình thường phòng người sống bất đồng. Nàng ở trong sách chỗ đã thấy nội dung vô pháp hoàn toàn ngạnh bộ đến trên người hắn, trước mắt xem ra. Dễ dàng nhất tu hảo trang bị chính là nhiệt độ ổn định hệ thống. Nói chung, nhiệt độ ổn định hệ thống đều là trang bị ở bụng, bởi vì từ bụng đến thân thể các bộ phận khoảng cách cân đối, điều tiết độ ấm hiệu suất cũng tối cao. Đến nỗi phòng người sống tiêu sướng thị giác, thính giác đều ở phần đầu, vị trí cùng nhân loại phụ trách tương ứng công năng khí quan giống nhau. Mà phụ trách cùng nhân loại tiến hành câu thông trí năng hệ thống cũng ở phần đầu. Đây là vì có thể nhanh nhất mà tiếp thu đến nghe nhìn tin tức, cũng nhanh chóng làm ra đáp lại nhưng ôn lung nhìn phía trước làm hệ thống chụp ảnh chụp, cũng không có ở ôn lê lồng ngực nội phát hiện nhiệt độ ổn định hệ thống nàng hỏi đầu có thể mở ra sao ôn lê đáp có thể hắn đại nao phía trên đỉnh đầu bao trùm tóc bộ phận đống nhiên xuất hiện một đạo viên hình cung cái khe sau đó toàn bộ nhấc lên hình ảnh có điểm kinh khủng nhưng ôn lung lại xem thực nghiêm túc thì ra là thế hắn nhiệt độ ổn định trang bị không có trang bị ở ngực bụng vị trí mà là ở phần đầu ôn lê lồng ngực không chế hệ thống quá nhiều Hơn nữa đại bộ phận đều là vì khống chế những cái đó quan trọng vũ khí. Nhiệt độ ổn định hệ thống đã bị chuyển qua phần đầu. Ôn lung xem xong, khiến cho hắn đem đầu đóng lại. Nô! Ngươi liền ngốc tại nơi này hảo. Đối với mệnh lệnh, ôn lê tiếp thu thực mau Hắn vì thế đứng ở ôn lung bên cạnh, nhìn nàng lấy một loại cực nhanh tốc độ lật xem trong tài thư. Nàng xem trong chốc lát, khiến cho hắn đem đầu hoặc là khống chế trung tâm mở ra. Ngẫu nhiên còn sẽ nhìn xem cánh tay thượng một ít cơ sở trang bị. Lại là trực tiếp đem hắn trở thành tham khảo tư liệu Ban đầu, ôn lung vẫn là từng câu phân phó hắn Mở ra, đóng cửa Mấy ngày về sau, nàng ngại phiên thoái Đơn giản trực tiếp làm ôn lê đem đầu cùng lồng ngực vẫn luôn mở ra Hoa lệ tinh xảo tầm điện À kỳ hệ tôn quý công chúa điện hạ Cư nhiên cùng cái sốc sọ kim loại quái vật ngồi ở cùng nhau Trường hợp này, là thật có chút làm cho người ta sợ hãi Rất nhiều lần tiến đến hầu hạ ôn lung thị nữ nhìn thấy một màn này Đều bị sợ tới mức suýt nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Rơi vào đường cùng, ôn lung đành phải cấp ôn lê trên người bộ tầng vải dạy thượng thừa áo choàng, mặt sau truy một cái cùng sắc mũ đầu. Áo choàng phía trước sưởng, nàng có thể thấy được bên trong khống chế hệ thống. Tuy rằng không lớn phương tiện, nhưng tóm lại sẽ không làm sợ người. Hai tháng sau, tầm điện nội, ôn lung 2 chỉ xanh nhạt dường như ngón tay ở ôn lê trong óc quay cuồng. Nàng thượng một vòng xem xong rồi tàng thư quán máy móc nhiệt độ ổn định thao tác phương pháp. Chỉ là thực tiễn lên vẫn là so đơn thuần đọc sách muôn khó được nhiều. Ở điều chỉnh thử xong nhiệt độ ổn định hệ thống về sau, nàng đem tay thu trở về. Ôn lê, khởi động lại nhiệt độ ổn định hệ thống, báo cáo kiểm tra đo lường kết quả. Đây là nàng thứ 7 thứ nếm thử sửa chữa ôn lê trong óc nhiệt độ ổn định hệ thống, có quan hệ nhiệt độ ổn định lý luận thư nhìn hơn phân nửa. Ôn lung như mày. Lần này hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Vài giây sau, nhiệt độ ổn định hệ thống khởi động thành công Bên trong công năng kiểm tra đo lường hoàn thành. Ôn Lê ngữ khí không hề phập phòng mà bá báo kiểm tra đo lường kết quả, hết thể bình thường. Sửa được rồi. Ôn Lung kích động rõ ràng. Ôn Lê nhìn nàng. Nhiệt độ ổn định hệ thống một lần nữa khởi động, thân thể hắn khôi phục tới rồi trình tự vận hành tốt nhất độ ấm. Không chế bản phản hồi vận hành tốc độ làm hắn thực thoải mái. Cái tiếp theo, trước tu một cái đuổi phải thế nào? Không chờ Ôn Lê trả lời, Ôn Lung lo chính mình tiếp theo nói tiếp. Bất quá chỉ có thể làm cơ bản nhất công năng. Nàng nhìn về phía ôn lê, tạm thời chỉ có thể làm được làm người tự do hoạt động, lúc sau lại chậm rãi gia tăng công năng, có thể chứ. Ôn lê nhìn nàng. Lại tới nữa, hắn vô pháp trả lời vấn đề. Tốt. Ôn lung có mắt, khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra vui sướng. Nàng không có bất luận cái gì muốn nghỉ ngơi ý tứ, thực mau lại xem nổi lên phỏng người sống chân bộ cấu tạo. Làm một cái có thể duy trì hàng ngày hoạt động đùi phải cũng không khó. Thân là ạ kỳ hệ công chúa, nàng yêu cầu những cái đó tài liệu thực dễ dàng có thể phái người lọc tới. Nhưng là, bên trong khống chế trung tâm còn có mặt khác những cái đó cơ mật công năng, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Tưởng thu hoạch ôn lê trên người những cái đó để cập đến đế quốc cơ mật vũ khí cấu tạo đồ, khả năng tính bằng không. huống chi, cho dù có cấu tạo đồ ở, không có tài liệu, nàng cũng không có khả năng làm ra tới thích xứng vũ khí. Cánh tay trái đuổi phải bên trong vũ khí yêu cầu một lần nữa thiết kế tân. Phải học được mấy thứ này, chỉ là đọc sách không thể được. Nàng đến tiến vào đế quốc tối cao cấp bậc thực nghiệm căn cứ, tiếp xúc càng cao tầng cấp tri thức. Ôn lung tính tính thời gian. Từ hiện tại đến nàng đi đọc đế quốc học viện nhật tử, còn có không đến 2 năm thời gian. Trong lúc này, nàng hoàn toàn có năng lực đem ôn lê không chế trung tâm tu hảo. Đủ dùng. Đường ôn lung đắm chìm ở tu hảo ôn lê cảm giác thành tựu trung, nàng không thể không gặp phải một cái khác vấn đề. Bởi vì mấy tháng thời gian, Nàng đi hướng vương thất hoa viên số lần quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng thị nữ vì thế cả ngày lo lắng sốt ruột. Ngài gần nhất trạng thái nhìn qua thật không tốt. Trà bánh đã hủy bỏ vài tháng, hiện tại liền cơm chiều cũng không ăn. Thị nữ sầu lo nói, nếu không ta tìm bác sĩ giúp ngài kiểm tra một chút thân thể đi. Nói chuyện thời điểm, nàng không cẩn thận thoáng nhìn ngồi ở ôn lung bên người ôn lê, sợ tới mức vội quay đầu đi. Liên tính thấy lại nhiều lần, một lần nữa thấy kia áo choàng hạ mặc khi, vẫn là sẽ làm người lòng còn sợ hãi. Ôn lung lập tức phủ quyết. Không cần. Vương cung bác sĩ, vì hầu tức cập trở lên quý tộc kiểm tra cực kỳ cẩn thận. Hùng chi nàng là so công tức càng vì tôn quý ạ kỳ hệ công chúa. Kiểm tra một lần, chỉ sợ ít nhất cũng muốn lãng phí một ngày thời gian. Nhưng ngày gần nhất vẫn luôn buồn ở tầm điện, hoặc là chính là ở tàng thư quán. Sẽ buồn ra bệnh. Tạm thích hứng lúc sau, ôn lung nhịn đau nói, hôm nay đi bên ngoài chuyển vừa chuyển hảo. A kỳ hệ tinh một năm chung có một nửa thời gian đều là cực nóng. Hiện giờ độ ấm còn không có hoàn toàn dáng xuống đi. Ôn lung lại là ở vừa qua khỏi chính ngọ thời điểm ra tới, trói mắt ánh mặt trời đánh vào trên mặt, phá lệ oi bức. Cùng đi nàng bọn thị nữ ăn mặc khinh bạc, như vậy thời tiết ra tới vừa vặn tốt, nhưng ôn lung liền có điểm xui xẻo. Nguyên chủ quán tới thích dày nặng xa hoa váy dài, bị này đó rắn chắc vải dệt một tầng tầng khóa lại bên trong, buồn nàng không thở nổi. Ở vương thất hoa viên đảo quanh khi, nàng đụng phải một cái ngoài ý liệu người. Chỗ mặt chỗ. Thân hình cao lớn thẳng nam nhân nhìn thấy Ô Lung, không chút để ý mà hành lễ. Ôn Lung điện hạ. Ôn Lung thực mau phân biệt ra thân phận của hắn, Hoắc Vân Tước như thế nào tại đây? Hoắc Vân Tước, tên là Hoắc Vũ Hành, là thế giới này nam chủ. Hoắc Vũ Hành phụ thân là ạ kỳ hệ chín vị công tước chi nhất, mà làm Hoắc công tước duy nhất hài tử, hắn tự nhiên là tước vị người thừa kế. Cùng Ôn Lung cái này từ nhỏ sinh trưởng ở vương thất nhà ấm đóa hoa bất đồng, Hoắc Vũ Hành 14 tuổi khi tinh thần lực cũng đã đạt tới a cấp. Khó khăn lắm bước vào S cấp hàng ngũ, bởi vì hóa ra vẫn luôn bất mãn với ạ Kỳ Hệ chủ động khởi xướng chiến tranh hành vi, Hoắc Vũ Hành cũng không có gia nhập ạ Kỳ Hệ quân đội, mà là lựa chọn gia nhập Tinh tế Liên minh, cũng đại biểu ạ Kỳ Hệ nhiều lần thượng quá chiến trường, cùng ngoại lai xâm lược sinh vật giao chiến. Hiện giờ, Hoắc Vũ Hành tuổi bất quá mới 20 suốt đầu, cũng đã là ạ Kỳ Hệ chỉ có vài vị S cấp tinh thần lực người sở hữu trí nhất, có thể nói là thiên chi tiêu tử. Mặc dù là ở sở hữu quý tộc nam tính trung, hắn cũng tuyệt đối là nhất lóa mắt vị kia, ta phụ thân tới cùng vương thương luận chuyện quan trọng, ta liền nhân tiện theo tới đi tàng thư quán tìm quyển sách. hoa vũ hành trên mặt không có gì biểu tình, hắn luôn luôn trầm ổn lạnh nhạt, mặc dù đối mặt người là ạ kỳ hệ vương cũng chưa từng có bất luận cái gì dao động. hắn nhàn nhạt nói, phía trước nghe nói qua ạ kỳ hệ vương thất hoa viên phong cảnh thực hảo, thư xem xong rồi, ta liền tới nơi này đi dạo. hắn nhìn mắt bị mọi người vây quanh ô lùng, hoa phục nghe thường, tóc đen tuyết già. Chợt vừa thấy như là họa đi ra, lúng đồng tiền không chứa chút nào tạp chứa. Hoắc vũ hành nhăn lại mi. Nàng hẳn là cũng mau 16 tuổi đi. Cùng tuổi hai người, trên lệch lại có lớn như vậy. À kỳ hệ công chúa tử sinh ra khởi liền chú định cả đời vô ưu, nhưng bị hắn nhặt về tới cái kia, liền con ngươi đều là che khói mù. Hắn cùng ôn lung cũng không lời nói nhưng liêu, mặt mũi thượng đánh xong tiếp đón liền chuẩn bị rời đi. Nhưng đương hành đến ôn lung bên người khi, Hoắc vũ hành bước chân lại đống nhiên dừng lại Hắn thấy một trương quen thuộc mặt. Cái kia đế quốc vũ khí bị vận chuyển khi trở về, hắn từng gặp qua một mặt. Hắn định tại chỗ, nhìn chăm chầm dấu ở áo tràng hạ ôn lê nhìn sau một lúc lâu. Lúc này hoàn toàn nhìn cái rõ ràng. Ôn lung điện hạ. Hoắc vũ hành meo lại mắt, gọi lại ôn lung. Ngay bên người vị này phòng người sống, tựa hồ cùng đế quốc 73 hảo vũ khí thực giống nhau. L -E -O -S -I -N g Phần 64. Chương 64 cái thứ tư thế giới năm. Ngài bên người vị này phòng người sống, tựa hồ cùng đế quốc 73 hảo vũ khí thực giống nhau. Ôn lung không trả lời hắn vấn đề, chỉ là cười nói, hắn kêu ôn lê. Hoắc vũ hành cũng không để ý ôn lê tên. Hắn quét mắt ôn lê áo choàng và áo, ngài còn cho hắn trang tân thân thể bộ kiện. Lúc trước thấy cái này phòng người sống thời điểm, hắn giống như tay chân đều thiếu một con. Nhưng hôm nay, tuy rằng hành động thoạt nhìn như cũ không phối hợp, nhưng chân lại là đầy đủ hết. Hoắc vũ hành biểu tình lạnh xuống dưới giữa mày trầm trọng hoàn toàn không giống cái hai mươi xuất đầu người công chúa điện hạ ta yêu cầu nói cho ngài hắn cũng không phải một cái đơn thuần cung ngài tìm niềm vui món đồ chơi trên người hắn lưng beo chính là vô số người thánh mạng sớm đại chiến tranh kết thúc kia một khắc nên bị tiêu hủy ôn lê cặp kia làm cho người ta sợ hai trong mắt một chút chết đi hướng hoắc vũ hành phương hướng tiêu hủy hắn phải bị tiêu hủy hoắc vũ hành nói phảng phất là nói bén nhọn lợi kiếm đêm này vương thất tốt đẹp không lưu tình chút nào mà chọc cái khẩu Đem bên trong dơ bẩn vạch trần một chút. Mà ôn lung cũng đích xác bởi vì hắn nói mà không được tự nhiên lên. Nàng trên mặt bởi vì xấu hổ mà nhiễm màu đỏ, hắn hiện tại đã không phải binh khí. Tiêu hủy. À kỳ hệ tội nghiệt, chẳng lẽ tiêu hủy một cái phòng người sống liền cũng đi theo cùng biến mất sao? Một kiện không có ý thức binh khí, giết người lúc sau bị vứt bỏ tiêu hủy. Liên phản phất giết người chính là binh khí, mà đều không phải là là nắm giữ binh khí người. Hoắc vũ hành lạnh lùng mà nhìn ôn lê. Mặc danh. Hắn có một loại trực giác, cái này từng làm đế quốc binh khí phỏng người sống sẽ cho ạ kỳ hệ mang đến tai nạn. Hắn tay chậm rãi nắm lấy bên cạnh người kiếm quang. Ạ kỳ hệ vương tuy rằng sùng ái công chúa, nhưng hắn cũng không đến mức vì kẻ hèn một cái phỏng người sống mà đối hoắc ra như thế nào. Có cái gì phạt, hắn hoắc vũ hành cũng nhận. Ôn Lung thấy hắn động tác, mày một chọn. Quả nhiên, vai ác cùng nam nữ chủ liền không nên gặp mặt. Vai ác trên người tài liệu cực kỳ quý hiếm, phong ngự tính năng cực cao, hoắc vũ hành giết không được hắn. Ít nhất dùng thanh kiếm này giết không được hắn, đừng quá lo lắng. Ôn lung, ân, ta minh bạch. Chính là, ôn lê mặt khác bộ kiện phòng ngự tính cao, không đại biểu hắn tân trang thượng đùi phải phòng ngự tính cao A. Nàng dùng tài liệu đều là bình thường kim loại tài liệu, căn bản ngăn không được nam chủ kiếm. Tổng không thể trơ mắt nhìn chính mình tu hảo bộ kiện bị tổn hại. Nếu không nàng này 4 năm tháng tới nay thành quả chẳng phải là thất bại trong căng tức. Ôn lung cùng hệ thống nói chuyện thời điểm. Hoắc Vũ Hành trong tay đã nắm một phen du lam sắc kiếm quang. A! Một bên thị nữ thấy một màn này, kinh liên thủ trung khay đều thất thủ ngã trên mặt đất. Nàng run run rẩy rẩy mà sau này lui lại mấy bước. Điện, điện hạ, Ôn Lê, lại đây. Ôn Lung bình tĩnh mà tuyên bố mệnh lệnh. Ôn Lê trên người công kích hệ thống vẫn là báo hỏng trạng thái. Nếu nam chủ kia nhất kiếm thật dừng ở trên người hắn, kia hắn chỉ có ngoan ngoãn bị đánh phân. Ôn Lê cất bước, hướng tới Ôn Lung Phương hướng đi tới vừa lúc sai khai hoắc vũ hành phách lại đây mũi kiếm hiển nhiên ôn lê hệ thống phản ứng tốc độ so nhân loại động tác muốn mau kiếm phong vừa chuyển công phu ôn lung đã là dắt lấy ôn lê áo choàng đem hắn hướng bên cạnh túng hạ che ở hắn trước người động tác nước chảy mây trôi nhất kiếm thất bại hoắc vũ hành hơi giật mình ôn lung tuyên bố mệnh lệnh thời cơ thật sự quá chuẩn chuẩn làm hắn hoài nghi có phải hay không có chính xác mà tính toán quá nhưng hắn chỉ sửng sốt một cái chớp mắt thực mau hành mặt mày Đem kiếm phong chỉ hướng ôn lung phía sau người. kia kiếm quăng thẳng tắp chỉ vào ôn lê. Ôn lung che ở hắn kiếm phong phía trước, hoặc vũ hành không hảo ra tay. Hắn cao mày nói, một cái không có cảm tình phòng người sống, không đáng mất công mà tu hảo. Hùng chi hắn đã từng làm đế quốc binh khí giết như vậy nhiều người. Ngày thường bên người hầu hạ ôn lung thị nữ nhạc dung, còn thượng có ý thức. Nhạc dung vội vàng ra tiếng, huân, huân tước đại nhân. Không có vương cho phép, ngài không thể ở vương thất vận dụng vũ khí. Nàng trang là gan lớn tiếng nói, đây chính là công chúa điện hạ. Kia kiếm quang thẳng chỉ vào ôn lung đôi mắt, ưu lam sắc quang thứ nàng có chút choáng vắng đầu. Này không giống như là bình thường choáng vắng cảm. Ôn lung chịu đựng không khỏe. Hoa vân tước, ngươi hiện tại là ở đối ạ kỳ hệ công chúa rút đào tương hướng sao? Đối công chúa đại bất kính vốn chính là tội, hướng chi là dùng kiếm chỉ nàng. Việc này khả đại khả tiểu. Hướng nhỏ nói, là mạo phạm công chúa. Hướng lớn nói, thậm chí nói là uy hiếp hoàng thất huyết mạch, đánh mạng cũng không quá. Hoắc Công Tức nhiều thế hệ liền cùng ạ Kỳ hệ Vương Lý Niệm có điều không hợp, ai biết chuyện này cuối cùng sẽ diễn biến thành cái dạng gì. Hoắc Vũ Hành trầm mặc, trong tay kiếm lại như cũ không có thu hồi. Mã Ôn Lung kia cổ đầu váng mắt hoa cảm giác lại càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí liền hai chân đều bắt đầu nhũ ra. Ôn Lung, hệ thống tiên sinh. Nàng thân mình đi theo lung lay một chút. Hệ thống phát hiện nàng khắc thường, lập tức kiểm tra rồi thân thể của nàng trạng huống. Chỉ là thân thể tới cực hạn, an tâm. Được đến hồi đáp sau, Ôn lung bông tâm. Nàng bắt đầu còn nếm thử đối kháng loại này choáng vắng cảm, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, tựa hồ cũng không có cái này tất yếu. Lại tiếp theo cùng nam chủ rằng co đi xuống, cũng là từ cục. ngày sau hắn không chuẩn còn sẽ tìm đến vai ác phiền thoái. dọa dọa hắn hảo. Nàng vì thế túm chặt ôn lê tay, tùy ý thân thể mềm như bông về phía trước đảo đi. Mơ hồ chung, ôn lung thấy ôn lê tiếp được nàng. Bảo hộ mệnh lệnh hạ phát giả, cũng chính là chủ nhân ôn lung, đây là ôn lê hệ thống giả thiết. Nàng câu lấy ôn lê cổ, thuận thế rửa thượng hắn trước ngực. Đều không phải là là tìm kiếm cảm giác an toàn, mà là bởi vì nàng cũng không dám bảo đảm hoắc vũ hành hay không còn sẽ đối ôn lê ra tay. Có nàng che chở, hoắc vũ hành ít nhất sẽ không nhất kiếm thọc xuyên ôn lê ngực bụng khống chế trung tâm. Điện hạ, ý thức tiêu tan trước một giây, ôn lung nghe thấy nhạc rung tiếng đều sợ hãi, cùng với là hoắc vũ hành không dám tin tưởng ánh mắt. Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm, như thế nào liền ngất đi rồi. Lại tỉnh lại khi. Ôn lung có thể nghe thấy trong không khí cồn hương vị, bên hai là ạ kỳ hệ vương giận mắng người nào đó thanh âm, thực rõ ràng. Thanh âm không lớn, như là từ nơi xa nhà ở ngoại chuyện lại đây, hẳn là lo lắng xảo đến nàng. Mang chính là ai tự nhiên không cần phải nói. Nàng không khỏi cảm thán, có đôi khi thân thể nhược điểm còn khá tốt dùng. Nghe xong trong chốc lát bên ngoài động tính, ôn lung lúc này mới mở mắt ra. Điện hạ, vẫn luôn ở bên người nàng nhìn nhạc dung thấy nàng tỉnh lại, lập tức kinh hỉ mà hô. Điện hạ tỉnh. Mau nói cho vương, điện hạ đã tỉnh. Vì làm ôn lung thanh tỉnh điểm, vây quanh ở nơi này người cũng không nhiều. Nàng liếc mắt một cái không nhìn thấy khoác màu đen áo tràng ôn lê. Ngay sau đó nhữ mày hỏi, ôn lê đâu? Sẽ không thật bị nam chủ thế nào đi. Thủ nàng mau hai cái giờ nhạc rung lộ ra một chút ghen ghét biểu tình. Điện hạ như thế nào vừa tỉnh tới liền tìm hắn. Bình thường cũng luôn là cùng cái này phòng người sống ở một khối. Một cái không có cảm tình phòng người sống mà thôi. Nào có chân chính thị nữ hầu hạ chi kỷ. Chủ nhân, liên ở bên người nàng Ôn Lê ra tiếng. Hắn một mở miệng, Ôn Lung mới chú ý tới nguyên lai like hắn vẫn luôn liền ở mép giường chờ, chỉ là tới gần đầu giường, lại bị nhạc dung chặn. Nàng mới không có thể liếc mắt một cái phát hiện. Ân. Nàng đánh giá hạ Ôn Lê áo choàng, không có tổn hại dấu vết, xem ra nam chủ không có đối hắn động thủ. A Kỳ hệ Vương được đến tin tức, thực mau liền từ ngoài phòng vào được. Hoắc Vũ Hành theo ở phía sau, không nói lời nào. Lung lung, cảm giác thế nào? Đã khá hơn nhiều, ngài không cần lo lắng. Ôn lung ra vẻ thoải mái mà cười cười. Khả năng chỉ là gần nhất đọc sách nhiều, thân thể có điểm mệt mỏi. Lời này nàng sắc không có nói dối. Nhưng hạ kỳ hệ vương cũng không có tin tưởng, mà là nhìn về phía ở bên cạnh chờ bác sĩ. Lạnh lung nói, công chúa rốt cuộc vì cái gì sẽ bỗng nhiên ngất xỉu. Tạm thời phán đoán không được là thân thể mệt nhọc vẫn là. Bác sĩ thật cẩn thận ngó mắt hoắc vũ hành, tiếp theo bổ xong rồi nửa câu sau. Quá độ chấn kinh. Nghe thế nửa câu sau, Hoắc vũ hành biểu tình có một tia văn mẹo. Quá độ chấn kinh. Hắn rõ ràng nhằm vào chính là 73 hảo, thậm chí chưa từng đối nàng nói qua một câu du củ nói. Như thế nào liền kinh hách đến nàng. A kỳ hệ vương lạnh lùng mà liếc hắn liếc mắt một cái, trong đó ý vị không cần phải nói nói. Hoắc vũ hành rõ ràng, châu này phạt là không tránh được. Bất quá. Cũng may nàng chỉ là ngất xỉu, không bị dọa ra cái gì khác tật xấu. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn ô lung. Ngay sau tái kiến vị này công chúa điện hạ, hắn vẫn là đường vòng đi thôi. Quả thực cùng vương thất hoa viên những cái đó mảnh mai hoa giống nhau, vũ đánh một chút gió thổi một tuổi, liền cánh hoa tan hết. Hắn hoàn toàn không có ý thức được, này đều không phải là là chính mình sản xuất ra trò khôi hải, mà là một hồi đơn phương ăn vạ. À kỳ hệ vương đại trong chốc lát, liền mang theo đoàn người rời đi, hoắc vũ hành cũng ở trong đó. hoắc công tước còn ở đại điện thượng đằng bọn họ, húng chi. Hôm nay còn có càng quan trọng quốc sự không có xử lý xong. Bọn họ đi rồi, ôn lung mới hơi chút thả lỏng một chút. Ôn lung, hệ thống tiên sinh, ta tinh thần lực là khô kiệt sao. Bằng không nàng sao có thể mệt nhọc quá độ. Không. Tương phản, tinh thần lực của ngươi dư giả. Ôn lung như mày. Hệ thống thở dài, ngữ khí nghiêm túc, ta nhắc nhở quá ngươi rất nhiều lần. Cứ việc ngươi trước mắt tinh thần lực là S cấp, nhưng cũng không thể bỏ qua nghỉ ngơi. Nguyên chủ tại đây trước mười mấy năm chung. Duy nhất vận động phương thức chính là đi vương thất hoa viên toàn bộ. Ngươi cảm thấy, như vậy thân thể có thể chịu đựng được non nửa năm cao cường độ học tập sao Ôn lung nhấp môi. Điều này cũng đúng. Ôn lê hiện tại đã có thể tự do hoạt động, dư lại sửa chữa bộ phận quá phức tạp, cung cấp không tới. Để cao thân thể tố chất cái này nhiệm vụ, cũng nên để thượng nhật trình. thuận tiện cũng có thể vì một năm dưới sau nhập học khảo hạch làm chuẩn bị. Nàng đâu vào đấy mà kế hoạch tương lai an bài. Chưa từng chú ý tới có người ở phía sau nhìn nàng hồi lâu. Ôn lê đang xem ba cái giờ trước ký lục số liệu. Nàng ngã xuống thời điểm, hắn cầm cổ tay của nàng. Lòng bàn tay truyền cảm khí số liệu cùng bình thường, nàng tim đập có điểm suy yếu, nhưng tâm suất vững vàng, không phải chấn kinh biểu hiện. Cho nên, hắn chủ nhân chỉ là mệt mà thôi. Nàng luôn là đọc sách đến đã khuya, vì giúp hắn tu hảo thân thể. Ôn lê nhìn chầm chầm chính mình đùi phải nhìn trong chốc lát, thân thể số liệu lưu có trong nháy mắt hỗn loạn nhưng lại thực mau khôi phục như thường. Chương 65 Cái Thứ Tư Thế Giới 6 Bảo đảm chủ nhân sinh mệnh an toàn, đây là ôn lê trình tự trung phi thường quan trọng nguyên tắc chi nhất. Vì thế ngày này lúc sau, vì bảo đảm ôn lung thân thể khỏe mạnh, hắn bắt đầu đốc xúc nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Vượt qua buổi tối 10 giờ, ngươi nên đi nghỉ ngơi. 10 giờ vừa đến, hắn nhìn chính ghé vào trên bàn sách đọc sách ôn lung, lập tức nhắc nhở nói. Nhưng ôn lung có không nghe quyền lực. Nàng làm bộ không nghe thấy Đem trong tay cơ giáp cấu tạo thư lại phiên một tờ. Ôn Lê lại nhảy mà khuyên nàng đi vào giấc ngủ, "Chủ nhân, nên nghỉ ngơi." Ôn Lung không mau mà nhếch môi, lấp kín lỗ tai, "Hảo phiền." Đại khái là nàng lần trước ngất xỉu kích phát ôn Lê Mộ nói trình tự, dẫn tới hắn hiện tại đối chính mình làm việc và nghỉ ngơi xem phá lệ khẩn. Nàng gần nhất vẫn luôn ở làm thân thể tố chất huấn luyện. Thời gian cấp bách, muốn nhanh chóng trưởng thành lên nhất định phải muốn cho thân thể đột phá cực hạn. Chính là mỗi một lần tới điểm tới hạn. Ôn Lê liền sẽ ngăn lại nàng, hơn nữa tạm thời gian tương đương tinh chuẩn, vừa lúc ở thân thể tới cực hạn trước một chút. Học tập cùng rèn luyện tiến độ bị bắt thả chậm, dẫn tới Ôn Lung gần nhất xem hắn đều có điểm không vừa mắt lên. Ôn Lung phiền không thắng phiền, nhưng vẫn luôn chờ nàng rửa mặt nhạc dung tâm tình lại rất hảo. Dĩ vãng nàng khuyên Ôn Lung nghỉ ngơi, đều bất lực trở về. Ôn Lung mày hơi chút nhăn một chút, nàng cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ có thể tùy ý nàng ngao đến nửa đêm. Hiện tại nhưng hảo, có cái phòng người sống thay thế nàng. Hơn nữa hoàn toàn không sợ ôn lung sinh khí. Nhạc dung lập tức đối ôn lê hảo cảm thăng mấy cái độ, thậm chí cảm thấy kia trương đáng sợ mặt đều thuẫn mắt lên. 10 giờ 5 phút, ngươi nên nghỉ ngơi. Mỗi cách 1 phút, ôn lê liền báo một lần số, nhắc nhở đã tới rồi ngủ thời gian. Ôn lung buông đổ lỗ 2 tay, không thể nhịn được nữa nói, ngươi là báo giờ khí sao. Ôn lê lắc đầu, đắc, không phải. Không chuẩn phiên ta, hồi phòng của ngươi đi. Đây là một cái mệnh lệnh. Nhưng cùng Ôn Lê bảo đảm chủ nhân sinh mệnh an toàn trình tự có điều xung đột. Hơn nữa, người sau ưu tiên cấp hiển nhiên cao hơn người trước. Ôn Lê không hề sợ động. "10 giờ 06, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Đây là vì ngươi hảo, chủ nhân." Ôn Lung nhảy ra học tập kế hoạch xem xét liếc mắt một cái. Nếu muốn làm được sửa đổi Ôn Lê trình tự số hiệu, nàng còn phải học rất dài một đoạn thời gian. Đến lúc đó, nàng nhất định phải đem phục tùng mệnh lệnh ưu tiên cấp đặt ở điều thứ nhất. Ôn Lung nghẹn khí chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đã biết, ta đi ngủ chính là Nhạc dung bội nói, ta này đi vì ngài chuẩn bị rửa mặt công cụ Phá lệ ân cần Ôn lung À kỳ hệ trong vương cung có chuyên môn vì cao cấp binh lính chuẩn bị luyện tập quang. Ôn lung ngày thường huấn luyện liền ở nơi đó Tăng lên thân thể tố chất sự, ôn lung không có gạt những người khác Phải nói, nàng nhất cử nhất động cũng rất khó không bị người phát hiện Nàng đơn giản liền thoải mái hào phóng đi Chẳng qua, nàng muốn gặp phải khác thường ánh mắt không ít Mỗi một lần đến huấn luyện khoang trong quá trình, luôn có người dùng một loại gặp quỷ dường như biểu tình đánh giá nàng. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là ôn lung kia một thân dày nặng váy áo cùng cái này địa phương không hợp nhau. Mới đầu bọn họ còn chỉ đương ôn lung là nhất thời hứng khởi. Nhưng nửa năm sau, một năm sau, bọn họ kinh ngạc phát hiện ạ kỳ hệ tiểu công chúa cư nhiên còn ở nơi này. Thường tới nơi này huấn luyện các binh lính, cũng dần dần thói quen ạ kỳ hệ kiểu quý tiểu công chúa tới nơi này chơi đùa. Đúng vậy chơi đùa. Không có người thật sự cho rằng Ôn Lung là tới nơi này huấn luyện. Bởi vậy, cũng liền không người phát hiện, Quý tộc chuyên dụng mỗ một gian huấn luyện quang, huấn luyện số liệu ở một năm thời gian lấy một loại cực không thể tưởng tượng tốc độ tăng trưởng. Huấn luyện quang nội, Ôn Lung rút đi phức tạp trói buộc váy áo, chỉ ăn mặc bó sát người áo trên quần đùi. Không gian giả thuyết ra tinh tế kẻ xâm lấn phá lệ chân thật, hướng tới nàng phương hướng phát lại đây. Lam Á Ma, đặc biệt là cường đại nhất vượt sâu chủ tộc, Ôn Lung vũ lực giá trị trời sinh liền cao đến thái quá. Cho nên nàng huấn luyện mục đích gần là vì để cao thể năng, không cần luyện tập mặt khác chiêu thức động tác, nàng liền hoàn toàn cũng đủ ứng phó này đó giả thuyết kẻ xâm lấn. Cuối cùng một con giả thuyết kẻ xâm lấn ngã xuống kia một khắc, khoang mô phòng tự động ký lục hạ số liệu. Cơ bắp lực lượng so trước hai ngày lại cao một chút. Ngài quá lợi hại. Nhạc Dung chân thành mà khen nói. Nàng chưa bao giờ có gặp qua mặt khác đế quốc binh lính là thế nào huấn luyện, nhưng lại ôn lung cho nàng thị giác đánh sâu vào tuyệt đối cũng đủ cường đại rồi. Ôn lung cười cười, sớm thành thói quen nàng mỗi ngày ở chính mình huấn luyện xong sau thổi cầu vùng thí. Theo sau, nàng nhìn về phía ôn lê. Đến ngươi. Ôn lê tay trái cánh tay, đùi phải đã toàn bộ đầy đủ hết, này một năm ôn lung lại cho hắn gia tăng rồi không ít công năng. Mà ở khoảng thời gian trước, ôn lung sửa được rồi hắn cách đấu hệ thống. Lúc sau, hắn liền biến thành nàng huấn luyện đối thủ. Hắn chỉnh tự ưu tiên cấp bị ôn lung điều chỉnh, nàng mệnh lệnh là tối cao ưu tiên cấp. Đối với nàng mệnh lệnh. Ôn Lê vô pháp cái lời. Hắn tiến lên, cùng Ôn Lung ở sân huấn luyện mặt đối mặt lập. Hắn cực nhanh mà phân tích Ôn Lung hành động số liệu, làm ra ứng đối phương án. Ôn Lê dù sao cũng là đế quốc binh khí, chẳng sợ trong thân thể vũ khí nóng vô pháp sử dụng, cách đấu kỹ xảo cũng đều là từ đại lượng trình tự chống đỡ lên. Hắn sẽ không phạm sai lầm, ý nghĩa hắn sẽ không ở cách đấu trong quá trình xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Mỗi một động tác đã kích vị trí trải qua tinh vi tính toán, chuẩn xác không thể tưởng tượng. Vài phút sau, ôn lung quả nhiên bại hạ trật tới. Nàng che lại đại khái suất đã xương đỏ bả vai đứng lên. Nếu không phải này một năm huấn luyện, nàng khả năng thật kháng bất quá vai ác một quyền, húng chi là ở ôn lê thuộc hạ quá ba phút. Nàng trước sau như một địa đạo thanh tạ, vất vả. Ôn Lêốn đốn hạ, hắn nguồn ngữ trình tự không có vận hành, bởi vì này đều không phải là là mệnh lệnh. Sẽ không. Đây là hắn từ gần nhất trong trí nhớ đến ra hồi phục câu nói. Một đoạn này thời gian tới nay, Nàng mỗi ngày đều sẽ nói đồng dạng lời nói. Cho nên, hắn tự nhiên mà vậy nhớ kỹ hắn trả lời. Ôn lung đổi hảo quần áo, đối trở ở một bên nhạc dung nói, trở về đi. Nga nhạc dung lên tiếng, một bên dùng ánh mắt hung hăng xẻo ôn lê liếc mắt một cái. Cư nhiên dám đánh công chúa điện hạ, còn hạ như vậy trọng tay. Nhạc dung. Ôn lung chú ý tới nàng biểu tình, bật cười nói, đừng với hắn như vậy hung. Thực xin lỗi điện hạ. Nhạc dung ngữ khí lập tức mềm xuống dưới. Nói xin lỗi xong. Nàng còn muốn gặp phùng cắm châm mà phản bác một câu, bất quá hắn xem ta thời điểm cũng thức hung. Ngay cả đối mặt ngài cũng là, trước nay không gặp hắn cười quá. Ôn lung nghĩ nghĩ, tựa hồ vẫn luôn chưa từng dùng qua ôn lê biểu tình công năng. Nàng ngâng lên tay chọc chọc ôn lê kim loại gò má. Có thể cười một cái sao? Ôn lê nhìn chăm chú vào nàng. Cùng loại với keo silicon hợp thành tài liệu làm thành ngôi, chậm rãi cong lên một cái độ cung. Đây là cười. Vì tiết kiệm không gian. Nghiên cứu phát minh hắn nghiên cứu viên nhóm không có cho hắn thiết trí quá phức tạp biểu tình. Cho nên, hắn có thể làm biểu tình cũng không nhiều. Hắn vô pháp giống mặt khác phòng người sống như vậy, có được mấy chục loại bất đồng hàm nghĩa tươi cười. Hắn còn có khóc biểu tình, bất quá những cái đó nghiên cứu viên nhóm vì tỉnh không gian, cũng không có cho hắn trang bị nhân công lệ dịch. Cho nên khóc thời điểm, hắn chỉ có một khô càn biểu tình, không có nước mắt sẽ chảy ra. Ôn lung thấy hắn tươi cười, không có gì đặc biệt phản ứng. Nhưng bao gồm nhạc dung ở bên trong mặt khác thị nữ lại là vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng biểu tình. Chợt biết, một cái tất cả đều là kim loại phiến cùng đường bộ trên mặt lộ ra tươi cười khi, là cỡ nào thảm không nỡ nhìn. Nhưng mà các nàng phản ứng đều bị Ôn Lê nhất nhất bắt giữ đến, hơn nữa xếp vào cơ sở dữ liệu đếm thử phân tích những cái đó vi biểu tình. Hắn gần nhất càng thêm chú ý khởi này đó việc vặt, có lẽ là cùng hắn tự do độ tăng đại có quan hệ. Hắn có thể cảm giác được, hắn đôi mắt sắp thoát ly trình tự trói buộc. Mau nói liền ở lúc sau mấy tháng nội, Không có ôn lung mệnh lệnh thời điểm, hắn không giống trước kia như vậy chỉ có thể bảo trì chờ thời trạng thái. Hắn đôi mắt thử đi quan sát đến càng nhiều đồ vật, tỉ như nàng phụ cận bọn thị nữ hoặc ghét bỏ hoặc trêu đùa biểu tình. Có lẽ, lại quá rất nhiều năm. Hắn có thể không hề bị mệnh lệnh khống chế. Hắn sở hữu trình tự, bộ kiện, đều sẽ trở thành tạo thành hắn một bộ phận, mà không hề thuộc về nhân loại. Nếu thật sự có như vậy một ngày, hắn sẽ đạt được chân chính ý nghĩa thượng tự do. Tự do. Chính là, hắn đạt được tự do về sau, muốn đi làm cái gì đâu. Phòng ngươi sống không có dục vọng, cũng liền không có muốn đi làm sự. Thúc đẩy hắn sinh ra tự mình ý thức mạng nguồn, miễn cưỡng xem như một kiện, đó chính là giết sạch nhân loại. Nhân loại thực chẳng ghét, bọn họ sẽ khơi mào chiến tranh. Trước làm một việc này hảo. Ôn lê. Có thể thu hồi tới. Ôn lung thấy hắn tươi cười vẫn luôn duy trì, liền ra tiếng nhắc nhở nói. Ôn lê lúc này mới thu hồi tươi cười. Một lần nữa khôi phục kia mặt vô biểu tình bộ dáng. Có lẽ là bởi vì không có làn da che đậy, lại hứa khi biểu tình công năng lâu lắm chưa từng dùng qua. Ôn Lê môi tài liệu bên cạnh xuất hiện một chút vết rách. Ôn Lung chú ý tới điểm này, giơ tay kiểm tra rồi một chút, lâu bầu nói, "Miệng tài liệu giống như nên thay đổi." Ôn Lê tầm mắt dừng ở trên người nàng. Là chủ nhân sửa được rồi hắn." Nàng đối hắn thực hảo, đối ai đều thực hảo. Ôn Lê đem kế hoạch của chính mình đơn thay đổi một chút. Không thể giết nàng. Liên tính có được tự do, chủ nhân cũng vĩnh viễn là chủ nhân. Hắn sẽ không phản bội nàng. L-E-O-S-I-N-G Phần 66 Chương 66 Cái thứ từ thế giới 7 Trong ngay mắt, liền đến ôn lung tham gia nhập học khảo thí nhật tử. Ả Kỳ Hệ Vương nghe thấy nàng nói muốn ghi danh cơ giáp học viện, kinh ngạc thật lâu. Hắn trầm giọng nói, cơ giáp học viện nhập học khảo thí nhưng không hảo tiến A. Cơ giáp học viện những cái đó học sinh, tương lai đều là chống đỡ Ả Kỳ Hệ Đế quốc kiên cố lực lượng Cho nên khảo hạch cũng phá lệ khó. Hơn nữa hắn thân là vương, lại không có khả năng đi đầu đem chính mình nữ nhi nhét vào đế quốc cường đại nhất trong học viện. Học viện khảo hạch nghiêm khắc, hơn nữa giám thị lực độ cũng là hắn nhiều năm trước yêu cầu tăng lớn. Nếu hắn đem ôn lung đưa vào đi, kia chẳng phải là chính mình đánh chính mình mà sao. Niệm cập này, hắn vẫn là ngoan hạ tâm nói, chuyện này, vi phụ thật sự không giúp được ngươi. Chẳng sợ đổi tùy ý một cái học viện, ngươi đều có thể bằng vào công chúa thân phận đi đọc. Ôn lung lập tức hiểu được hắn hiểu sai ý. Yên tâm đi phụ thần, ta sẽ chính mình thi được đi. À kỳ hệ vương sử sốt, ngay sau đó biểu tình có chút bất đắc dĩ. Hắn nữ nhi, hắn còn có thể không rõ ràng làm sao. Tất nhiên lại là 3 phút nhiệt độ. Tùy ngươi đi đi. Cùng lắm thì, đến lúc đó cho nàng đổi đến học viện khác, học học lễ nghi quý tộc, ngoại giao gì đó. Tham gia nhập học khảo thí trước một ngày, học sinh yêu cầu ở đế quốc học viện phụ cận ở tạm xuống dưới. Ôn lung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng lần này ra tới, lại trở lại trong vương cung chỉ sợ muốn thật lâu lúc sau. Ôn Lê tất nhiên là muốn mang theo trên người, tương lai mấy năm sửa chữa công tác muốn vẫn luôn tiến hành. Mà nhạc dung luyến tiếp nàng, một hai phải đi theo cùng nhau. Bất đắc dĩ, Ôn Lung liền đem hai người đều mang lên. Đế quốc học viện khảo thí thời gian là đan xen khai. Trong vòng một ngày chỉ có hai đến ba cái học viện tiến hành nhập học khảo thí. Ôn Lung sở ghi danh cơ giáp học viện khảo thí hạng mục nhất phức tạp, cho nên khảo thí thời gian bị bài tới rồi cuối cùng. Bọn họ yêu cầu ở đợi lên sân khấu khu chờ khảo thí. Nhạc Dung co quắc bất an mà mở miệng nói, điện hạ. Ta nghe nói Hoa Hân Tức cũng là cơ giáp học viện, hơn nữa nghe nói hắn ép cấp tinh thần lực rất lợi hại. Ôn lung cảm thấy nàng giống như không đem nói cho hết lời, liền kiên nhẫn trở phần sau đoạn. Quả nhiên, Nhạc Dung biểu tình sầu lo mà nói tiếp, Hoa Hân Tức lần trước dọa đến ngài, bị xử phạt, tựa hồ rất nghiêm trọng đâu. Lần này ngài nhập học, hắn cũng là trong đó dám thị quan, sẽ không khó xử ngài đi. Ôn Lung cười, Hoắc Vân Tức tuy rằng tính tình không được tốt, nhưng phẩm hạnh vẫn là đáng giá tín nhiệm. Nhạc Dung phồng lên mặt, "Dù sao, nếu là điện hạ thất lợi, kia quả quyết là Hoắc Vân Tức có ý định trả thù." Trong lúc nhất thời, thế nhưng thế Ôn Lung đem thi không đậu lý do đều nghĩ kỹ rồi. Các nàng cho chuyện, Ôn Lê liền ở Ôn Lung bên cạnh đứng, máy móc kim loại khuôn mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. "A." Đi ngang qua học sinh thoáng nhìn áo choàng hạ Ôn Lê diện mạo, tiêu sợ hãi ra tiếng, "Này một e." Ngược lại đưa tới càng nhiều người hướng tới hắn bên này ghé mắt. Ôn Lung hướng Ôn Lê trên mặt nhìn thoáng qua, nàng thói quen với Ôn Lê bộ dáng, liền quên ra cửa cho hắn mang mặt nạ việc này. Nàng ảo não mà nhíu hạ mi, sau đó giơ tay đem hắn đỉnh đầu mũ lại đi xuống túm túm, thẳng đến đem Ôn Lê hơn phân nửa khuôn mặt đều ngăn trở. Làm xong này hết thảy, Ôn Lung không có nói nữa. Vốn dĩ cũng đã khiến cho chú ý, lúc này vẫn là bảo trì an tĩnh hảo. Dưới vành nón, Ôn Lê đôi mắt máy móc động hạ Hắn đã quan sát thật lâu nhân loại biểu tình, nhưng như cũ không lớn có thể phân rõ một ít cùng loại cảm xúc. Liên tỉ như hiện tại, nàng nhíu mày, là ở phiền chán chính mình, vẫn là ở sinh khí dẫn hắn ra tới. Ta đi khảo thí. Ôn lung nhìn thoáng qua trên tường treo mặt đồng hồ, mau đến cơ giáp học viện khảo thí thời gian. Ôn lê, hảo hảo đãi ở chỗ này. Nhạc dung ngươi cũng là. Nàng thanh âm trước sau như một ôn nhu bình tĩnh, ôn lê liền lật đổ lúc trước hai loại suy đoán. Hán trình tự vẫn là không đủ tiên tiến, luôn là phán đoán sai nàng cảm xúc. Cơ giáp học viện trường thi nội, phía trước nhất trên đài cao đứng vài vị giám khảo, quanh thân đều có loại sát phạt quả quyết cảm giác các bách. Không khó tưởng tượng, bọn họ đã từng ở đế quốc sắm vai cái dạng gì nhân vật. Có hai người bộ dạng ôn lung rất quen thuộc, một cái là Hoác Vũ Hành, một cái khác cư nhiên là đã từng ở đại điện giảng nói chuyện vân nhã tướng quân. hoắc Vũ Hành cũng thấy ôn lung, biểu tình rõ ràng cứng đờ hắn hay còn nhớ rõ lúc trước bị an vạ bị phạt nghẹn quất hoắc vũ hành nhắm mắt lại cầu nguyện chỉ hy vọng lúc này đây vị này công chúa điện hạ thi rất về sau không cần bởi vì quá độ thương tâm mà ngất xỉu ôn lung chỉ nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt ngược lại là trưởng thi nội một cái thí sinh hấp dẫn nàng chú ý đó là cái diện mạo xuất sắc nữ sinh biểu tình lạnh băng mà đứng ở trong một góc nàng màu tóc có chút đặc thù đuôi tóc có một mạt cực kỳ ngầu ảo lam là sinh hoạt ở lam vu tinh người sở có được đặc thù màu tóc Đây là nữ chủ Lam Vu Tinh cuối cùng một cái sinh mệnh thể Lam Hi. Lam Vu Tinh từng là trải qua ngoại tinh hệ xâm lấn tinh cầu, cơ hồ sở hữu nguyên trụ dân đều bị kẻ xâm lấn đuổi tận giết tuyệt. Nữ chủ đúng là nam chủ ở tinh tế liên minh chấp hành nhiệm vụ khi cứu tới. Nàng đối nam chủ có mang sùng kính tri tâm, bởi vậy sau lại lựa chọn cùng nam chủ giống nhau gia nhập tinh tế liên minh. Lam Hi đối với xâm lấn tinh tế dị trùng phá lệ thống hận, cho nên ở lúc sau ạ kỳ hệ bị dị trùng xâm lấn khi, nàng mới có thể liều mạng mà phản kháng. Ôn lung đối người như vậy thực kính nghệ. Bao gồm Hoắc Vũ Hành cũng là. Thân là S cấp tinh thần lực giả, có thể ở ạ Kỳ Hệ như vậy hiếu chiến quốc gia cự tuyệt gia nhập Đế quốc quân đội, ngược lại lựa chọn tiến vào Tình tế liên minh, yêu cầu đứng vững rất lớn áp lực. ạ Kỳ Hệ Vương đến nay đều đối Hoắc Vũ Hành cái này vân tức phá lệ không mừng. Trên đài cao Vân Nhã đã dương cầm giới thiệu khảo hạch quy tắc, các vị các thí sinh, hiện tại từ ta tới giới thiệu lần này khảo hạch phương thức cập nội dung. Khảo hạch phân tam tràng, thi viết, thật thao còn có tinh thần lực thí nghiệm, thật thao sở chiếm điểm tỷ lệ nhỏ nhất, bởi vì trừ bỏ nhiều thế hệ đều có đẳng cấp cao tinh thần lực tướng quân chi tử, cũng hoặc là giống hoặc vũ hành như vậy thiên chi tiêu tử ở ngoài, cơ giáp học viện có một nửa đều là xuất từ nhà nghèo, hoàn toàn không có bối cảnh nhị vô tài lực sao, tự nhiên không có gì cơ hội có thể thực tế tiếp xúc đến chân chính cơ giáp. trước hai chàng khảo hạch, đối với ôn lung mà nói quả thực dễ như trở bàn tay, thật thao thả không cần phải nói. Nàng ở vương cung thời điểm cũng là chắt ở cơ giáp đôi, thậm chí vì chính mình làm cái loại nhỏ cơ giáp mô hình. Mà nhập học khảo thí thật thao khảo thí nội dung, chỉ cần đem bất đồng loại hình cơ giáp mô hình hoàn toàn tháo dỡ là được. Toàn bộ quá trình, ôn lung hoa 10 phút không đến hoàn thành. Đến nỗi thi viết, càng là thanh thạo. Khảo thí thời gian chưa quá 1 phần 3, nàng liền làm xong sở hữu đề mục, trước tiên đem bài thi giao đi lên. Lam Hy vừa lúc ngồi ở bên người nàng. Đường ôn lung đứng dậy nộp bài thi thời điểm. Nàng ngồi bút đốn hạng, đáp lại tốc độ cũng đi theo chậm một ít. Nàng còn có lưỡng đạo để không có làm, nhưng có người đã hoàn thành. Lam Hi biểu tình như cũng là lạnh như băng, đáy mắt cảm xúc lại có một tia dao động. Còn tưởng rằng, nàng đã học cũng đủ hảo. Sửa sang lại hảo cảm xúc, nàng mới tiếp theo đi đáp lại chính mình để mục Ôn lung là toàn bộ trường thi cái thứ nhất nộp bài thi thí sinh, cho nên đương hoắc vũ hành thấy nàng trình đi lên bài thi khi, kinh ngạc cực kỳ. Liên tính là giám thị quan cũng không thể tùy ý lật xem thí sinh bài thi. Hoặc Vũ Hành chỉ có thể xem một cái nàng bài thi chính diện, chỉ xem này một mặt, đáp phi thường hoàn mỹ. Cuốn mặt thực sạch sẽ, hiển nhiên là chỉ nhìn lướt qua liền tuyển đáp án. Hoặc Vũ Hành linh khởi mi. Nay tựa hồ cùng hắn trong ấn tượng ạ kỳ hệ công chúa không lớn giống nhau. trừ bỏ hắn cùng Vân Nhã bên ngoài, mặt khác giám thị quan đều là lấy một loại tán thưởng ánh mắt nhìn Ô Lung. Không hổ là ạ kỳ hệ vương hài tử, ở các phương diện đều thực ưu tú a. Thật thao cùng thi viết sau khi kết thúc chính là tinh thần lực thí nghiệm. Đây là sở hữu khảo thí hạng mục đơn giản nhất hạng nhất, chỉ cần bắt tay đặt ở cảm ứng nghi thượng như vậy đủ rồi. Nhưng đồng dạng, đây cũng là điểm chiếm so lớn nhất hạng nhất. Nếu có người tinh thần lực thí nghiệm gần cầm dây cấp như vậy vô luận hắn thật thao cùng thi viết điểm có bao nhiêu cao, cũng không vọng tiến vào cơ giáp học viện. Vương ngạ, tinh thần lực cấp bậc C cấp, trương gia âm B cấp, ôn lung chú ý phía trước tiến hành thí nghiệm các thí sinh. Tiếp theo cái tiến hành tinh thần lực thí nghiệm là nữ chủ Lam Hi. Lam Hi, A cấp. Vân Nha Ý cười doanh doanh mà nhìn Lam Hi, khen một câu không tồi. Nàng năm đó nhập học khảo hạch cũng là A cấp bậc, cũng là bọn họ kia một lần duy nhất một cái A cấp bậc tinh thần lực. Nhưng hiện tại, nàng đã trưởng thành vì đế quốc S cấp tinh thần lực giả. Đứa nhỏ này rõ ràng cũng là cái hạt giống tốt. Ôn Lung ở dưới lẳng lặng nhìn. Nàng rõ ràng, nữ chủ tinh thần lực căn bản không ngừng A cấp, mà là cùng Hoắc Vũ hành giống nhau là trời sinh ép cấp tinh thần lực. Lam Hi áp chế chính mình tinh thần lực. Nguyên nhân đại khái là không nghĩ quá dẫn nhân chú mục. Ở đế quốc mỹ mắt phía dưới, quá cao điệu không phải cái gì chuyện tốt. Đặc biệt là nàng còn chuẩn bị gia nhập tinh tế liên minh. Tiếp theo cái thí sinh, Ô Lung. Vân Nhã niệm ra tên này thời điểm, trong giọng nói mang theo điểm không tình nguyện. Tuy rằng nàng cũng không tưởng thừa nhận, nhưng trước hai chàng khảo thí, Ô Lung biểu hiện thật là cực kỳ xuất sắc. Hẳn là lần này chung người xuất sắc. Không Quả thực xông ra quá mức. Nàng trước đây là nghe chính mình bộ hạ nhắc tới quá, nói công chúa điện hạ thường đi vương thất huấn luyện khoang tiến hành huấn luyện. Nhưng khi đó, nàng đối này khịt mũi coi thường, chỉ đương đó là công chúa quá mọi nhà trò chơi. Vân Nhã tưởng những việc này công phu, Ôn Lung đã đến gần cảm ứng nghi. Nàng chậm rãi vươn tay, đem lòng bàn tay đặt cảm ứng nghi phía trên. Màu đen cảm ứng nghi nháy mắt sáng lên. Từ mỏng manh quang mang đến trói mắt kim sắc qua mang, chỉ dùng ngắn ngủn một giây. Ngay sau đó, Kim sát quang đem toàn bộ trường thi chiếu cực lượng. Màn hình thí sinh hồ sơ, ôn lung tên bên cạnh, chậm rãi sáng lên một cái S y cồn. Vân nhã bỗng nhiên có chút x. S cấp. Liên một bên hoắc vũ hành đều nheo lại mắt. S cấp. Tuy rằng hắn cùng Lam Hy đều là trời sinh S cấp, nhưng vị này tiểu công chúa là S cấp tinh thần lực, vẫn là làm người không thể tin tưởng. Lam Hy cũng là dương mắt nhìn về phía nàng. Sở hữu thí sinh trùng, nàng duy độc đối ôn lung ấn tượng xấu nhất. Thật thao, thi viết Đều so với chính mình muốn xuất sắc đến nhiều Nàng nhấp khẩn môi, Lâu lắm không đụng tới so với chính mình còn cường người Nàng cơ hồ muốn cho rằng Trên thế giới này chỉ có hoắc vũ hành mới xứng làm nàng mục tiêu Vẫn là quá tự lại sao Trường thi thượng cãi vã một mảnh Ôn lung từ đầu đến cuối đều thần thái tự nhiên Nàng không có nam nữ chủ ban khoăn Chỉnh chàng khảo thí mục đích chính là Càng cao điều càng tốt Tốt nhất toàn bộ học viện người đều rõ ràng nàng là S cấp Chỉ có như vậy Nàng mới có khả năng ở học sinh trong lúc liền tiến vào đế quốc viện nghiên cứu. Hoặc vũ hành là ở nhập học sau đệ tam năm học, phá lệ tiến vào đế quốc viện nghiên cứu. Nàng yêu cầu so nam chủ sớm hơn. Có ạ kỳ hệ công chúa thân phận thêm vào, tốt nhất là nhập học năm thứ nhất là có thể tham dự nghiên cứu. L-E-O-S-I-N-G Phần 67 Chương 67 cái thứ tư thế giới 8 Điện hạ Thấy ôn lung từ trường thi ra tới, nhạc dung lập tức đứng lên. Ôn lung cười đi đến nàng bên cạnh. Hết thể thuận lợi. Nhạc Dung đôi mắt chỉ một thoáng sáng lên, thật tốt quá. Ta liền tin tưởng ngài nhất định có thể thành công. Cũng không biết cái kia lấy hoắc vũ hành làm tấm một người là ai. Trở về đi, đại khái hậu thiên kết quả là có thể ra tới. Ân. Ôn Lung không quên còn có một người. Ôn Lê, đi thôi. Thu được mệnh lệnh, Ôn Lê cất bước đi theo hai người phía sau. Nhạc Dung dịu dít mà cùng Ôn Lê nói chuyện, nghe nàng miêu tả khảo thí quá trình, trong ánh mắt tràn đầy cung kính. Mà ôn lê có cùng người giao lưu trí năng hệ thống, liền theo ở phía sau mặc không lên tiếng. Dù sao ngày thường, cũng là ôn lung nói cái gì, hắn đáp cái gì. Tuyệt không sẽ chủ động khơi màu đề tài. Hắn trình tự không có loại đồ vật này. Nhưng gần nhất, tựa hồ có một chút biến hóa. Ôn lê quay đầu đi, nhìn về phía ven đường pha lê mặt tường. Bên trong bầy cửa hàng hàng triển lãm. Thư pha lê, hắn có thể thấy chính mình bộ dáng. Thiên kia vì ta ý thức càng ngày càng cường ta muốn nói chuyện, tường làm có được tự mình ý thức thân thể phát ra âm thanh, mà đều không phải là là một cái phỏng người sống. đó là mỗi một cái tân sinh sinh mệnh tất nhiên sẽ trải qua quá trình, bọn họ đem tự mình có ý thức làm trung tâm. ôn lê tử pha lê mặt tường ảnh ngược trông được thấy chính mình, chưa bị áo choàng che đậy nửa khuôn mặt, màu đen kim loại phiến còn có kỳ quái tài chất môi, trung gian khe hở hỗn loạn giống như dơ bẩn giống nhau các màu đường bộ. ở nhân loại trong mắt, hắn hẳn là cái quái vật. ta là quái vật. Ôn Lê trong ánh mắt hiện lên một tia cùng nhân loại xấp xỉ mở mịt cảm xúc. Kia ở chủ nhân trong mắt, có phải hay không cũng là giống nhau. Ôn Lê. Thấy hắn bỗng nhiên ngừng ở tại chỗ, Ôn Lung quay đầu lại kêu hắn. Làm sao vậy? Chủ nhân. Ấn. Ôn Lê nhìn về phía trên đường phố một nhà cửa hàng. Hắn một chữ một chữ mà hướng ra nhảy, tàm ớn. Ôn Lung nhận ra, theo Ôn Lê ý bảo phương hướng xem qua đi. Đó là một nhà định chế phòng người sống làn ra tầng sinh vật khoa học kỹ thuật mặt tiền cửa hàng. Nàng thấy kia ra cửa hàng, lại chậm chạp không nói gì. Một cái phòng người sống, là sẽ không mở miệng để yêu cầu. Nhưng ôn lên lại nói ta muốn. Tưởng cái này chữ, chưa bao giờ thuộc về phòng người sống. Vai ác tự do độ so 2 năm trước càng cao. Hắn sẽ một chút trở thành cốt truyện cái kia hoàn toàn thoát ly trình tự trói buộc vai ác 73 hảo. Ôn lung chầm mặc. Điểm này nàng là rõ ràng. Nhạc Dung vẻ mặt mở mịt mà nhìn hai người. Nàng không hiểu biết phòng người sống, bởi vậy cũng liền không hiểu ôn lung vì sao chờ mặc. Hảo A, vừa vặn hai ngày này chờ đợi tuyển dụng kết quả. Ôn lung rốt cuộc mở miệng. Ta mang người đi. Phía trước vẫn luôn không có cấp ôn lê bao trùm tầng ngoài làn da, là bởi vì cách vài bữa liền yêu cầu cho hắn thêm công năng. Không có làn da nói, sẽ phương tiện rất nhiều. Nhưng hiện tại, ôn lê thân thể đã đại khái sửa được rồi, hơn nữa nàng cũng muốn nhập học. Đế quốc trong học viện con em quý tộc Đông đảo, khẳng định có người gặp qua Ôn Lê phía trước tổn hại bộ dáng. Huống chi, Ôn Lê tự mình ý thức biến cường, nào đó phương diện cũng đích sắc nên chú ý một chút. Đình như vậy một khuôn mặt, dễ dàng dọa đến người không nói, không chuẩn còn sẽ thương đến vai ác lòng tự trọng. Vẫn là tận lực tránh cho hảo. Ôn Lung cổ quái mà ninh khởi mi. Tuy rằng không rõ ràng lắm, vai ác có thể hay không có lòng tự trọng loại đồ vật này. Cứ việc gạ kỳ hệ đế quốc phỏng người sống làn ra kỹ thuật thực thành tự nhưng từ chọn lựa phẩm loại đến cấp ôn lê bao trùm tầng ngoài làn da cũng dùng suốt hai ngày thời gian cũng may cuối cùng thành quả không tồi nhạc dung nhìn đứng ở trước mặt cao lớn nam tính không khỏi trường lớn mắt nếu không phải ôn lê biểu tình trước sau bất biến nàng thật muốn cho rằng đây là cái chân thật nhân loại cũng không tệ lắm ôn lung lời bình nói ôn lê chớp chớp mắt hắn hiện tại có mí mắt chớp mắt tuy rằng không phải tất yếu nhưng vì càng thêm giống nhân loại vẫn là bảo trì nhân loại chớp mắt tần suất tương đối hảo Hắn xuyên thấu qua gương nhìn nhìn chính mình hiện giờ bộ dáng. Hắn không có thẩm mỹ quan, phân không ra xấu đẹp, chỉ có thể phân biệt ra bản thân hiện tại bộ dáng rất giống nhân loại. Có lẽ là bởi vì ôn lê rốt cuộc có người dạng, nhạc dung liền theo bản năng mà đem hắn làm như là người. Nàng hiếm thấy mà cùng ôn lê chia sẻ tin tức tốt, người bao trùm làn ra hai ngày này, điện hạ thành công tiến vào cơ giáp học viện. Ôn lê chậm rãi chiều ôn lung quay đầu, chúc mừng ngươi, chủ nhân. Ân. Ôn lung nhẹ nhàng lại mắt. Vai ác hành vi hình thức càng ngày càng giống một cái bình thường nhân loại. Đổi làm trước kia, hắn sẽ không đối nhạc dung nói làm ra bất luận cái gì đáp lại. Nàng lại cẩn thận đánh giá khởi bộ dáng tuấn lạng ôn lê, cảm thấy có điểm biến yếu. Đẹp là đẹp, nhưng vẫn là phía trước bộ dáng thuận mắt một chút. Chủ nhân. Chú ý tới nàng đang xem chính mình, ôn lê nghiêng đầu hô nàng một câu. Ôn lung mày căng thẳng. Phía trước ôn lê như vậy kêu nàng cảm giác còn hảo. Nhưng hiện tại đứng ở nàng trước mặt người bề ngoài dù sao cũng là một cái thành niên nam tính, như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Về sau kêu ôn lung liền hảo. Nàng tiếp theo bổ sung nói, dù sao cũng là ở trong trường học, như vậy sẽ không dẫn người chú ý. Tốt, ôn lung. Ôn Lê đồng ý. Bắt giữ đến nhạc dung đầu tới muốn nói lại thôi tầm mắt, ôn lung ho nhẹ một tiếng, tính, vẫn là kêu điện hạ đi. Ôn Lê thực mau sửa miệng, tốt, điện hạ. A kỳ hệ đế quốc cao đẳng học viện là không có cố định năm học yêu cầu. Ả Kỳ Hệ Vương biết được ôn lung thi đậu cơ giáp học viện về sau, kích động phái người tặng nàng một trận từ hoàng thất cơ giáp kiến tạo sư chế tạo cao cấp cơ giáp. Này chỉ là trong đó lớn nhất lễ vật. Còn có loại loại sách tham khảo tịch, đem ôn lung ký túc xá đôi suốt một phòng. Ngoài ra, làm Ả Kỳ Hệ công chúa, đế quốc học viện cũng cho ôn lung một ít đặc quyền. Ôn lung bị phân đến ký túc xá rất lớn, lại còn có mang thêm mấy gian chuyên vì tôi tớ thị nữ cung cấp phòng. Giống nhau quý tộc yêu cầu hoa rất nhiều tiền mới ở đế quốc học viện có được như vậy ký túc xá. Đã không có ở vương cung những cái đó lễ nghi quy củ chói buộc, ôn lung đi vào đế quốc học viện mấy ngày nay quá phá lệ thư thái. trừ bỏ đi học ở ngoài, còn lại thời gian cơ hồ đều là hoa ở chính mình trong ký túc xá đọc sách. Xem mệt mỏi liền động thủ tháo dỡ phân tích hạ kỳ hệ vương đưa tới những cái đó cơ giác bộ kiện. Ôn lê không cần ngủ đông, liền vẫn luôn ở bên người nàng ốc. Quá khứ hai năm nội vẫn luôn như thế. Ngo. Phụ thân đưa tới cơ giáp cánh tay có phao ống. Ôn Lung nói thầm, nhanh chóng đem cái kia cơ giáp cánh tay hủy đi xuống dưới. Nàng cẩn thận quan sát đến kia quản laser phao ống cấu tạo, nhíu mày suy tư nói, tựa hồ đối Ôn lê tới nói có điểm lớn. Hắn cánh tay trái không gian khẳng định là không bỏ xuống được. Đến sửa tiểu một chút ta. Ôn Lung lại đùa nghịch trong chốc lát, chờ đến đem cấu tạo phân tích không sai biệt lắm, mới buông trong tay đồ vật. Nàng từ trước ở vương cung thời điểm, đều chỉ là ở thư thượng xem qua vũ khí. À kỳ hệ vương không cho phép nàng loạn chạm vào vũ khí, liền tính đưa tới này cơ giáp cánh tay phao ống cũng là không có trang bị laser nguyên. Ôn Lung hơi hơi xuất thần, nàng kỳ thật cũng không xác định cấp vai ác một lần nữa trang bị vũ khí rốt cuộc có phải hay không chính xác quyết định. Hệ thống cấp ra nhiệm vụ là ngăn cản Ôn lê hủy diệt Tạ Kỳ hệ, như vậy không cho Ôn lê trang bị vũ khí, hẳn là hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất phương pháp. Sở Dĩ làm như vậy là nàng chính mình có điểm tư tâm, Ôn lê năng lực rất cường đại chẳng sợ hiện tại là tổn hại trạng thái cũng không thể phủ nhận điểm này nếu nàng có năng lực tu hảo hắn tương lai hắn sẽ ở hạ kỳ hệ cùng dị trùng trên chiến trường phát huy rất quan trọng tác dụng ôn lung nhìn chăm chú vào ôn lê mặt hắn tồn tại có khả năng cứu vớt rất nhiều người nàng phát ngốc, liền nhìn trầm trầm ôn lê xuất thần phá lệ lâu ôn lê bị nàng như vậy nhìn chầm gì gì mà chớp hạ đôi mắt Ca. ở ôn lê đôi mắt nội vật tác kame ra lắp phát ra một tiếng thực nhỏ bé thanh âm nhỏ đến cùng hắn nửa thức chi cách ôn lung không hề có nhận thấy được nàng cũng không rõ ràng chính mình chuyên chú bộ dáng bị người quay chụp ký lục xuống dưới ôn lê đôi mắt sớm đã thoát ly điều khiển tự động ở đôi mắt đạt được tự do kia một ngày ôn lê làm chuyện thứ nhất là dùng đôi mắt nội trí camera vì hắn chủ nhân chụp một chương ảnh chụp cho tới nay 3 tháng thời gian hắn chụp được tới ôn lung ảnh chụp đã mau đậu phụ phơi khô nếu ôn lê là cái chân thật nhân loại kia loại này hành vi chính là sống thoát thoát si hán Đương nhiên, hắn cũng không có loại này ý thức. Hắn chụp ảnh không hề mục đích tính, chỉ là có một chút tưởng chụp ảnh ý niệm, vì thế liền chụp. Ôn Lê đem vừa mới chụp được tới ảnh chụp xem xét một lần, xác nhận không có mơ hồ dấu vết, mới đem nó bỏ vào chính mình bản địa cơ sở dữ liệu. L-E-O-S-I-N-G Phần 68 Chương 68 cái thứ tư thế giới chín Ôn lung nhập học sau, cơ giáp học viện lại ra một cái ép cấp tinh thần lực tin tức thực mau truyền khắp toàn bộ đế quốc học viện. Hùng chi Thân phận của nàng lại là cực kỳ đặc thù ạ kỳ hệ công chúa. Trường học bọn học sinh đối này các có thái độ. Có người chỉ là đơn thuần mà hâm mộ khâm phục, nhưng nghi ngờ thanh em cũng có. Bởi vì là công chúa, cho nên sau lưng có thể thao tác không gian quá lớn, đây là giống nhau nghi ngờ lý do thoái thác. Đơn giản là hoài nghi ôn lung là đi cửa sau được đến này đó danh dự. Nhưng ôn lung nhập học thời gian dài, này đó lời đồn liền tự sụp đổ. Bởi vì sở hữu cùng nàng cùng đi học cơ giáp học viện bọn học sinh, Tất cả đều rõ ràng chính mình chuyên nghiệp đến tuột cùng ra cái cái dạng gì thiên tài. Ít nhất, ở cơ giáp thực chiến khóa thượng, không có một người có thể thắng qua ô lung. Thậm chí trước mắt còn không có người đối ôn lung cơ giáp tạo thành quá bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Nàng đối cơ giáp khống chế năng lực, chuẩn xác không giống như là nhân loại. Nếu dùng máy móc tới hình dung nàng nhưng thật ra tương đối thích hợp. Mới đầu có người còn ý đồ dùng đơn nhân cách đấu thủ thắng, kết quả phát hiện, chớ có nói là cách đấu kỹ xảo. Bọn họ ngay cả thân thể tố chất đều xa xa không bằng ô lung. Ta sát, này cũng quá khi dễ người. Cao to nam sinh bị đánh ngã xuống đất, cùng đồng bạn đoán giận một câu. S cấp tinh thần lực mang đến thân thể tố chất thêm thành quá nhiều, chúng ta nơi này cũng chỉ có hai cái A cấp, dư lại đều là B cấp đi xuống, sao có thể đánh thắng được. Đồng bạn nhỏ giọng biện giải nói, không có đi. Ta cảm giác cũng không phải toàn dựa vào tinh thần lực thêm thành. Hơn nữa ngươi xem nhân ra cách đấu kỹ xảo, khẳng định là luyện qua đâu chỉ là lội qua, hắn có đôi khi thậm chí cảm giác học viện kia mấy cái tướng quân không chuẩn đều không nhất định có nảy thân thủ. Ôn Lung, viện nghiên cứu Lão sư có việc tìm ngươi. Nghe vậy, đang ở giải phòng hộ giáp Ôn Lung ngẩng đầu, ta đây liền đi. Trên tay nàng động tác nhanh hơn chút. ở Đế quốc học viện mau một cái năm học, nàng hướng viện nghiên cứu đệ trình xin cũng có một năm. Liên ở phía trước mấy ngày, nàng đi tham gia viện nghiên cứu cấp gia nhập viện thí nghiệm, quá trình phi thường thuận lợi. Nay liền ý nghĩa. Nàng có lẽ không cần lại chờ 2 năm thời gian, đệ nhất năm học nói không chừng là có thể tiến vào viện nghiên cứu. Buông hộ giáp, nàng đi theo thông chi người đi ra cách đấu phòng học. Ôn lung vừa đi, có mấy cái tụ tập nghỉ ngơi cô nương diễu rít thảo luận lên. Trong đó một cái tinh thần lực vì bê thanh tú nữ sinh mắt trợn trắng, khó chịu nói, nàng cũng thật có thể biểu hiện. Hư, đó là ạ kỳ hệ công chúa. Người nói nhỏ chút. Ra tiếng đánh gãy nàng nữ sinh tiếp theo lẩm bẩm một câu, nói nữa. Nhân ra cũng có cao điệu tư bản A. Nếu chính mình cũng là S cấp tinh thần lực, cái đuôi đã sớm tiểu trời cao. Cái gì tư bản A, còn không phải là có cái hảo phụ. Tinh thần lực B nữ sinh nói đột nhiên im bật. Bởi vì nàng trước mặt đống nhiên đứng một người, chính lạnh như băng mà nhìn nàng, đôi tóc kia một mặt lam làm nàng cả người nhìn qua phá lệ là nhạt. Nữ sinh hiển nhiên biết Lam Hy. Bởi vì nàng là trong bàn chỉ có hai cái A cấp tinh thần lực giả trí nhất, đồng thời cũng là có thể cùng ôn lung đánh nhau thời gian dài nhất người. Từ bọn họ rõ ràng ôn lung thực lực lúc sau, liền rất ít có người nguyện ý đi bị ôn lung huyết ngược. Chỉ có Lam Hy, chủ động xin trở thành ôn lung cộng sự kiêm đối thủ. Nữ sinh thiết hạ miệng, không có nói thêm gì nữa. Ở nàng xem ra, Lam Hy cũng là cái đầu vóc có tật xấu kỳ ba. Lam Hy liếc nàng liếc mắt một cái, liền quay đầu sẽ chính mình vị trí thoát hộ giáp. Cái kia kêu, kêu ôn lung người. Đã có tư cách vào viện nghiên cứu sao? Không người thấy góc, Lam Hy biểu tình có vài phần thất bại cùng mở miệng. Lão sư đều đã từng khen quán nàng, nói chỉ dựa vào A cấp tinh thần lực, có thể cùng ôn lung đánh tới loại tình trạng này đã là phi thường xuất sắc. Nhưng mà, chỉ có Lam Hy chính mình rõ ràng. Nàng căn bản không phải cái gì A cấp tinh thần lực, mà là cùng ôn lung giống nhau S cấp. Bị hoắc vũ hành mang về ạ kỳ hệ tinh sau, nàng đi theo hắn học rất nhiều đồ vật. Ở không có tới đế quốc học viện trước kia, nàng còn cờ dại cho rằng chính mình đã cũng đủ cường đại rồi. Nhưng hôm nay, đồng dạng là S cấp tinh thần lực. Nàng lại bị người đè nặng treo lên đánh Nay một năm tới Chính mình rõ ràng đã thực liều mạng mà ở đổi theo Chính là cùng ôn lung trên lệch lại Vẫn là càng lúc càng lớn Lam hi không cam lòng mà cắn khẩn ngôi Nhưng càng nhiều vẫn là bị kích khởi chiến ý Một ngày nào đó Chính mình sẽ đánh bại nàng Hội đang thất Thấy ôn lung lại đây Tiêu nàng tới viện nghiên cứu Vài vị lao sư giáo thụ lập tức đứng dậy Cung kính nói Điện hạ Ôn lung có chút xấu hổ Nơi này là trường học Tiêu ta ôn lung liền hảo Mấy cái trưởng bối cùng nàng một cái không đến 20 người hành lễ, luôn là làm người cảm thấy biệt níu. Nhưng mà, cũng không có người dám thẳng hô tên nàng. Điện hạ ngài đệ trình tiến viện nghiên cứu xin báo cáo chúng ta đã xem xét qua, thí nghiệm cũng toàn bộ đủ tư cách. Ôn lung trước mắt sáng ngời, ta đây có tư cách tiến vào viện nghiên cứu. Thí nghiệm đã thông qua, chúng ta không có lý do gì ngăn trở. Viện nghiên cứu nhiệm vụ thực trọng, chúng ta sẽ hướng học viện cấp ra xin, tiếp theo năm học khởi Ngài có thể không cần tham dự sở hữu chương trình học. Ôn lung đối này không có ý kiến. Thiêm song hiệp nghị sau, nàng liền đứng dậy rời đi. Lưu lại mấy cái giáo thụ ở hội đảng thất. Có một người tuổi trẻ chút giáo thụ thở dài, đáng tiếc. Bọn họ khảo sát quá ôn lung các hạng năng lực. Nàng ở cơ giáp còn muốn học thuật thượng thiên phú, liền tính là so với năm đó hoặc vũ hành, cũng tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng nếu như vậy thiên phú, không phải ra ở ạ kỳ hệ công chúa trên người thì tốt rồi. Ngồi ở hội nghị trên bàn người cũng không có nói phá, nhưng lẫn nhau gian đều trong lòng biết rõ ràng. Ả Kỳ Hệ tôn quý công chúa Điện Hạ, sao có thể tự mình thượng chiến trường vì Ả Kỳ Hệ chiến đấu đâu? Điện Hạ ở học thuật phương diện thiên phú không thể so kia ép cấp tinh thần lực thấp, chẳng sợ lúc sau sẽ không tiến vào Ả Kỳ Hệ quân đội, gia nhập viện nghiên cứu vì cơ giáp nghiên cứu làm công hiến cũng đã đủ rồi. Có thể đem như vậy thiên tài lưu tại viện nghiên cứu, đã là tốt nhất tình huống. Ngay vậy! Trước hết mở miệng tuổi trẻ giáo thụ biểu tình cũng thả lòng điểm, cũng là Thời gian vừa chuyển, đó là 3 năm nhiều qua đi Mấy năm nay nội, Ôn Lung đã có thể xuống tay tham dự viện nghiên cứu cao cơ mật hàng ngũ Trở thành đế quốc trung tâm bộ phận Lúc ban đầu còn đối nàng lòng mang bất mã người Hiện giờ đã căn bản thăng không dậy nổi bất luận cái gì ghen ghét cảm xúc Nàng sớm đã đi hướng bọn họ không thể đuổi kịp địa phương Đến nỗi học viện bên kia, mấy năm nay trừ bỏ cơ giáp thực chiến cùng môn đấu vật trình còn lại khóa Ôn Lung không có lại đi quá. Nguyên bản này hai môn khóa nàng cũng không nghĩ đi thượng. Nhưng Lam Hi đối này phi thường chấp nhất, đặc biệt mỗi lần đối chiến thời nhìn về phía Ôn Lung ánh mắt, tựa hồ đều thiêu đốt ngọn lửa giống nhau ý chí chiến đấu. Ôn Lung thật sự ngượng ngùng phóng nàng bồ câu, vẫn là gần nhất mới bắt đầu xin nghỉ không đi thực chiến khóa. Khoảng cách cốt truyện bắt đầu liền dư lại mấy tháng, thời gian lửa xém lung mày, nàng đến trước xử lý tốt một chút sự tình, ký túc xá nội một cái hoàn chỉnh phẳng người sống lẳng lặng nằm trên mặt đất. Trung quanh là rơi dụng vũ khí bộ kiện. Hắn là ôn lung chính mình làm phòng người sống, cấu tạo cùng trên thị trường đều không giống nhau. Thật không dám tin tưởng, đây là ngài thân thủ làm sao. Quả thực quá hoàn mỹ. Nhạc dung vui sướng mà thổi cầu vương thí. Ôn lung đối nảy cười mà qua. Nàng ngồi dưới đất, đem làm tốt vũ khí bộ kiện, một đám lấp rắp tiến cái kia phòng người sống tứ chi. Mà bên cạnh, ôn lê cũng đi theo nằm trên mặt đất, cánh tay, còn có trên đùi làn da đều là mở rộng ra lộ ra bên trong tân trang tốt vũ khí hắn tứ chi toàn bộ trang bị tiên tiến nhất vũ khí đều là mấy năm nay ôn lung chính mình làm nàng sợ làm hết thể một khi bị đế quốc phát hiện là rất nghiêm trọng hành vi phạm tội cho nên về ôn lê thân thể bí mật chỉ có nhạc dung cùng ôn lung rõ ràng điện hạ ngài đang làm cái gì nhạc dung nhìn nàng động tác nhịn không được nghi hoặc nói ôn lung động tác không ngừng trả lời nói ta muốn phỏng theo ôn lê lắp ráp một cái tân phòng người sống ôn lê tròng mắt chuyển hướng nàng Nàng muốn một cái tân phòng người sống. Tân. Lâu như vậy tới nay, nàng chưa từng có quá khác phòng người sống. Ôn lê có một loại đem chính mình các hạng chốt mở toàn bộ khép lại xúc động. Nhưng là hắn trừ bỏ đôi mắt, lỗ thai có thể tự do hoạt động bên ngoài, còn lại cái gì đều làm không được. Hắn đại khái là ở không cao hứng. Nhưng trừ bỏ ôn lê chính mình, ở đây mặt khác hai người đều không có nhận thấy được hắn giấu ở nhân loại túi da hạ cảm xúc. Nhạc dung nóng nảy, điện hạ, ngài đây là. Nếu bị người phát hiện, lại là một cái xúc phạm đế quốc luật pháp hành vi phạm tội. Nàng không rõ, Điện Hạ rõ ràng là như vậy thông minh thông tình lý, vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần mà làm ra xúc phạm luật pháp hành vi. Ôn lung chỉ cười an ủi nàng, chỉ là cho hắn trang bị cơ sở vũ khí mà thôi. Hơn nữa đều là ta tự mình thiết kế trình tự, sẽ không tùy ý thương đến người. kia cũng, kia cũng không được. Nhưng ôn lung đối nàng khuyên bảo mắt điếc hay ngơ, nhạc dung chỉ có thể làm ngồi ở bên cạnh khóc không ra nước mắt. Hai cái giờ sau ôn lung lắp ráp động tác kết thúc nàng ấn hạ kia phòng người sống lồng ngực nội khởi động máy cái nút cùng ôn lê cấu tạo tương đồng phòng người sống bị khởi động hắn mở mắt ra hệ thống đã khởi động thỉnh ghi vào mệnh lệnh ôn lê nhìn cái này có khả năng thay thế chính mình phòng người sống hắn cấu tạo cùng chính mình thực giống nhau Liên phảng phất là đang xem một cái khác hắn ôn lê nhìn trong chốc lát điện hạ ngươi sẽ cho nó lấy tên sao ân ôn lung nghiêng đầu ôn lê một lần nữa hỏi một lần Tựa như tên của ta giống nhau. Ôn lung sửng sốt, theo sau lắc đầu. Sẽ không. Nàng ninh hạ mày. Vai ác hỏi cái này làm gì. Không nghĩ ra nguyên do, nàng liền không đi để ý. Nhạc dung, lại đây. Nga. Nhạc dung ngây thơ mở mịt đến gần nàng. Rui tay. Nhạc dung bàn tay bị ôn lung nắm, ấn thượng phòng người sống lồng ngực cảm ứng mình. Đi vào thành công. Ôn lung lúc này mới buông ra tay nàng, hắn là của ngươi. Nhạc dung đại náo đột nhiên trống rỗng. A, đương nàng rốt cuộc phản ứng lại đây ôn lung ý tứ khi, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc trắng. Điện hạ, ngài nói cái gì đâu, này quá quý trọng. Hơi chút có điểm thường thức người đều biết, phòng người sống rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Nàng một cái nho nhỏ thị nữ, nơi nào đảm đương đến khởi này phân ban thưởng. Ôn lung đình chỉ nàng, ta đã có ôn lê, hắn là tốt nhất. Vì làm nhạc dung tiếp thu thông rong chút, nàng lại bổ sung một câu, ta chỉ cần tốt nhất. Người nghe cô ý đều không phải là là nhạc dung một người. Ôn lê chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn số liệu lưu có chút hỗn loạn, ở các lắp giáp lung tung xuyên qua, liền khống chế trung tâm có trong nháy mắt suýt nữa đáng cơ. Chỉ tiếc, hắn cũng không sẽ dùng biểu tình tới biểu đạt cảm xúc. Cho nên không có người chú ý tới hắn khác thường. Hắn sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi. Nhạc dung mê mang mà mở ra môi, chính là đế quốc lại không có nguy hiểm, ta không cần bảo hộ A. Ôn lung lại không đáp, chỉ nói, an tâm nhận lấy liền hảo. Nàng có thể làm, cũng cũng chỉ có này đó. Giữ lại, cũng chỉ có chờ đợi. L-E-O-S-I-N-G Phần 69 Chương 69 cái thứ từ thế giới 10 3 tháng sau, hoác công tức ra. Phải anh. tối sầm một lam hai chiếc cơ giáp cho nhau và chạm thanh âm phá lệ mãnh liệt. Huấn luyện sau khi kết thúc, hoặc vũ hành từ màu đen cơ giáp thượng đi xuống tới, khen nói, tiến bộ rất lớn. Ở đế quốc học viện 5 năm, có thể có tiến bộ lớn như vậy là ta không nghĩ tới. Lam hi cắn ngôi. Chính là... Nàng đối thủ trưởng thành tốc độ muốn càng mau. Từ trước nàng còn có thể tại ôn lung thủ hạ miễn cương căng quá 10 phút, 5 năm về sau lại liền trạng thái tốt thời điểm, cơ hồ đều là bị đơn phương nghiền áp. Lam Hy lần đầu bắt đầu hoài nghi chính mình, thu liễm mũi nhọn rốt cuộc có phải hay không chính xác. Rốt cuộc, ôn lung thông qua S cấp tinh thần lực tiến vào đế quốc viện nghiên cứu. Mà nàng, như cũ chỉ có thể ở trong học viện nghe giảng sư nhóm giảng bài. Cứ việc có hoắc vũ hành lén giáo nàng rất nhiều đồ vật, nhưng nơi nào so được với tự mình đi viện nghiên cứu học tập? Đó là cái gì? Hoắc Vũ hành meo lại mắt, đánh gây nàng ý nghĩ. Lam Hi theo hắn xem phương hướng vọng qua đi. Có một tiểu khối màu đen lấm tấm nổi tại sáng sủa không mây trên bầu trời. Là ạ kỳ hệ không chung chiến hạm. Hoắc Vũ hành lắc đầu, không, không chung chiến hạm không như vậy đại. Lam Hi nhìn trầm chầm, chầm kia khối đốm đen nhìn trong chốc lát, đống nhiên nói, Lam Vu Tinh lúc trước bị ngoại tinh hệ chủng tộc xâm lấn khi, là từ mặt biển xuất hiện bọn họ truyền tống lỗ trống. Ta đã thấy một lần, cùng nó có điểm giống. Ta đi đăng báo cấp đế quốc. Hoắc Vũ Hành xoay người. Hoắc Vũ Hành. Lam Hi gắt gao mà nhìn chăm chú vào không trung, tiếng nói có chút khô khốc. Không còn kịp rồi. Trên bầu trời màu đen lấm tấm bỗng nhiên bắt đầu mở rộng, từ trong bóng đêm mơ hồ có thể nhìn thấy rậm rạp một mảnh. Nàng quá quen thuộc cảnh tượng như vậy. Ở tinh tế liên minh trải qua quá rất nhiều lần ngoại tinh hệ chiến tranh, Hoắc Vũ Hành hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Hắn tâm trong nháy mắt lạnh đến đáy quốc. Lam Hy phản hồi cơ giáp chuẩn bị chiến đấu hắn lạnh mặt phản hồi chính mình cơ giáp nhanh chóng mở ra thông tin liên hệ đế quốc trung tâm đương lấm tấm tiếp tục mở rộng khi ngồi ở cơ giáp nội Lam Hy thấy bên trong cảnh tượng vô số chỉ chưa từng gặp qua ngoại tinh hệ chủng tộc tộcẽ rủi ló đầu Zalo tựa hồ ở tế tiến vào nảy viên xinh đẹp tinh cầu đệ nhất chỉ dị chủng từ đốm đen Trung thoát Ly nó ở giữa không trung đình trệ một lát ngay sau đó mở ra hoàn chỉnh thân hình vạn bẽo thân thể thượng mọc ra xấu suy si cánh thướng tới tác tạp thủ đô mỗi một chỗ lập tức phóng đi sau đó đó là đệ nhị chỉ đệ tam chỉ từ tác tạp thủ đô các phương hướng truyền đến chói thai tiếng thét chói thai. thanh âm này thuộc về nhân loại mà tiếng thét chói thai lớn nhất vị trí là ạ kỳ hệ vương cung a a a cứu mạng cứu mạng thê lương tiếng kêu thảm thiết toàn bộ vương cung người đều ý thức được xảy ra vấn đề nhạc dung ở ôn lung tẩm điện nội nghe thấy này đó thanh âm mạc danh cảm giác được hoảng hốt xảy ra chuyện gì Chỉ cần đi sân phơi nhìn một cái, là có thể rõ ràng bên ngoài phát sinh hết thảy. Đừng qua đi. Ôn lung lánh đạm mà ra tiếng ngăn lại trụ nàng. Nhạc dung lập tức dừng lại bước chân. Chỉ là, bên ngoài tuyệt vọng tiếng kêu cứu, tiếng kêu rên, sắc làm nàng không tự giác mà bắt đầu phát run. Ôn lê, nhạc nôn, lại đây. Nghe tiếng, ôn lê còn có bị nhạc dung đặt tên vì nhạc nôn phỏng người sống sôi nổi hướng tới nàng phương hướng đi qua đi. Mở ra bên trong bàn điều khiển. Ôn lung chấn định mà ở bọn họ bàn điều khiển đưa vào trình tự mệnh lệnh. Nàng ở khởi động hai người vũ khí trang bị. Mà giờ phút này, tướng mạo xấu si quái vật vừa lúc dừng ở tầm điện sân phơi thượng. a thấy rõ quái vật bộ dáng, nhạc dung một khuôn mặt chỉ một thoáng trắng, hai chân bởi vì quá độ chấn kinh không chịu không chế mà sủi lơ trên mặt đất. Điện, điện hạ. Chạy mau, Nàng chân mềm đến chạm không dậy nổi thân, lại như cũ còn nhớ thương ôn lung. Điện hạ. chạy. Hình thể đại nàng vài lần dị chủng, từng bước một hướng nàng ép sát. Flame laser xuyên thấu làn da thanh em vang lên, tướng mạo quái dị dị chủng tùy theo ngã xuống đất. Nhạc dung ngơ ngác mà lấy lại tinh thần, vừa chuyển đầu, nàng thấy phía sau đứng Ôn Lê. Hắn ngón trỏ đệ nhất nhị khớp xương đứt gãy khai, lộ ra bên trong cùng loại họng súng phát xạ khí. Ôn Lung thanh âm như cũ bình tĩnh, Ôn Lê đưa ta đi cơ giáp nơi đó, mau một chút. Ôn Lê chỉ khớp xương khép lại, hắn trở lại Ôn Lung bên người. Túi người bế lên nàng. Điện hạ. Nhạc Dung vội vàng gọi lại nàng. Lúc này đi ra ngoài, quá nguy hiểm. Nhạc Dung thấy nàng đầu tới thoáng nhìn. Nhưng là, ôn lung cũng không có trả lời nàng. từ sân phơi đi ra ngoài là nhanh nhất đường nhỏ. Ôn lê kia bị cải tạo quá đùi phải bước lên sân phơi ven, nhảy xuống. Cho dù là ôm một người, thân thể hắn cũng cực kỳ vững chắc mà leo lên vách tường. Bị lưu tại tầm điện Nhạc Dung có loại dự cảm. Nàng có lẽ sẽ không còn được gặp lại chính mình đến hạn. Ở vào không trung đốm đen quần quật không ngừng mà truyền tống dị trùng. A kỳ hệ đế quốc trung tâm tuyên bố mệnh lệnh, triệu tập cơ hồ sở hữu không trung chiến hạng, còn có cơ giáp chiến sĩ, ở đốm đen phụ cận tiến hành chiến đấu. Cứ việc tác tạp thủ đâu còn có vương cung loạn thành một đoàn, nhưng trung tâm mấy cái đã từng gia nhập quá tinh tế liên minh nhân vật, vẫn như cũ quyết định không thể tướng quân đội dùng ở bảo hộ vương cung thượng. Dị chủng xâm lấn đã không thể vãn hồi rồi. Trước mắt nhất quan trọng là tận khả năng đại lượng mà giết chết từ đốm đen xuất hiện dị trùng, xử chúng nó no hướng đế quốc các địa phương lan tràn số lượng hàng đến nhỏ nhất. Cho nên địch nhân nhất dày đặc đốm đen mới là hỏa lực nhất hẳn là xuất hiện địa phương. Từng trận cơ giáp bị rất nhiều trường cánh dị trùng xé rách thành mảnh nhỏ, sau đó vứt nhập tác tạp thủ đô mặt đất. Lại ưu tú binh lính cũng vô pháp chống lại số lượng huyền phụ như thế to lớn dị trùng. Lam Hi thao tác cơ giáp, một bên né tránh dị trùng công kích, một bên đem lửa đạn bắn về phía dị chủng dày đặc đốm đen chung. Lửa đạn rớt xuống địa phương, liền có thượng trăm chỉ dị trùng tử vong. Chính là, không có nhân vi này cảm thấy nhẹ nhàng. Ai đều không rõ ràng lắm, nơi đó mặt đến tột cùng còn có bao nhiêu chưa xuất hiện dị trùng. Thượng trăm triệu chỉ, vẫn là thượng trục tỷ chỉ. Đối không biết tuyệt vọng cảm bao phù nàng, giống như lại về tới Lam Vu Tinh bị giết vong kia một ngày. Đồng nhiên, Lam Hy chú ý tới một trận cực kỳ quen thuộc cơ giáp. Đó là nàng ở đế quốc học viện 5 năm, gặp mặt số lần nhiều nhất cơ giáp. Nó là ôn lung cơ giáp. Lam Hy cắt ra cơ giáp nội thông tin nghi. Ôn lung. ân là ta. Từ thông tin nghi truyền đến thanh âm trước sau như một bình tĩnh. Như vậy bình tĩnh ngữ điệu mạc danh làm Lam Hy an tâm xuống dưới. Lại né tránh một con dị chủng công kích, nàng dư quang chiều ôn lung cơ giáp thượng liếc liếc mắt một cái. Nguyên bản chỉ là tùy ý đảo qua, tầm mắt lại ở tới cơ giáp đỉnh chót khi đốn một giây. Đó là cái gì? Màu đỏ đen cơ giáp đỉnh chót. Một cái nam tính định eo lưng quỷ một gối ở trên đó. Trung quanh gào thét mà qua lửa đạn, dị trùng, đều không có làm vẻ mặt của hắn sinh ra một chút ít biến hóa. Ôn Lê một bàn tay chống cơ giáp sát ngoài, dùng để bảo trì cân bằng. Lô thai hắn, liên tiếp cơ giáp bên trong máy truyền tin. Chủ nhân. Ôn Lê đôi mắt nhìn quét đốm đen trung dị trùng nhóm. Hắn đang chờ đợi Ôn Lung tuyên bố mệnh lệnh. Ôn Lê, bảo vệ tốt nơi này cơ giáp cùng chiến hạng. Bảo hộ. Ôn Lê đã từng tiếp thu quá rất nhiều mệnh lệnh. Lịch đại ạ Kỳ hệ vương tuyên bố nhiều nhất một cái chính là giết sạch bọn họ. Hắn vẫn là lần đầu nghe thấy phải bảo vệ ai mệnh lệnh. Tốt. Ôn Lê mặt vô biểu tình mà chấp hành Ôn Lung mệnh lệnh. Hắn đẳng ra tới tay chậm rãi nâng lên, rửa sạch những cái đó bị vây công cơ giáp quanh mình dị trùng nhóm. Ôn Lê vận chuyển tốc độ thực mau, vài giây khiến cho mấy giá sắp rơi máy bay cơ giáp thoát khỏi gông cùng xiềng xích. Hắn chính xác mà tính toán trên chiến trường toàn bộ số liệu. Bằng cao hiệu suất cứu viện bị dị chủng công kích cơ giáp. Ở như vậy khổng lồ chiến trường trung, ôn lê thân ảnh cơ hồ không có người nhận thấy được. Chính là, hơn 10 phút lúc sau, chiến trường nội tất cả mọi người nhận thấy được, rơi tan cơ giáp số lượng ở rõ ràng giảm xuống. Phản phất có loại nhìn không thấy lực lượng tồn tại. Có lạc quan binh lính thậm chí vui lùa mà nghĩ, có lẽ là thần linh đứng ở nhân loại bên này. L-E-O-S-I-N-G Phần 70 Chương 70 cái thứ tư thế giới 11 Trên chiến trường cơ giáp đang không ngừng mà tiến công, nhưng dị chủng số lượng lại chưa từng từng có bất luận cái gì giảm bớt. Đốm đen không ngừng mà bổ sung tân dị chủng, chúng nó chung một bộ phận mà từ hạ kỳ hệ lửa đạn trung thoát đi, ngược lại bay về phía hạ kỳ hệ các góc, công kích vô tội nhân loại. Mà cơ giáp cùng chiến hạm rơi tan số lượng cũng ở liên tục bay lên. Ôn Lê dựa theo mệnh lệnh, bảo hộ những cái đó sắp bị dị chủng công kích rơi tan cơ giáp. Chính là, có gần vạn đài cơ giáp ở tham dự trận chiến tranh này. Chẳng sợ hắn trình tự phép tính vận hành lại mau, cũng căn bản vô pháp bận tâm sở hữu. Hắn mệnh lệnh hoàn thành độ chỉ có không đến 50%. Từ trước ở ạ kỳ hệ trên chiến trường, ôn lê mệnh lệnh hoàn thành độ cao tới 99% còn nhiều. A kỳ hệ vương sở hạ mệnh lệnh, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì sai lầm mà toàn bộ hoàn thành. Nhưng hiện tại, hắn vận hành tốc độ đã tới đỉnh điểm. Lại vẫn như cũ có một nửa cơ giáp vô pháp bị cứu tới. Ôn lê ý thức được, bảo hộ những người này giống như so muốn giết người càng khó. Chiến đấu hình cơ giáp đối binh lính tiêu hao là thật lớn. Đại đa số người ở ngày thứ hai thời điểm, cũng đã căng không đi xuống, trở lại mặt đất bổ sung thể lực. Mà đẳng cấp cao tinh thần lực giả có thể chiến đấu thời gian càng dài một chút. Bao gồm ôn lung ở bên trong hơn 10 vị S cấp tinh thần lực giả, đều ở khoảng cách đốm đen gần nhất đệ nhất chiến trường chiến đấu. Nhưng thẳng đến ngày thứ tư, bọn họ tinh thần lực cũng cơ hồ đều hao hết ở đệ nhất chiến trường đại bộ phận ép cấp tinh thần lực giả đều từng nhậm ả kỳ hệ đế quốc tướng quân bọn họ rõ ràng khi nào nên liều chết một bác khi nào lại nên tạm thời tinh dưỡng trận này căn bản nhìn không thấy giới hạn chiến tranh hiển nhiên không thuộc về người trước nhận thấy được tinh thần lực kề bên khô kiệt bọn họ thực quyết đoán mà lựa chọn trở lại mặt đất cùng ôn lung cùng tồn tại đệ nhất chiến trường hoắc vũ hành tinh thần lực tuy rằng không có đến khô kiệt nô nỗi lại cũng tiêu hao rất lớn hắn liền cùng còn lưu tại trên chiến trường mấy người phối hợp chiến đấu. Hoặc vũ hành tự nhiên chú ý tới ôn lung cơ giáp phía trên phòng người sống tồn tại. Nhưng hắn không rảnh bận tâm cái này đã từng đế quốc binh khí vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại vì cái gì có được năng lực chiến đấu. Gần là ứng phó này đó dị trùng, liền cũng đủ lao lực hắn toàn bộ tâm thần. Thẳng đến bóng đêm buông xuống, phía trước rơi xuống đất khôi phục tinh thần lực S cấp tinh thần lực giả một lần nữa trở lại đệ nhất chiến trường. Tại đây đồng thời, ôn lung phát hiện lam hy cơ giáp bắt đầu xuất hiện thao tác sai lầm. Lam hy. Ngươi nên rời khỏi chiến trường. Hoặc vũ hành cũng chú ý tới nàng dị thường, nghiêm túc nói, Lam Hy, lui về mặt đất. Cơ giáp nội Lam Hy cắn chặt răng, cố chấp nói, không quan hệ. Xuất hiện ngoài ý muốn không chỉ là Lam Hy một cái. Vẫn luôn bảo trì làm xạ kích tần suất ô lê, tốc độ cũng có điều chậm lại. Ôn lung giải quyết xong phụ cận dị trùng, thừa dịp khe hở hỏi, ô lê, ra cái gì vấn đề. Chủ nhân, chỉ là nhiệt độ ổn định hệ thống xuất hiện trục trặc, Thời gian dài cao tốc suất vận hành dẫn tới nhiệt độ ổn định hệ thống phụ tải quá lớn. Ôn lung như mày. Nàng tinh thần lực tuy rằng thượng có thừa lực, nhưng ba ngày nhiều chiến đấu, trạng thái khó tránh khỏi có điều giảm xuống. Lại dừng lại đi xuống, trừ bỏ đem sở hữu tinh thần lực toàn bộ tiêu hao quá mức ngoại, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tinh thần lực một khi tiêu hao quá mức, khôi phục lên sẽ phi thường gian nan. Lam hy, cùng nhau đi xuống. Ôn lung không có ham chiến ý tứ, trực tiếp thao túng cơ giáp thay đổi phương hướng minh bạch Lam Hi cơ giáp đi theo nàng, cùng hướng tới mặt đất phương hướng đi tới. Nữ chủ tựa hồ so nguyên cốt truyện bên trong đối dị chủng khi, muốn càng thành thục. Trong cốt truyện, Lam Hi ở cùng dị chủng trận chiến đầu tiên chung, bởi vì cảm xúc quá kích, vẫn luôn không có rời khỏi chiến trường. Trận chiến ấy dẫn tới nàng tinh thần lực nghiêm trọng bị hao tổn, dùng thời gian rất lâu mới khôi phục lại đây. Tác tạm thủ đô nào đó góc, hai chiếc cơ giáp chậm rãi rơi xuống đất. Ôn Lung hủy đi ôn lê nhiệt độ ổn định hệ thống. Từ cơ giáp lấy ra sửa chữa công cụ tiến hành duy tu. Ôn lung còn có thừa lực tu đồ vật, nhưng Lam Hy cũng đã hoàn toàn không có sức lực. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình vừa mới ở trên chiến trường trạng thái có bao nhiêu dò người. Lam Hy tầm mắt chuyển hướng ôn lung. Nàng vô pháp làm được giống nàng như vậy bình tĩnh. Người này, liền tính là thấy lại tuyệt vọng cảnh tượng, cũng có thể lý trí mà làm ra phán đoán. Lam Hy tự xa ngã mà nghĩ đến, dù sao đã thua 5 năm, lại thua một lần cũng không có gì ghê gớm. Chủ nhân, ta tìm được rồi dinh dưỡng dịch cùng đồ ăn. Ôn Lê từ bên ngoài trở về, trong lòng ngực ôm một phủng đồ ăn, còn có mấy chi dinh dưỡng dịch. Ôn Lung nói thanh tạng, đem trong đó một bộ phận phân cho Lam Hy. Ngồi ở chỗ này, còn mơ hồ có thể nghe thấy tác tạp thủ đô mọi người bị dị chủng công kích khi phát ra tiếng kê ơ. Lam Hy nhéo một bao thịt khô, tuyệt vọng, còn có nghỉ ngơi mang đến chịu tội cảm, làm nàng như thế nào cũng ăn không vô đi. Nhưng Ôn Lung lại phản phất giống như không nghe thấy. Ôn Lung! Ta có điểm ăn không vô. Lam Hy rôi tay, thường đem đồ ăn một lần nữa còn cho nàng. Ôn lung chú ý tới nàng phản ứng, hãy còn trầm mặc. Nhân loại cũng không phải hoàn toàn lý tính giống loài, nàng có thể lý giải Lam Hy phản ứng. Lam Hy do dự hạ, vẫn là quyết định hỏi ra chính mình suy tư thật lâu vấn đề. Về này đó kẻ xâm lấn, ngươi là nghĩ như thế nào? Không quá lạc quan. Ôn lung dựa vào trên vách tường, đem ý nghĩ của chính mình kết hợp cốt truyện hướng đi, tất cả cùng Lam Hy nói một lần. Căn cứ tinh tế thượng mà khác kẻ xâm lấn ví dụ tới xem, giống nhau lựa chọn xâm lấn chủng tộc chỉ có hai loại mục đích, đệ nhất loại là gia viên hủy diệt cùng đường, đệ nhị loại còn lại là đoạt lấy tài nguyên, mở rộng lãnh địa. Lam Hi sắc mặt khẽ biến. Từ nay đó kẻ xâm lấn vừa tiến vào ạ kỳ hệ liền bốn phía tiến công tư thế xem, hiển nhiên là người sau. Cho tới bây giờ, từ lốm đen vận chuyển lại đây dị chủng, chúng ta đánh chết số lượng còn không đủ 1 phần 4, mà chúng nó còn sẽ liên tục không ngừng mà vận chuyển đồng loại lại đây. Không có bị đánh chết gì trùng khuyết tán đến ạ kỳ hệ mỗi một góc, sau đó sinh sôi nảy nở, giống nhân loại giống nhau kéo dài chính mình chủng tộc. Thẳng đến cuối cùng, chúng nó hoàn toàn thay thế nhân loại vị trí, trở thành viên tinh cầu này chân chính chủ nhân. Nàng nói tiếp, truyền tống bọn họ lại đây môn, ít nhất yêu cầu mấy năm thời gian mới có thể đạt tới hoàn toàn xâm chiếm ạ kỳ hệ tinh số lượng. Không chỉ có như thế, này lúc sau đã che kín toàn bộ ạ kỳ hệ tinh dị trùng, mới là phiền phải nhất. Lam Hy hít hả một hơi. Nàng thanh nhâm mang theo gần như không thể phát hiện run ý, kia ạ kỳ hệ chẳng phải là chỉ có diệt vong này một cái lộ. Không nhất định. Nếu có thể tìm được lấp kín truyền tống dị trùng đốm đen phương pháp nói, liền còn có hy vọng. Ô lung nhìn kia cái thật lớn đốm đen. Nếu vận dụng nàng lực lượng, là có thể đem thứ đổ kia lấp kín. Không cần ý đổ sửa đổi tiểu thế giới quan trọng tiết điểm, này sẽ mang đến rất nghiêm trọng hậu quả. Ô lung, ân, ta minh mạch. Nàng sẽ không ra tay can thiệp. Ả Kỳ Hệ cũng không cần nàng tới can thiệp. Ở cốt truyện, nhân loại ở ngắn ngủn 3 tháng nội liền tìm tới rồi lấp kín cửa động phương pháp. Chỉ là đáng tiếc chính là 3 tháng thời gian đã cũng đủ bọn người kia ở Ả Kỳ Hệ cắm dễ dừng chân. Trận chiến tranh này sẽ liên tục thật lâu. Lam Hi gục đầu xuống, đem nguyên bản tính toán còn cấp ôn lung đồ ăn, máy móc mà nhét vào trong miệng. Khổ sở, đối trận chiến tranh này không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng không nói lời nào, ôn lung liền tiếp theo điều chỉnh chính mình trong tay nhiệt độ ổn định hệ thống sửa được rồi. Ôn Lung đem nhiệt độ ổn định trang bị một lần nữa cấp Ôn Lê trang trở về. Ôn Lê cúi đầu chờ đợi nàng thao tác, tư thái phảng phất một vị chờ đợi lên ngôi vương. Trang bị trang hảo sau, hắn nhìn chăm chăm Ôn Lung mặt nhìn trong chốc lát, đung nhiên đứng dậy rửa gần nàng ngồi xuống. thấy hắn ngồi ở chính mình bên người, Ôn Lung kỳ quái nói, làm sao vậy? Ôn Lê lắc đầu, ngươi nhìn qua rất mệt, hẳn là nghỉ ngơi. Hắn thấy nàng đôi mắt có chút sưng, cùng trước kia trạng thái thực không giống nhau. Ôn Lung thật là thực mỏi mệt. Cứ việc nàng không giống Lam Hi như vậy tiêu hao quá mức tinh thần lực, nhưng mấy ngày liền cơ giáp chiến đấu cũng cơ hồ đem nàng tinh lực đảo rỗng. Ôn Lê ngồi ở bên người nàng, bả vai cũng hơi hơi đi xuống tủng, ý tứ thực rõ ràng. Nàng vì thế liền Ôn Lê bả vai dựa đi lên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ôn Lê trên người độ ấm quá mức cấm áp. Đó là vì làm Ôn Lung càng tốt nghỉ ngơi, cố ý đem nhiệt độ ổn định hệ thống độ ấm điều cao. Không cần đem nguồn năng lượng hao phí tại đây loại vô dụng sự thượng. Ôn Lê không thể cãi lời mệnh lệnh, tiên lặng tắt đi nhiệt độ ổn định hệ thống. Lam Hy ở một bên xem sướng sở. Chiến đấu hình phòng người sống, cũng có như vậy chi kỷ sao. Nửa giờ sau, Ôn Lung cơ giáp trong lúc nhất thời sáng lên Quang Mang. Ôn Lung lập tức mở mắt ra, cùng Lam Hy đối diện thượng. Này Quang Mang là đến từ đế quốc tin tức, rất có khả năng là về lần này dị chủng tin tức. Hai người cùng nhau tiến vào Ôn Lung trong cơ giáp. Cơ giáp nội liên tiếp đế quốc màn hình mở ra. Ả kỳ hệ vương thân ảnh thình lình ở hình ảnh chung. Chẳng qua, hắn nơi vị trí đều không phải là Ả kỳ hệ vương cung, mà là tinh tế liên minh tổng bộ. Ả kỳ hệ vương biểu tình là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Hiện tại sở hữu gặp mặt ta, hẳn là đều là đế quốc S cấp chiến sĩ. Tin tưởng các vị đều đã cùng xâm lấn Ả kỳ hệ dị chủng đối chiến quá. Chúng nó số lượng là xưa nay chưa từng có khổng lồ. Ả kỳ hệ còn có toàn bộ tinh tế liên minh, đều ở toàn lực nghiên cứu lần này dị chủng khởi nguyên tinh hệ. Ôn lung nhăn lại mi. Ả kỳ hệ vương chỉ cấp đế quốc ép cấp tinh thần lực giả tuyên bố này tin tức chỉ sợ là có cái gì quan trọng phát hiện. Ả kỳ hệ sinh vật trung tâm viện nghiên cứu lấy dị trùng mảnh nhỏ tiến hành nghiên cứu xác nhận trước mắt ở Ả kỳ hệ sở hữu dị trùng toàn bộ đều ở vào khi còn nhỏ. Lam Hi biểu tình trầm trọng nói cách khác chúng nó còn sẽ tiếp tục trưởng thành. Ôn Lung chú ý điểm không ở nơi này là này ngược lại là chuyện tốt. Cái gì? Lam Hi kinh ngạc nói đã như thế cường đại dị trùng còn chỉ là ấu niên kỳ. Này như thế nào sẽ là chuyện tốt? Ôn Lung giải thích nói, chúng nó đều ở vào hấu niên kỳ, này liền ý nghĩa, ở vào không chung phía trên hắc động có lẽ là dị trùng cơ thể mẹ một bộ phận, cùng loại với sinh sản khẩu bộ phận. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể tìm được cơ thể mẹ nơi vị trí, là có thể phá hủy ra đời dị trùng ngọn nguồn. Mà kế tiếp Hạ Kỳ Hệ Vương theo như lời, đích sắc cùng Ôn Lung nói không sai biệt mấy. Hạ Kỳ Hệ Vương nói tiếp, Liên Minh đã ở điều tra cơ thể mẹ vị trí. Định vị lúc sau liền có thể tiến hành chính xác đả kích. Nhưng là, định vị yêu cầu nhất định thời gian. Tại đây trong lúc, đã tới ạ kỳ hệ ấu thể dị trùng rất có thể sẽ không ngừng mà trưởng thành. Trước mắt ạ kỳ hệ còn sót lại S cấp tinh thần lực giả còn có 11 người. Ả kỳ hệ đế quốc thỉnh cầu các vị, bảo hộ hảo ạ kỳ hệ con dân cùng thổ địa. L -E -H -S -I -N g Phần 71. chương 71 cái thứ tư thế giới 12. Ả kỳ hệ vương nói, đem mọi người từ tuyệt vọng chung kéo đi lên bởi vì nhân loại gặp phải địch nhân, không hề là hoàn toàn không biết. Cho chuyện kết thúc, Lam Hi dùng một hồi lâu mới tiêu hóa xong vừa mới nghe được hết thảy. Hoắc Vân tức tới. Ôn Lung thấy ngừng ở bên ngoài nam nhân. Ôn Lê giờ phút này liền ở bên ngoài, cùng Hoắc Vũ Hành chính diện tương đối. Ôn Lung không rảnh lo mà khác, nhanh chóng từ cơ giáp bên trong ra tới. Hoắc Vân được. Hoắc Vũ Hành ánh mắt nhìn lại đây, hắn nhếch miệng. Công chúa điện hạ, tự mình cấp phòng người sống trang bị vũ khí chính là tội lớn. Ôn lung khỏe môi hơi hơi gợi lên, không nói gì. hoắc vũ hành xanh mặt, rồi lại khó mà nói cái gì. Vừa mới ở mặt trên, ôn lên làm cái gì hắn là thấy rõ. Vô luận như thế nào, 73 hào đích sát tại đây một lần trong chiến đấu vì ạ kỳ hệ vãn hồi rồi rất nhiều tổn thất. Ta phải cảm tạ hắn vừa mới ở trên chiến trường sở làm hết thảy. Nhưng là chờ chiến tranh kết thúc, khi vọng ngươi có thể đem hắn vũ khí bộ kiện tháo rỡ rớt, rớt. Ôn lung thuận miệng lên tiếng. Dù sao khoảng cách kết thúc còn có mau 100 năm thời gian. Lam Hy vừa lúc cũng vào lúc này xuống dưới. Hoắc Vũ Hành lúc này mới nói lên chính sự, vừa mới vương theo như lời tình chuẩn đả kích, các ngươi cũng nghe thấy. Tinh tế liên minh chính xác đả kích, ta cũng từng tham dự quá. Coi thành công đến đả kích kết thúc, nhất bảo thủ cũng yêu cầu ít nhất 3 tháng thời gian. Này 3 tháng thời gian, yêu cầu đổ vật không ít. Hắn nhìn về phía ô lung, công tước phủ có khẩn cấp dùng tầng hầm ngẩm, đồ ăn, nguồn năng lượng còn có cơ giáp duy tu công cụ đều cũng bị điện hạ ngươi có thể ở ở chỗ này ôn lung chọn hạ đuôi lông mày khẩn cấp này nhưng không giống như là khẩn cấp dùng sẽ chuẩn bị đồ vật bất quá quý tộc gia tộc từ trước đến nay đều sẽ coi bi tân nàng cũng không có hỏi nhiều là ta phụ thân làm ngươi bảo hộ ta hoắc vũ hành không có phủ nhận nhưng hiển nhiên ngươi không cần ta bảo hộ hắn liếc mắt mặt vô biểu tình ôn lê nói tiếp cho nên ta chỉ cung cấp nơi Hoặc ra tầng hầm ngầm ngoài dự đoán rất lớn. Hơn nữa ở chỗ này tạm lánh không chỉ là có ô Lung, còn có nàng quen thuộc vài vị tướng quân, tỉ như vị kia vân nhã tướng quân. Nhìn đến Ôn Lung còn có ô Lê, trên mặt nàng biểu tình tức khắc có chút phức tạp. Nàng cùng Ôn Lung đều là S cấp tinh thần lực giả, cũng là ở khoảng cách đốm đen gần nhất đệ nhất chiến trường. Hôm nay tinh thần lực hao hết xuất hiện thao tác sai lầm thời điểm, nàng cư nhiên bị cái này đã từng báo hỏng phỏng người sống cứu rất nhiều lần. Nàng không có đi hỏi ôn lê trên người những cái đó vũ khí sự, bởi vì đáp án rõ ràng. Nàng một lời khó nói hết mà nhìn ôn lung kia trương phúc hậu và vô hại mặt. Từ vị này điện hạ tiến đế quốc viện nghiên cứu kia một ngày khởi, nàng liền biết chính mình nhìn lầm rồi người. Này nơi nào là cái gì nhà ấm tiểu hoa, rõ ràng chính là cái tiểu kẻ điên. Vân nhã banh mặt, biệt lưu nói, đa tạng ngài, ôn lung điện hạ. ân, ôn lung nhìn nàng, biểu tình mê mang. Cảm tạ cái gì? Vân Nhã cắn răng một cái, lúc này mới hướng tới chính mình đã từng đồng liêu nói, 73 hảo, đa tạ. Ôn Lê cơ sở dữ liệu còn có Vân Nhã tin tức, tự nhiên biết nàng là ai. Đối với nàng nói lời cảm tạ, Ôn Lê đem này phán đoán vì vô dụng tin tức, lựa chọn không đáng hồi phục. Vân Nhã, Mã Đức, sớm biết rằng liền không nói. Bởi vì nhân số không ít, hóa ra tầng hầm ngầm không gian không đủ, Ôn Lung liền chỉ có thể cùng Ôn Lê ở cùng một chỗ. Dù sao hắn chỉ là cái phòng người sống, cũng không đáng ngại tần hầm ngầm đích xác như hoắc vũ hành theo như lời cùng cơ giáp tương quan đồ vật cơ hồ đầy đủ mọi thứ nguồn năng lượng cũng có không ít ôn lung lấy một quả nguồn năng lượng tinh ngồi xuống tiếp đón ôn lê ôn lê ôn lê ở nàng đối diện ngồi xuống nhìn nàng vì chính mình bổ sung năng lượng thằng đến ôn lung đem không rất nguồn năng lượng tinh vứt bỏ chuẩn bị đi vào giấc ngủ khi mới phát hiện hắn còn nhìn chằm chằm chính mình mà xem vì cái gì vẫn luôn xem ta ngươi thoạt nhìn rất mệt yêu cầu nghỉ ngơi ôn lung nghiêng đầu Ta chờ lát nữa liền ngủ, hơn nữa cũng không cần thiết nhìn chầm chầm ta xem. Ôn Lê lúc này mới rũ xuống mắt. Vai ác tự mình ý thức đã thực thành thục, nhưng không biết vì sao vẫn là không có thoát khỏi điều khiển tự động. Ôn Lung là rất kỳ quái. Theo lý thuyết, tự mình ý thức thức tỉnh kia một khắc, Ôn Lên nên chậm dãi thoát khỏi điều khiển tự động. Có lẽ là yêu cầu một cái cơ hội. Cơ hội. Ôn Lung giữa mày hơi trò. Vai ác không có thoát ly điều khiển tự động, trước mắt xem ra là chuyện tốt. Ít nhất, Hắn có thể ở cùng dị trùng trên chiến trường bảo hộ không ít người. Niệm cập này, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kết quả lại đối thượng một đôi màu đen đôi mắt. Ôn lung thở dài, ôn lê, chuyển qua đi. Tốt. Ôn lung ngày thứ hai liền mang theo ôn lê một lần nữa trở về chiến trường. Nhưng Lam Hy tinh thần lực lại hợp với mấy ngày đều không có hoàn toàn khôi phục. Nàng ăn rào hấn, lại vẫn là vô pháp an tâm trên mặt đất trong phòng nghỉ ngơi. Ad cấp tinh thần lực phụ trách đệ nhất chiến trường nàng là đi không được nơi đó khoảng cách đốm đen thân cận quá, lấy nàng trạng thái nguy hiểm quá lớn. Lam Hi liền cùng mặt khác Ga cấp binh lính cùng nhau tạm thời lưu tại đệ nhị chiến trường. Xuất phát trước, Ôn Lung đem Ôn Lê phân cho nàng. Người đi theo Lam Hi bảo hộ đệ nhị chiến trường Cơ Giáp, S cấp tinh thần lực giả ở đệ nhất chiến trường miễn cưỡng ứng phó đến tới. Mà từ A cấp tinh thần lực giả phụ trách đệ nhị chiến trường cố gắng hết sức rất nhiều. Ôn Lê ở đệ nhị chiến trường có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Ôn Lê trong mắt chậm rãi chuyển hướng nàng. Hắn không nghĩ đi theo người khác, nhưng là Phục Tùng Mệnh lệnh trình tự lại làm hắn chỉ có thể nói ra một câu tốt, kim loại cùng máy móc thân thể liền nhảy đến lam hy cơ giáp thượng. Nay đã là dị trùng xâm lấn ngày thứ năm, nhưng mà từ đốm đen sinh ra tới dị trùng số lượng không hề có giảm bớt. Trừ bỏ như cũ thủ tại chỗ này các binh lính, toàn bộ tác tạp thủ đô đã không có những người khác. Một bộ phận là chết ở dị trùng trong tay, một khác bộ phận còn lại là chạy thoát đi ra ngoài. Có lẽ ả kỳ hệ địa phương khác cũng tồn tại dị trùng. Nhưng xa đồng vệ sổ tạp thủ đô muốn an toàn đến nhiều. Tinh tế liên minh phái tới chi viện đội ngũ cũng tại đây một ngày đổi tới, cùng hạ kỳ hệ quân đội cùng tác chiến. Nhưng tiếp viện tăng nhiều, cũng không ý nghĩa càng nhẹ nhàng, bởi vì bị cơ giáp chặn lại xuống dưới dị trùng càng nhiều. Ôn lên nửa quỷ ở Lam Hy cơ giáp thượng, lần lượt về phía những cái đó tướng mạo quỷ dị quái vật bắn. Nhưng hắn tầm mắt lại luôn là sẽ hướng tới phía trên nhìn lại. Hắn ngày hôm qua đi qua nơi đó, Cái kêu kêu đệ nhất chiến trường địa phương so nơi này càng thêm nguy hiểm. Bảo hộ bọn họ. Ôn lung hạ phát mệnh lệnh ở trình tự trung chấp hành. Nhưng hắn một chút cũng không nghĩ bảo hộ bọn họ. chương 72 cái thứ từ thế giới 13. Ra ngoài mọi người dự kiến chính là, dị chủng trưởng thành kỳ phi thường đoạn. Từ đốn đen trung ra đời kia một khắc khởi mai cho đến thành thục kỳ gần chỉ cần 3 vòng thời gian. Hơn một tháng lúc sau, ôn lung bọn họ có khả năng trên mặt đất nhìn thấy dị chủng nhóm. Rất lớn một bộ phận đều phủ lên một tầng thật dày sắc ngoài, hình thể so với phía trước còn muốn hơn lần. Mà lúc này tác tạp thủ đô đã là trước mắt vết thương, nó trên người thuộc về nhân loại kiến trúc dấu vết bị một chút hủy diệt, hoàn toàn trở thành dị chủng nhóm gia viên. S cấp, A cấp tinh thần lực giả, miễn cưỡng còn có thể tại tác tạp tìm được một cái an thân địa phương. Dị chủng yêu thích một nước, cho nên sở hữu binh lính bị bắt ở tại thủ đô ở ngoài vô thủy đất hoang. Thời gian dài chiến tranh Mọi người tinh thần lực cơ hồ đều ở vào một loại nửa khô kiệt trạng thái. Cho dù là S cấp tinh thần lực giả, hiện giờ cũng vô pháp thừa nhận ở đệ nhất chiến trường chiến đấu vượt qua một ngày, chỉ có thể thay phiên đi trước. Hôm nay là Ôn Lung, Khâu Diệp tướng quân, còn có Vân Nhã tướng quân, các ngươi ba cái đi trước đệ nhất chiến trường. Hoắc Vũ hành cắn dinh dưỡng dịch, một bên nói, Ôn Lung rõ ràng thay phiên an bài, cho nên đang ở cho nàng cơ giáp trang bị nguồn năng lượng tinh. Khâu Diệp cũng là đế quốc Es cấp tinh thần lực giả chi nhất đã từng đảm nhiệm quá ạ kỳ hệ tướng quân gần nhất liên minh bên kia vẫn luôn không có truyền đến tinh chuẩn đả kích tin tức vân nhã chào phúng mà cười liền tính tinh tế liên minh có thể hoàn thành tinh chuẩn đả kích lại như thế nào dù sao đến lúc đó ạ kỳ hệ đã sớm hoàn toàn trở thành này đó quái vật ký sinh địa vân nhã các hạ khâu diệp như mày nói bởi vì kích động hắn thanh âm có chút đại vân nhã khó chịu nói ta nói không đúng sao hiện tại ở ạ kỳ hệ tinh cấp góc dị chủ nhóm Chỉ sợ đã sớm đã đến thành Thục Kỳ. Ngươi cảm thấy không có vũ khí người, có thể địch quá những cái đó ra hỏa một cách sao. Ngay vậy, ôn lung quay đầu lại. À kỳ hệ Tây Nam Khối là khoảng cách tác tạp xa nhất địa phương, nơi đó tài nguyên không bằng mặt khác khối phong phú. Tây Nam Khối cùng tác tạp thủ đô Chi gian cách đại dương minh ngông, lấy dị trùng trước mắt hình thái, căn bản không có một mình xuyên qua năng lực. Nàng nói tiếp, khoảng thời gian trước cũng thông qua thông tin trang bị báo cho hắn đảo vong các con dân. Bọn họ sẽ đi trước Tây Nam khối tị nạn. Vân nhã tướng quân, còn chưa tới con đường cuối cùng thời điểm. Vân nhã trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, mới nghe thấy nàng thanh âm. Xin lỗi. Ôn lung chỉ là cười một cái, liền quay lại đi khởi động cơ giáp. Lâu như vậy tới nay chiến đấu, làm cho bọn họ vẫn luôn ở vào cực đại áp lực dưới. Cảm xúc mất khống chế là hết sức bình thường sự. Cơ giáp một lần nữa khởi động, nàng quay đầu lại hướng ôn lê nói. Ôn lê, đi theo những người khác đi trước đệ nhị chiến trường. Ngươi bảo hộ bọn họ. Ôn lê trầm rãi nâng lên mắt. Hắn nhìn ôn lung phía sau lưng, chỉ có thể đáp một câu. Tốt. Bảo hộ bọn họ. Đây là hắn ngày gần đây tới nghe đến nhiều nhất một câu. Ôn lung lần đầu tiên hạ đạt làm hắn bảo hộ nhân loại mệnh lệnh thời điểm. Hắn chỉ là cảm giác mới mẻ. Trước đây, hắn trước nay chỉ phụ trách giết người. Bảo hộ nhân loại là hắn chưa bao giờ có quá thể nghiệm. Nhưng hiện tại, hắn vô cùng chán ghét những lời này. Chủ nhân. Hắn nhìn ôn lung. Đông nhiên mở miệng. Ta có thể đi theo người sao? Ôn lung kinh ngạc mà nghiêng đi thân. Đây là nàng lần thứ hai nghe thấy ôn lê chủ động nói cái gì yêu cầu. Mà lần đầu tiên là hắn hỏi chính mình muốn phỏng người sống làn ra thời điểm. Kinh ngạc không chỉ là ôn lung một người. Ở đây sở hữu nhân loại, cơ hội đều cùng phỏng người sống từng có không ít tiếp xúc. Bọn họ đại khái rõ ràng phỏng người sống cấu tạo cùng chính tự. Mà một cái sẽ đưa ra yêu cầu phỏng người sống. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ôn Lung nhấp môi. Lấy ả kỳ hệ hiện tại tình thế, Ôn Lê có được tự mình ý thức sự tình liền tính bại lộ ra tới, nàng cũng hoàn toàn không lo lắng. Nàng chỉ là hỏi, vì cái gì? Ôn Lê trình tự vận chuyển trong chốc lát, lại không cách nào cấp ra đáp án. Ôn Lê. Ôn Lung tử cơ giáp trên giới tới, làm Ôn Lê mở ra khống chế hệ thống, kiểm tra rồi một lần. Cũng không ra vấn đề A. Là tự mình ý thức cùng trình tự xuất hiện mâu thuẫn, cho nên trình tự thác luận sao? Ta có thể đi theo người sao? Ôn Lê lại hỏi. Ôn Lung trầm mặt xuống dưới. Nàng kỳ thật cũng không tưởng cự tuyệt hắn. Ôn Lê sẽ có một ít bất đồng với máy móc hành vi. Hắn thường xuyên ở ban đêm ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, sau đó đặt ở nàng bên cạnh. Hoặc vũ hành đám người vẫn luôn cho rằng là nàng hạ đạt mệnh lệnh. Nhưng Ôn Lung rõ ràng, nàng cũng không có làm như vậy. Ôn Lê trình tự tự do độ đã đạt tới rất cao trình độ, lại như cũ ngoan quá mức. Ngày mai ta sẽ đi đệ nhị chiến trường, ngày mai đi. Cuối cùng. Ôn lung lý trí vẫn là cao hơn mềm lòng cảm xúc. Ôn lê gục đầu xuống. Nàng cự tuyệt. Hắn cất bước đi đến Lam Hy trước mặt, chờ đợi cùng nàng cùng đi hướng đệ nhị chiến trường. Ôn lê mỹ mắt rũ, Lam Hy nhìn hắn, quỷ dị có loại xấu hổ cảm giác. Kia đại khái là loại đương bóng đèn cảm giác. Lâm ra trận trước, có được phong phú kinh nghiệm chiến đấu vân nhã vì mặt khác hai người phân chia phụ trách mà. Khâu diệp liền cùng phía trước giống nhau đi tây nam phương hướng đi. Đến nỗi ôn lung điện hạ. Ngươi tới phụ trách Đông Nam chẳng được không? Ôn lung đầu tiên là gật gật đầu, đương nhiên. Ngài muốn một người phụ trách Bắc Bộ chẳng sao? Ta tham gia quá ạ kỳ hệ chiến tranh ít nói cũng có mấy trăm chàng, chiến đấu kỹ xảo so các ngươi càng thành thục, Yên tâm đi. Ôn lung nhăn lại mi. Nàng vẫn là cảm thấy không lớn thỏa. Nếu ta chịu đựng không nổi, sẽ cùng các ngươi thông tin. Nói đến cái này phân thượng, ôn lung cũng không dám nói cái gì. Luận tắc chiến kinh nghiệm, nàng sắc không bằng này đó thân kinh bách chiến lao tướng. Hảo. Tinh tế liên minh phái tới tiếp viện cơ hồ đều là A cấp đến B cấp binh lính, vị này ạ kỷ hệ hơn 10 người S cấp tinh thần lực giả giảm bất không ít gánh nặng. Ban đầu đệ nhất chiến trường, là yêu cầu sở hữu S cấp tinh thần lực giả cùng nhau ra trận. Nếu không để lại cho đệ nhị, đệ tam chiến trường áp lực liền quá lớn. Nhưng mà ở đệ nhất chiến trường tiến hành chiến đấu, đối tinh thần lực hao tổn là thật lớn. Hiện giờ tiếp viện đuổi tới lúc sau, tình huống liền chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đại bộ phận S cấp tinh thần lực giả có thể lui trở lại đệ nhị chiến trường, cùng A cấp binh lính cùng nhau tác chiến. Cho nên trước mắt, đệ nhất chiến trường chỉ cần bảo tồn tam đến 4 gã S cấp tướng sĩ như vậy đủ rồi. Ôn lung cơ giáp nội thông tin trang bị vẫn luôn bảo trì khởi động trạng thái. Đệ nhất chiến trường chỉ có 3 người, khoảng cách quá xa, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, nàng có thể thông qua thông tin trang bị lập tức thu hoạch đến mặt khác 2 người tình huống. Dầm rạp tân sinh dị trùng như mây đen giống nhau áp xuống tới ôn lung bình tĩnh mà thao túng cơ giáp tiến hành xạ kích, đồng thời né tránh dị trùng công kích. ở trời cao chiến đấu khó khăn không tầm thường, hướng gió, khí áp đều là ảnh hưởng chiến đấu khó khăn nhân tố. Tân sinh dị trùng thân thể cường độ không cần thành thuộc kỳ là dễ dàng nhất đối phó thời kỳ. chúng nó no cánh phần lớn không đủ cường tráng, rất nhiều dị trùng thường thường sẽ lựa chọn từ bỏ cùng hướng gió tương phản phương hướng. đặc biệt trời cao bởi vì không có cây cối, núi cao từ từ che đậy, sức gió so mặt đất muốn toàn cục lần. Tân sinh dị chủng tự nhiên sẽ không cố sức đối kháng sức gió. Mà nay ngày phòng, là hướng tới phương Bắc. Ôn lung như mày. Vân nhã tướng quân, ngài ứng phó đến tới sao. Đáp lại nàng chỉ có một tiếng thực ngắn gọn đơn tự. Hiện nhiên là bận về việc đối chiến, không dám tách ra chút nào lực chú ý. Này cũng không phải cái gì hảo hiện tượng. Ôn lung lập tức đem thông tin trang bị cắt đến đệ nhị chiến trường. Lam Hy, thông chi đông nam chẳng các binh lính, kế tiếp địch nhân số lượng sẽ gia tăng 30%. Ta đi giúp Vân Nhã tướng quân, người mang theo ôn lê thế một chút đông nam tràng. Kia đầu lập tức trả lời, thu được. Ôn lung lập tức thay đổi phương hướng, hướng đệ nhất chiến trường bắc bộ bay đi. Liên ở nàng thay đổi phương hướng không bao lâu, thông tin trang bị chuyển đến Vân Nhã thực rồn dập một tiếng khí âm. Đó là người ở đau đớn trạng thái hạ sẽ phát ra thanh âm. Khâu Diệp hiển nhiên cũng thấy không đúng, Vân Nhã, yêu cầu chi viện sao. Bên kia chậm chạp không có đáp lại, chỉ có gấp gấp tiếng hít thở. Ôn lung lại lần nữa nhanh hơn cơ giáp đi tới tốc độ, ta đi hỗ trợ, đã mau đến bắt chàng. Từng mảnh từ dị trùng cấu thành mây đen trung, ôn lung rốt cuộc thấy một khối có thể lộ ra màu lam không trung địa phương. Căn cứ định vị nghi tới xem, vân nhã cơ giáp liền ở nơi đó. Màu đỏ cơ giáp không ngừng mà phóng ra năng lượng tháo, hướng về từ dị trùng phóng ra.